thiên thứ hai là nguyên tố chu kỳ luật luận văn bản này luận văn đem l u ậ n s ộ n nguyên tố thế giới một lần nữa sắp xếp giải nở chạm đến có thể là thế giới này bản chất nhất pháp tác một t r ó n g bởi vậy các pháp sư bước qua thế giới vi mô hàng rào chính thức bắt đầu thế giới vi mô thăm dò thiên thứ ba luận văn là đậu hà lan tạp giao di c h u y ể n lý luận nếu như nói trước hai thiên luận văn là các pháp sư với cái thế giới này không ngừng thăm dò kết tình như vậy một thiên này luận văn chính là các pháp sư đối với nhân loại tự thân nguyên khởi thăm dò nó hướng mọi người giải thích cái thế giới mênh ngông này tại sao lại nhiều như vậy tư nhiều màu thuyết minh sinh mệnh không ngừng truyền thừa ý nghĩa đệ tứ thiên luận văn là hạt nhân nguyên tử thức mô hình luận văn cái này luận văn cùng lúc trước hì ly họa hạt xạ tuyến va chạm lá vàng thí nghiệm cùng một chỗ vì các pháp sư mở ra nguyên tử kết cấu huyền bí đồng thời mượn dùng sợ tển i công thức đem nguyên tử nội bộ điện tử quỹ tích xác định dấu hiệu này lấy các pháp sư chẳng những có thể tại không cách nào trực tiếp quan trắc tình huống dưới định tính hiểu rõ nguyên tử nội bộ huyền bí cẳng có thể thông qua số học tính toán đến trực tiếp xác định điện tử cụ thể quỹ đạo thiên thứ năm cũng là ở vào hàng năm thập đại luận văn cuối cùng vị trí thì là giải n ở giải thích quang điện hiệu ứng nguyên lý luận văn tại bản này luận văn bên trong thông qua nghiêm cẩn tính toán to gan giả thiết phù hợp logic suy luận thành công giải thích quang điện hiệu ứng sinh ra bản chất đồng thời kết thúc giải đến mấy chục năm ánh sáng sóng tính cùng hạt tính tranh luận các pháp sư thăm dò thế giới bản chất con đường lại lớn bước một bước ngoài ra còn có như là n ụ ả n h tổng hảo lần hệ phương trình luận văn cùng xị dị ủ công thức cùng số ảo luận văn các cái khác năm thiên luận văn thình l í n h xuất hiện nhưng không có bất kỳ một vị pháp sư giống giải n ở dạng này một người độc chiếm năm thiên tại bản này tập san cuối cùng từ truyền kỳ pháp sư hở mặn bỡ giặt các hạ tự mình sáng tác bình luận bên trong cũng sử dụng ẩn dị kỳ tích năm dạng này một cái xưng hô dùng cái này đến kỷ niệm cái này từ giải n ở mang tới truyền kỳ tính một năm a hệ lị mị dỗi l ư n g một cái t r i ể n lộ ra nàng to lớn dáng người nàng cầm lên chính mình mang tới tiểu thuyết đứng người lên tựa hồ đã chuẩn bị trở về phòng ta về trước đi đi ngủ ngày mai còn phải tiến hành đầu năm quét dọn làm việc a chờ một chút ta cũng trở về đi phai nạ cũng ngừng v ú t ve phờ dày dạ phu nhân tay vội vàng đứng lên gian phòng của các nàng từ nghỉ ngơi thất xuyên qua một đầu ngắn ngủi hành lang liền đến mười phần thuận tiện nghèo phờ dày dạ phu nhân cảm nhận được nguyên bản một mực đang v ú t ve mình tay không thấy t â m hơi nàng mở ra nguyên bản ở vào hưởng thụ trạng thái mà hai mắt n h e o lại l ư ờ m giải nở một cái cũng nhanh nhẹn theo sát phải nạ rời đi lớn như vậy trong phòng nghỉ liền chỉ còn lại giải nở cùng c ẩ n giờ hai người ngươi còn chưa ngủ sao c ẩ n giờ giải nở thả ra trong tay tập san nhìn về phía một bên c ẩ n giờ ừ m còn không k h ố n g đâu c ẩ n giờ co quắp tại lung lay trên ghế cảm thụ được hỏa lô ấm áp ung dung nói đón lấy giống như là nhớ ra cái gì đó bình thường t r e o k ẹ o nói hi hi trước đó dài n ở ngươi đã nói đi tại trước lò lửa vượt qua mười phút cảm thấy mình vượt qua một giờ mà ngồi ở bên cạnh ta một giờ lại giống như là chỉ mới qua mười phút cho nên hiện tại chúng ta hai cái ngồi tại hỏa lô trước mặt có phải hay không liền biến thành bình thường thời gian cảm thụ như thế dài n ở cười cười cảm khái cận i ở thật đúng là sẽ nhớ kỹ một chút lông gà vỏ tỏi sự tình đúng rồi ta có dạng đông tây muốn cho ngươi nhìn cận i ở nói ra nàng đứng lên tự nhiên dắt dài n ở tay hai người riêng phần mình tròn một kiện giày đặc áo khoác đi ra nghỉ ngơi thất chan cho cố lượn cận giờ mang theo dải n ở đi tới quan tinh tháp tầng cao nhất tuyết không biết lúc nào đã ngừng yên lặng như tờ thế giới liền liên quần tinh cũng theo đó trầm mặc ngước đầu nhìn lên chính là bị mây đen bao phủ bầu trời đêm cùng tuyết trắng một mảnh thế giới tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng hai người ở lầu chót lưu lại một chuỗi dấu chân sóng vai mà đi t a n h a cận giờ không có nhìn xem dải n ở mà là nhìn về phía tĩnh lặng bầu trời đêm nàng nói giống như là tại hướng bọn nhỏ giảng thuật một cái lâu đời cố sự không giống nghệ l ù mị như thế có thể đem tất cả sự tình đều làm được hoàn mị không một tí vết cũng không giống phai nạ như thế tại ma pháp phương diện tài hoa xuất chúng không giống xạ r ộ n g đã tinh thông luyện kim phật cũng biết vẽ tranh thậm chí liền liên đã nạ tại gặp được thời điểm nguy hiểm cũng có thể xuất thủ cứu vớt người khác ta không có các nàng như thế qua người c h ố lợi hại giải nở muốn nói gì nhưng nhìn thấy cần g i biểu lộ vẫn là lựa chọn trầm mặc hắn biết rõ chính mình không cần an ủi đối phương có đôi khi ta sẽ cảm thấy nếu là mình có thể lợi hại hơn nữa một chút xíu có phải hay không dài n ở liền sẽ càng thêm coi trọng ta nữa nha tựa như những cái kia cao dài pháp sư đồng dạng cùng dài n ở đứng tại tài nghệ tương đương t u y ế n mới có tư cách ở ở bên cạnh n g ư ờ i cận giờ đi về phía trước hai bước thoáng đổi qua đầu nhìn xem dài n ở mỉm cười nhưng về sau ta hiểu được thích một người cũng không phải là để ý đối phương có thể vì chính mình mang đến cái gì mà là sẽ suy nghĩ mình có thể cho đối phương mang đến cái gì nàng thân ở một mảnh trắng xóa thế giới bên trong thoạt nhìn thoáng như mực ảo cho nên dại nở ta có thể mang cho ngươi khả năng chỉ có một mảnh t i n h không theo lời của nàng trên bầu trời mây đen từng bước tiêu tán tinh huy lộng lây bên trong sáng chói màn đêm chiếu dọi đ ạ i điện cỡn dở trong tay tựa hồ có từng điểm từng điểm tinh quang đưa nàng hình dáng trở nên mông lung không đó cũng không phải ảo giác mà là tại cỡn dở trong tay đích thực có sao trời lấp lánh thân là cao giai pháp sư giải nợ lần đầu tiên liền nhìn ra đây là cái gì một vòng pháp thuật tinh q u ỹ thuật đây là một cái đơn giản hình chiếu ma pháp có thể chế tạo ra t r ò m sao hình ảnh bình thường là chiếm tinh hệ các pháp sư tiến hành chiếm tinh lúc sử dụng tiện lợi pháp thuật nguyên lai、like、là dạng này giải nợ lập tức lĩnh ngộ cái này tinh q u ỹ thuật chính là cần dở khắc ghi vào tâm h ồ một cái kia pháp thuật là nàng khảo thí ba lần thất bại về sau rốt cục thành công tấn thăng một vòng pháp thuật tại c ấ n dở lòng bàn tay nhỏ bé nhưng như cũ chiếu sáng dạng dỡ tinh quang chiếu sáng hai người đây là c ấ n dở dốc hết toàn lực chế tạo ra con mang có ít người cho rất nhiều lại vẹn vẹn chính mình tất cả một góc của băng sơn có ít người cho rất ít cũng đã là chính mình dốc túi tương thụ cho dù là dạng này ta cũng nghĩ đứng ở bên cạnh ngươi c ấ n dở nói ra biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc cho dù là dạng này ta cũng thích ngươi giải n ơ ngần người sau đó lộ ra nụ cười hắn không có trả lời mà là trực tiếp đi về phía trước hai bước nhẹ nhàng đem c ờ t giờ ôm vào lòng túi đầu xuống không đông tha hôn lên c ờ t giờ đôi môi v à nhau sát n à một cái vũ trụ tựa hồ ở trong đó sinh ra vô số suy nghĩ giao hội cuối cùng hai người đều bình tĩnh trở lại lẳng lặng hưởng thụ đối phương mang tới ấm áp trong n g á y mắt này một lát giường như triền miên lâu vĩnh viễn tựa như giấy lát thật lâu rời môi c ờ t giờ ngượng ngùng túi đầu xuống người ta lại là lần đầu tiên nàng vẫn chưa nói xong chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến một đạo tiếng trung đây là tuyên cáo nửa đêm 12 giờ đến tiếng trung cũng là tuyên cáo một năm kết thúc một năm mới bắt đầu tiếng trung long miên tri nguyệt kết thúc thần ẩn tri nguyệt đến truyền thuyết tại xa xôi quá khứ các pháp sư lấy ma pháp phá vỡ thần linh tín ngưỡng gông cùng xiềng xích vì mong mọi thế giới đốt lên văn minh hòa chủng bởi vậy chúng thần tan lụi biến mất không còn bởi vậy năm mới tháng thứ nhất liền được xưng là thần ẩn tri nguyệt a chúc mừng năm mới t i ế n giải Trung cơn g làm cho giống như là nhớ ra cái gì、đó. nàng ngừng cái như nhớ nhìn là ra đó, đầu, xem nở nói sung đó lại bổ sung giải ra, sau bổ tựa h h như vậy nói. Đây là tập tục. nhất định phải tại năm mới thời điểm đối nhìn thấy chúc thể hào í c tục, nói. năm người nói chúc mừng năm、mới. dạng này mới có thể mang đến một năm hào vận. nở vậy tập Đây có tại mới điểm đối mỗi mới, mới Giải là một t hồ đối với cơn dở cái này có chút không hợp bầu không khí chủ đề cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng theo đó đáp lại nói chúc mừng năm mới ban đêm tựa hồ còn dài đằng đắng chương ba trăm chín mươi mốt hệ vạn nạo phiền não h văn ạ dù sẽ kỳ thật cũng không thích năm mới đêm qua một nhà người nói đúng ra là nàng cùng mẫu thân họ gì ạ nạ ngồi vây quanh tại b à n trước ăn một bữa bầu không khí hòa hợp bữa tối bữa tối đồ ăn so với bình thường muốn phong phú rất nhiều bất quá đây cũng không phải là họ gì ạ nạ tay nghề mà là các nàng tại tợ lịt tỏ tốt nhất phòng ăn đặt hàng năm mới món ăn bây giờ càng ngày càng nhiều phòng ăn thay đổi lúc trước năm mới nghỉ ngơi truyền thống ngược lại bắt đầu bán ra dạng này năm mới món ăn vì t r ủ nghệ không tinh hoặc là không có thời gian chuẩn bị gia đình cung cấp một trận phong phú cơm tất nhiên mà cái này chính hợp họ gì ạ nạ tâm ý để hệ vạn nạ khổ não là năm mới ngày đầu tiên từ buổi sáng bắt đầu liên lục tục nau ngoe có khách đến đây những n à y người mặc trang phục chính thức nam nam nữ nữ có là cái khác tòa báo đồng hành cũng có họ gì ạ nạ thủ hạ một chút bạn học cũ cùng bằng hữu những n à y cũng còn tính bình thường càng có một chút ngày bình thường căn bản không có bất luận cái gì lui tới hàng xóm hoặc là thân thích đến đây cái này làm cho hệ vạn nạ cảm thấy có chút bối rối nàng nhất định phải đối một cái cơ hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt người mang mỉm cười vân an mà cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy câu hỏi đầu tiên của nàng đều là thật nhiều năm không thấy ngươi lại cao lớn dạng này bất luận đối với người nào nhà tiểu hài đều có thể nói thông dụng lời nói cái này còn không phải phiền nhất những n à y ngày bình thường cùng dụ x e o nha không có gì lui tới bằng h ữ u thân thích cơ hồ đang dưới trướng đến về sau liền sẽ bắt đầu hỏi tham hệ vạn nạ tình cảm tình trạng có hay không thích nam sinh nha chuẩn bị lúc nào kết hôn nha ngươi nhìn sát vách lìn hai tử năm nay mùa xuân sắp ra đời rồi ngươi cũng phải nỗ lực ca có phải hay không bởi vì tại nữ trường học tiếp xúc không đến cái gì nam sinh ta chỗ này ngược lại là nhận biết mấy cái trẻ tuổi anh tuấn nam sinh muốn hay không giới thiệu cho ngươi một chút ta nhìn cụ giản thương hội giờ gì sứ không tệ mới vừa vặn hai mươi ba tuổi liền đã quản lý ba nhà cửa hàng ta hàng xóm bác gái là hắn thẩm thẩm hàng xóm có muốn hay không ta hỗ trợ giới thiệu một chút mọi việc như thế tam cô lục bà lại nhải để hệ vạn nạ cảm thấy mười phần bực bội hận không thể trực tiếp lật bàn làm cho đối phương mau chóng rời đi chỉ bất quá cân nhắc đến m ẫ u thân mặt mũi hệ vạn nạ chỉ có thể lộ ra nụ cười từng cái ứng đối năm mới ngày đầu tiên rất nhanh liền như thế quá khứ hệ vạn nạ cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi vì cái gì rõ ràng là nghỉ nhưng so với lên lớp càng thêm mệnh ngọc so với ứng đối những ngày các thân thích còn không bằng đi viết một bộ mô phỏng đề họ dì ạ nạ nhìn ra hệ vạn nạ vẻ mệt mỏi nàng bưng lên một bát viên thịt canh đây là họ dì ạ nạ số ít sẽ làm mấy món ăn hệ vạn nạ tương đương thích cái này mỗi lần gặp được chuyện gì không vui chỉ cần uống một chén mâu thân làm viên thịt canh tựa hồ hết thẻ phiền não đều sẽ giải quyết dễ dàng hệ v ạ n nạ chúng ta ngày mai đi ra ngoài chơi thế nào họ dì ạ nạ cầm lên trong tay báo chí đây là năm mới thứ nhất k ỷ mỗi ngày tờ li tỏ cho dù tại mọi người đều nghỉ ngơi thời gian bên trong Tòa báo công việc vẫn là k hệ ô không n dừng、lại. đương nhiên, kỳ này nội dung nhưng thật ra là lúc trước liền đã hoàn thành. Đi ra ngoài chơi. Thế nhưng là tỡ lịch tỏ xung quanh phương. g gì có lúc trước chơi. lịch có cái lại, là là lại Đi chơi đã địa thật Thế kỳ tỡ tỏ tốt ra ra vạn nạ đầu tiên là hơi kinh ngạc bởi vì họ dì ạ nạ ngày bình thường bể bộn nhiều việc làm việc cơ hồ không có thời gian bồi chính mình ra ngoài du ngoạn mấy năm trước năm mới mẹ của mình họ dì ạ nạ cơ hồ là tại năm mới ngày thứ hai liền trở về làm việc trên cương vị hoàn mỹ chiếu cố hệ vạn nạ về sau hệ vạn nạ lại cảm thấy một trận hoang mang đ ấ t li tỏ cũng không phải là thành phố du lịch vẹn vẹn một tòa qua quýt bình thường thành nhỏ muốn nói chung quanh nhất không giống bình thường vậy khẳng định liền là tân n g u y ệ t học viện trước đó cũng đích thực có rất nhiều du khách đến thăm tân n g u y ệ t học viện các học sinh sớm thành thói quen thế nhưng là hệ vạn nạ mỗi ngày đều trong trường học đối tân n g u y ệ t học viện quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa căn bản không biết có gì vui a ngươi tại tân n g u y ệ t học viện bên trong cũng không biết sao lần này trái lại đến phiên nọ gì ạ nạ kinh ngạc nàng đem trong tay năm mới thứ nhất kỳ mỗi ngày tợ lịch tỏ đưa cho mình nữ nhi chỉ gặp có không khí vui mừng mỗi ngày tợ lịch tỏ đầu bản nội dung không phải khác chính là cùng tân n g u y ệ t học viện có liên quan hạng ngũ tân n g u y ệ t có c ả có là chủ đề nhạc viên hệ vạn nạ mới chợt hiểu ra trước đó vẫn cảm thấy kỳ quái tân n g u y ệ t học viện phụ cận cũ đường phố tựa hồ một mực ở vào thi công trạng thái cho dù đang nghỉ ngơi ngày cũng thỉnh thoảng có thể nghe được nơi xa truyền đến một chút thi công thanh âm các học sinh ban đầu còn có chút suy đoán Bất quá rất thấy tâm, tin tức quá quan nhanh liền không còn quan tâm. Hệ vạn nạ cũng là nhìn hệ là đúng ư a tin, tới mới nhớ tới chuyện này. đ ải ơn gì tiên sinh hướng chúng ta cung cấp một chút tình báo tân n g u y ệ t có cả coi là chủ đề nhạc viên và hôm nay đã chính thức khai trường ta nghe vài bằng hữu thuyết pháp sinh ý rất không tệ chúng ta ngày mai liền đi nhìn xem thế nào họ gì ả nạ từ trên mặt b à n cầm lên nàng mang theo người bản bút ký lật xem bên trong tư liệu vừa vặn ta cũng cần viết một thiên có quan hệ cái này chủ đề nhạc viên đưa tin đưa tin ạ hệ vạn nạ tuy rằng cảm thấy một chút xíu thất lạc họ d ì ả nạ xem ra chủ yếu là chuẩn bị đưa tin tân nguyệt có cả có là chủ đề nhạc viên mới có thể đề nghị đến đó chơi nhưng rất nhanh hệ vạn nạ liền tiêu tan chí ít nàng còn nhớ rõ mang lên mình nữ nhi không phải sao nghe nói cái này chủ đề nhạc viên bên trong có thật nhiều trước đây chưa từng gặp mới lạ thiết bị có trời mới biết vị kìa hờn gì tiên sinh lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng họ d ì ả nạ có chút kích động nói ra nàng mặc dù là sớm nhất biết rõ cái này kiến thiết lập kế hoạch người một trong nhưng đối với bên trong cụ thể chơi trò chơi thiết bị lại không rõ ràng lắm thử vận hành mấy ngày nay nàng lại vừa v ậ n ở vào cuối năm đẩy nhanh tốc độ thời gian không có gặp phải bởi vậy càng thêm chờ mong trước đó nghỉ trước đó giống như trong trường học ngay tại bố trí một cái gì đặc thù thiết bị hệ vạn nạ không lai lịch nghĩ đến cái kia thư viện thẩm tra hệ thống nàng chưa từng dùng qua bất quá nghe xạ r ộ n g phản hồi vật kia đã siêu việt ma pháp phạm chủ có có một phong cách riêng mới lạ năng l ư ợ n g thật sao làm sao trước đó đều không có nghe ngươi đã nói n g ư ờ i được tin tức hương vị họ gì à nạ bu lại nhìn mình c h ầ m c h ầ m nữ nhi nghỉ về sau ngươi cơ hồ đều không ở nhà hệ vạn nạ lùi ra sau dựa vào thấp giọng nhỉ non như vậy đáp ách tốt ta đây là ta không đúng nhưng không có cách tới gần cuối năm tòa báo thật sự là quá bận rộn họ gì à nạ cảm giác được nữ nhi một tia tịch mịch vội vàng giải thích nói chúng ta ngày mai liền hảo hảo đi chủ đề nhạc viên chơi một chút đưa tin loại hình ta thuận tiện hoàn thành liền tốt chủ yếu là bồi ta nữ nhi bà bối tốt ta ta biết nha hệ vạn nạ rõ ràng mẹ của mình trung quy là cái cuồng công việc người coi như ngoài miệng nói phải bồi chính mình có thể cuối cùng vẫn là sẽ đắm chìm trong trong công việc bất quá dù vậy hệ vạn nạ vẫn là chờ mong ngày mai chủ đề nhạc viên hành trình chương ba trăm chín mươi hai tân n g u y ệ t có ca có lại chủ đề nhạc viên từ ngồi lên xe ngựa bắt đầu hệ vạn nạ liền cảm nhận được chuyện không giống bình thường ngay bình thường bọn sa phu cũng không quá nguyện ý tiếp nhận tiến về cũ đường phố sinh ý một mặt là từ tợ lịch tỏ đến cũ đường phố cần khoảng cách nhất định lại là vùng ngoại ô con đường tự nhiên so ra kém ở trong thành thị xuyên qua thuận tiện nhẹ nhõm một phương diện khác bọn sa phu giảng cứu hiệu suất không nguyện ý không ghi, mà dưới đại bộ phận tình huống tiến về cũ đường phố người đều là một chiều bọn sa phu không có khả năng tại cũ đường phố làm chờ lấy lãng phí thời gian bởi vậy nghệ vãn nạ mỗi lần khai giảng báo cáo thời điểm đều phải tốn phí một phen tinh lực tìm kiếm nguyện ý đi cũ đường phố xe ngựa thậm chí cần cùng cái khác học sinh cùng một chỗ liều xe nhưng bây giờ tiện tay khai ra một vị sa phu nghe sau nghệ vãn nạ các nàng muốn đi cũ đường phố liền lập tức vui tươi hớn hở nợ nụ cười tựa hồ nhặt được một cọc làm ăn lớn cái này tại quá khứ là khó gặp xe ngựa giữa khu rừng trên đường nhỏ tiến lên họ gì ạ nạ cũng không có quên công việc của mình thừa cơ phỏng vấn lên các nàng sa phu hiện tại bên kia thế nhưng là sinh ý tương đối tốt so với trước kia không biết cao đi nơi nào sa phu nhết miệng cười một tiếng tiếp lấy liền bắt đầu nói mình hai ngày này tiền kiếm được muốn so quá khứ một tuần kiếm đều muốn nhiều tuy rằng từ tợ lịch tỏ đến cũ đường phố vừa đi vừa về cần hai cái đồng hồ nhưng giá tiền cũng coi như không tệ trước kia là bởi vì không có đường về khách nhân hiện tại cũng không đồng dạng mặc kệ lúc nào cũ đường phố đều có rất nhiều người đâu dùng vào cái khác lấy mang theo rõ ràng địa phương khẩu âm tiếng thông dụng nói ra tân nguyệt có cả có là chủ đề nhạc viên sinh ý thật tốt như vậy hệ vạn nạ lộ ra hầu nghi biểu lộ quá khứ các quý tộc cũng từng ý đ ồ tu kiến một chút chơi trò chơi nơi trốn bất quá những n à y sân chơi cơ hồ đều là chăn nuôi ma pháp sinh vật vườn bách thú có lẽ chỉ có hoa hoa thảo thảo vườn hoa vườn ươm một chút cũng không có niềm vui thú các pháp sư nghiên cứu trọng tâm đều tại học thuật bên trên không có gì pháp sư nguyện ý tốn hao tinh lực đem ma pháp ứng dụng tại thuần túy giải trí bên trong cứ việc ma pháp thế giới thiên kỳ bách quái nhưng đối với người bình thường mà nói lại là cực kỳ xa xôi bởi vậy hệ vạn nạ cũng đối giải nở cái này tân n g u y ệ t có cả có là chủ đề nhạc viên nhiều hơn mấy phần chờ mong hy vọng vị này lật đổ ma pháp giới hiệu trưởng đại nhân có thể mang đến không giống bình thường mới đông tây Sinh ý tốt lạc, li phần trên thuê xe ngựa đều đang chạy đầu này tuyến đường. phía thuê chạy ý tốt tớ to lạc, đầu đều xe còn như thường lệ xuất hiện những khách nhân không m u ố n được xe ngựa tình huống chỉ cần là có đầu v ó c sa phu đều biết đến chạy nơi này sa phu chắc hẳn bởi vì hai ngày này thu nhập cảm thấy thập phần vui vẻ liền l i ề n cầm roi ngựa tay đều không tự giác hoàng đãng đại khái là bởi vì vừa khai trương cho nên sinh ý tốt ta hệ vạn nạ nói lầm bầm nàng nhớ kỹ trước kia có một vị nam tức tại nhà mình lánh địa quyển dưỡng mấy đầu ma pháp sinh vật mở một cái ma pháp vườn b á c h thú vừa mới bắt đầu mấy ngày mọi người còn nối liền không dứt tiến đến thưởng thức nhưng một tuần sau nhiệt độ quá khứ mọi người chỉ thấy có quái hay không chuyện này còn đã từng trải qua đương địa báo chí làm cho hệ vạn nạ khắc sâu ấn tượng mọi người có lẽ sẽ bởi vì giải n ở ai ẩ n gì danh khí mộ danh mà đến nhưng chân chính muốn để cái này công viên trò chơi sống sót vẫn là phải dựa vào hắn bản thân ngạnh thực lực nguyên bản hơi có vẻ quặng cư é thông hướng cũ đường phố con đường lúc này tràn đầy lui tới xe ngựa phi thường náo nhiệt một chút ở tại phụ cận nông phu cũng lấy ra nhà mình đặc sản cá cùng đồ ăn y đổ kiếm một điểm mà tiền tiêu vặt xe ngựa rất nhanh liền đã tới vốn là cũ đường phố tân n g u y ệ t có cả có là chủ đề nhạc viên cửa chính trước chỉ gặp cái này phảng phất xa hoa trang viên cửa chính tụ tập rất nhiều du khách những n à y du khách phần lớn đều là có tiền quý tộc cùng thương nhân mang nhà mang người cho dù tại mùa đông cũng là một mảnh lửa nóng cảnh tượng họ gì ả nạ có giải nở cung cấp giấy thông hành đặc biệt bởi vậy mang theo hệ vạn nạ không nhìn cửa chính mênh mông nhiều người từ lối đi đặc biệt trước một bước tiến vào chủ đề trong công viên mới vừa vặn bước vào cửa lớn hệ vạn nạ liền cảm nhận được một c ô ấm áp chạm mặt tới gió cũng không phải là trời đông giá rét điệu hữu mà là mang theo một chút ngày mùa hè khí tức ướt át làm nàng không khỏi n g n g đầu bầu trời hoàn toàn như trước đây khác biệt chính là mơ hồ có thể bắt được một chút xịu loé ánh sáng vết tích nhiệt độ ổn định pháp trận cái này quy mô hệ vạn nạ ngây ngẩn cả người không hề nghi ngờ chủ đề nhạc viên bên trong hiện tại là mang theo ngày mùa hè khí tức nhiệt độ cao mà thực hiện đây hết thệ thì là mọi người nghe nhiều nên thuộc nhiệt độ điều tiết pháp trận chỉ bất quá rất rõ ràng giải nờ đem chọn tòa chủ đề nhạc viên đều bỏ vào một cái nhiệt độ điều tiết pháp trận trong chỉ cần thân ở chủ đề nhạc viên bên trong liền có thể cảm nhận được thoải mái dễ chịu nhiệt độ không khí nhất là tại cái này trời đông giá rét làm cho người hướng tới nhưng đại quy mô như vậy nhiệt độ điều tiết pháp trận là rất khó khống chế hệ vạn nạ tuy rằng tại ma pháp phương diện học nghệ không tinh nhưng cơ sở tri thức vẫn là không có rơi xuống càng là ảnh hưởng phạm vi lớn phát trợ hắn nhu cầu khả năng tính toán liền càng mạnh giống bao trùm tân nguyện có cả có là chủ đề nhạc viên như thế một mảng lớn địa phương nhiệt độ điều tiết phát trợ hắn lượng tính toán là hệ vạn nạ nghị cũng không dám nghĩ khó trách trước đó nói tốt nhất mang theo một chút mùa hè quần áo họ gì ả nả mang theo hệ vạn nạ tiến vào chỗ cửa lớn phòng thay quần áo hai người rất nhanh liền bỏ đi nặng nề mà d à y đ ặ c trang phục mùa đông áo khoác đổi lại ngày mùa hè váy trang ngay nàng quần trong tại cất túi các c áo vào đem hệ vạn nạ nguyên bản còn tưởng rằng cái kia vòng tròn chỉ là đơn thuần trang trí lại không nghĩ rằng lại là một cái du ngoạn hạng mục nàng theo đoàn tàu tiến lên lộ tuyến nhìn lại trên đường trải qua mấy cái tương tự đại hồi hoàn cùng thoạt nhìn liền dốc đứng trên dưới sườn núi toàn bộ đường dây quán xuyên tân nguyệt có cả có là chủ đề nhạc viên đại bộ phận khu vực có thể nói hạng mục này liên thông chủ đề nhạc viên ta xem một chút từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận du ngoạn sổ tay họ di a na lật ra lần đầu tiên đã tìm được hạng mục này danh tự tân nguyệt xe cắp treo như thế đích thực rất giống tại q u ạ n g mỏ bên trong di động xe chở quáng kiến thức rộng rãi họ gì ạ nạ rất nhanh liền liên tưởng đến quạng mỏ bên trong những cái kia để cho tiện thu thập mỏ than mà thành lập xe chở quáng như thế xem xét ngược lại là thật sự có mấy phần cùng loại chúng ta muốn hay không đi chơi một chút nàng làm cho hệ vạn nạ lập tức sắc mặt tái xanh cái này cái này giống như có điểm nguy hiểm dáng vẻ hệ vạn nạ lui về sau nửa bước có vẻ hơi kháng cự bên người lại một lần chuyển đến xe cắp treo thượng du khách nhóm thét lên làm nàng dùng mình một cái hh ắ c ắ c không có quan hệ có mụ mụ n g ư ờ i ta tại không có việc gì họ gì ạ nạ lập tức hứng thú nàng kéo hệ văn nạ rất nhanh liền đi tới xe cắp treo xếp hàng dòng người cuối cùng từ với đây là trước nay chưa từng có hạng mục cho nên có can đảm thử nghiệm người còn không nhiều cho nên rất nhanh liền đến phiên mẹ con c á c nàng hệ văn nạ sắc mặt tái nhợt nhưng lại không có cách nào chống lại mẹ của mình chỉ có thể nắm chắc xe cắp treo hàng d à o nhìn xem nhân viên công tác xác nhận trên người mình an toàn biện pháp hết thể chuẩn bị thỏa đáng đèn quang minh diệt về sau xe cắp treo liền lại bắt đầu một vòng mới tiến lên ngay từ đầu độ rất chậm hệ vạn nạ còn tại nghi hoặc thời điểm liền cảm thấy một trận hướng về sau trọng lực xe cắp treo bắt đầu chậm rãi trèo lên quá trình hệ vạn nạ tim nhảy tới cổ rồi mắt thấy xe cắp treo leo đến điểm cao nhất đón lấy lao xuống thẳng xuống dưới chính mình đại khái đã quên làm như thế nào thét lên hệ vạn nạ nghĩ đến một trận mánh liệt nặng cảm giác càn q u é t nàng chương ba trăm chín mươi ba đỉnh mây phía trên hệ vạn nạ cảm thấy mình còn ở trên trời tung bay nàng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng tựa hồ b ư ớ c kế tiếp liền có thể trực tiếp đạp vào bầu trời đến mức cảm giác hôn mê đều biến mất không thấy ước chừng qua hai phút nàng lấy lại tinh thần thời điểm liền cảm thấy một trận sống sót sau thai nạn may mắn sau lưng nương theo lấy xe cắp treo chập trùng tiếng thét trói thai liên tục không ngừng làm cho hệ vạn nạ nhớ lại kinh lịch vừa rồi tại xe cắp treo lao xuống thẳng xuống dưới thời điểm hệ vạn nạ cảm thấy mình trái tim đều nâng lên cổ họng nàng vô ý thức muốn hai mắt nhắm lại nhưng đã tới đã không kịp cùng đoạn gió tại nàng bên thai gào thét hệ vạn nạ nghe được có thể là chính mình phát ra tới thét lên dù sao bên người tất cả du khách đều tại thét lên nàng cũng không biết chính mình có phải thật vậy hay không phát ra thanh âm xe cắp treo hối hả hướng phía dưới rất nhanh liền đi tới cái thứ nhất đáy cốc tốc độ thoáng c h ậ m dần ngay tại hệ vạn nạ thở dốc thời điểm sau lưng chỗ ngồi bỗng n h i ê n đẩy xe cắp treo lại lại lần nữa chạy như bay vòng qua một cái vòng tròn lớn cung tiếp lấy tiếp tục trèo lên đến điểm cao nhất thời điểm hệ vạn nạ phát hiện đầu mình hướng xuống đất cả người dựng ngược đi qua trên mặt nàng biểu lộ đã cứng n g ắ t lại liền liên thét lên đều có chút khẳng giọng cái này trèo lên quá trình thoáng qua liền mất sau một k h ắ c nàng ngồi xe cắp treo liền hướng hạ phóng đi liên đối lấy liên tiếp kinh hô về sau quá trình hệ vạn nạ cũng không quá nhớ rõ nàng thậm chí quên đi chính mình là thế nào từ xe cắp treo bên trên đi xuống ngồi tại trên ghế dài ngưỡng vọng cái c kia làm hệ o trong đạo, người lòng run sợ quý sợ h vạn nạ đều muốn mình dũng vì vô khí của tiếp a y Đến, đồ đ uống ít Mẫu mua một uống diệu uống, thân thoạt trong t cạnh hàng hai chén thoạt nhìn nhan sắc kỳ diệu đồ uống, đưa cho hệ chén. Hệ nạ bên vạn nạ bên Nô! vạn nạ lo gì ạ đi đồ đồ đưa i cửa sắc kỳ nhận đồ uống đây là một chén dùng trong s u ố t bình thủy tinh chứa lấy nhan sắc là màu làm cùng không màu tầm đó không ngừng biến hóa đồ uống hai loại nhan sắc tương hô thẩm thấu tương hô lây nhiễm nhưng thủy chung không cách nào hòa làm một thể uống ngụm, một ngủ, hệ vạn nạ nhịn trong đặc biệt đặc ư ơ n g v khiếp sợ. Cái sợ. à y đồ hồ uống bên trong hồ mang trùng tựa theo loại có cả có là cái lạ k i a k í c h thích t í n h n h ư n g c à n nu g thêm hòa, hai lại o nhan sắc chất lỏng hồ là hai loại hương chất hồ hai h tựa sắc c là loại vị, u a c ù n g ngọt đan vào một chỗ, lộ ra v ậ n vị vô tận, n đ ồ g thời ướp l ạ n hệ đồ uống cũng làm cho làm h vạn nạ nhịn t man thanh tỉnh Chanh, lại. cái còn có cái gì tới? Hệ vạn không được lại uống một n g ụ m vừa rồi bởi vì xe cắp treo mà đưa đến h o à n g hốt đã biến mất không thấy gì nữa cái này xe cắp treo còn rất thú vị các pháp sư ở trên bầu trời phi hành đại khái là là loại cảm giác này đi họ g ì ả nạ trong tay đồ uống là màu đỏ cam cùng màu ngà sữa hỗn hợp nàng nhìn xem to lớn xe cắp treo quỹ đạo cảm khái không được ta phải nhớ ghi chép một chút nói họ g ì ả nạ liền từ trong túi chữ vật lấy ra bản bút ký của mình cùng bút lông chim xoát xoát xoát bắt đầu ghi chép bắt đầu viết đại khái ph họ dì ạ nạ mới đột nhiên ngầm đầu nhìn thoáng qua mình nữ nhi có chút ngượng ngùng thu hồi bản bút ký ê văn nạ ta ta đây là thói quen nghề nghiệp họ dì ạ nạ giải thích nàng không muốn để cho nữ nhi cảm thấy mình một lòng trầm mê làm việc ách tuy rằng hôm nay đề nghị đến tân nguyệt có cả có là chủ đề nhạc viên đích thật là bởi vì làm việc không sai nhưng họ dì ạ nạ hiện tại cảm thấy có thể cứ như vậy buông lỏng ngày bình thường căng cứng thần kinh cùng người nhà cùng nhau đùa vui cũng rất tốt không có chuyện gì mụ, mụ. ta biết ngươi làm việc rất vất vả đã nhiều năm như vậy ta cũng sớm đã thành thói quen hệ vạn nạ cười cười phất phất tay ra hiệu chính mình không có gì tâm tình bất mãn chúng ta muốn hay không lại ngồi một lần vừa rồi tốc độ quá nhanh ta đều cái gì cũng còn không có minh bạch liền kết thúc ò gì à nạ đề nghị lập tức bị hệ vạn nạ cự tuyệt không có ngồi hay không không ngồi năm nay bên trong ta là không muốn lại ngồi cái này xe tắt treo hệ vạn nạ điên cuồng lắc đầu tựa hồ vừa mới kinh lịch cái gì ác ngộng như vậy chẳng cảnh Các n g ư ơ i những người tuổi trẻ này mới cần thử nghiệm loại kích thích này đồ vật nhiều rèn luyện một chút đ ả m lượng họ gì ạ nạ bất đắc dĩ thở dài chính n à n g một người khẳng định liền sẽ không đi ngồi lần thứ hai xe cắp treo lại thêm theo tiến vào chủ đề công viên du khách càng ngày càng nhiều xe cắp treo cũng bởi vì hắn danh tiếng truyền ra mà tụ tập được càng ngày càng nhiều người xếp thành hàng dài thế là chỉ có thể từ bỏ cứ việc g i ố n g nghệ vạn nạ dạng này tương đối người nhát gan sẽ kháng cự xe cắp treo nhưng rất nhiều du khách lại chính là muốn bình thường bình thường trải nghiệm không đến kích thích cảm giác mới tới xe cắp treo vừa vặn cho bọn hắn cơ hội như vậy bởi vậy rất nhiều nam sĩ liền là chứng minh đảm lượng của mình mà mang theo bạn gái đến đây đội ngũ đã bài xuất công trình cửa vào công trình kiến trúc cái kia là cái gì họ gì ả nạ ánh mắt tại từng cái chơi trò chơi công trình b ả o qua thấy được một cái cao ngất thấp lâu phía trên nhất tựa hồ có mấy người như là kiến hôi di động tới không biết hay ta xem một chút hệ văn nạ cầm lên du lãm sổ tay tìm kiếm lấy hạng mục này danh tự nhưng ngay sau đó ò dì a nạ chỉ thấy tháp lâu đỉnh một người cứ như vậy nhảy xuống à. a ò dì a nạ k è m chút không có cầm chắc cái ly trong tay nàng trừng lớn hai mắt nhìn xem cái kia từ tháp cao truy lạc người cái này cái này cái này đây đây là tình huống như thế nào nàng quá sợ hãi không nghĩ tới lại có du khách tại chủ đề nhạc viên bên trong nhảy lầu hệ văn nạ ngươi ngươi ngươi nhìn g ư ơ i n À. đang muốn nói với mình nữ nhi họ gì ả nạ liền phát hiện cái kia truy lạc người tựa hồ bị vật gì đó tiếp nhận lơ lửng ở giữa không trung lắc lư đến mấy lần mới chậm dai phiêu lên về tới trên lầu tháp ách cái này tựa như là gọi là nô、no, n h ẹ cầu là vì để cho người ta cảm thụ từ trên bầu trời truy lạc thể nghiệm mà thiết kế hệ vạn nạ hoang mang mà nhìn xem du lãm sổ tay bên trên nói rõ nàng cũng không hiểu làm sao lại có người thích loại cảm giác này còn có loại này thao tác họ gì á nạ cũng ngây ngẩn cả người nàng tiếp nhận du làm sổ tay nghiêm túc lại nhìn một lần nói rõ lại ngẩng đầu nhìn xem nối liền không dứt đuổi đi nhảy lầu du khách làm sao lại không hiểu rõ chúng ta bằng không cũng đi thử một chút sao nàng nhìn về phía hệ vạn nạ nhưng lời còn chưa dứt liền phát hiện hệ vạn nạ đã nhanh chóng chạy tới cách mình xa mấy chục thước địa phương cảnh giác nhìn xem chính mình thế sống chết cũng không nguyện ý lại đi chơi nhảy cầu bộ dáng tốt à nữ nhi ngoan chúng ta không chơi cái này đi xem một chút bên kia cái này ách uy l i am cổ bảo thế nào họ gì ạ nạ lộ ra người vật vô hại nụ cười chỉ vào một bên khác một chàng cổ bảo đồng dạng kiến trúc nói ra kiến trúc này đứng lặng tại chủ đề công viên một góc căn cứ du lãm sổ tay đến xem là thuộc về ưu ám xâm lâm cái này một cái du ngoạn khu vực hạch tâm bộ phận thiết bị chỉ bất quá cả tòa tòa thành thoạt nhìn mười phần cũ kỹ cho dù tại giữa ban ngày cũng có chút âm u w i l l i am cổ bảo hệ vạn nạ lộ ra hoài nghi biểu lộ nàng nhìn về phía cái kia tại cái này có chút khô nóng chủ đề trong công viên có vẻ hơi âm l ã n h công trình kiến trúc đột nhiên lại có một loại dự cảm không tốt chương ba trăm chín mươi bốn uy l i am c ổ bảo tại cái này w i l l i am c ổ bảo trước mặt họ gì ạ nạ cùng nghệ vạn nạ mới hiểu rõ đến tòa kiến trúc này vì sao gọi là cái tên này căn cứ giới thiệu cái này c ổ bảo nguyên bản chủ nhân chính là w i l l i am nam tước một vị hư cấu giàu có quý tộc hắn có rất nhiều gia sản nhưng cực kỳ n g ạ mạ c h ọ c giận một vị ẩn cư pháp sư từ đó cả nhà nhận lấy mười n g h ì rủa chính mình cũng bị trói buộc tại tòa pháo đài này bên trong trở thành một cái tử linh tòa pháo đài này sẽ thôn phệ tất cả kẻ ngoại lai làm bọn hắn nhận vĩnh hằng tra tấn những này đương nhiên là biên hệ vạn nạ biết rõ bởi vì vợ lịt c tọ bên này đã không có cái gì vì l i am nam tước trước đó cũng không có tòa pháo đài này đây đều là vì để cho du khách càng có thể trải nghiệm bên trong niềm vui thú là vì đại nhập cảm nàng không có truy đến cùng vì cái gì pháp sư nguyền rủa sẽ để cho w i l l i am bị trói buộc ở chỗ này cũng không có tò mò vì cái gì tòa pháo đài này còn không có bị ma pháp hiệp hội dỡ bỏ hệ vạn nạ cùng mẫu thân họ gì ạ nạ đầy ước chừng mười phút đội mới đi đến cổ bảo lối vào nhân viên công tác kiên nhẫn cho hai người giảng giải một phen nơi này du ngoạn quá trình trên đại thể liền là hai người tự mình đi bộ dọc theo lộ tuyến cố định tiến lên cuối cùng đi đến tòa thành chính giữa trộm đi tượng t r ừ n g cho w i l l i am nhận nguyền rủa bảo vật lại rời đi tỏa thành một cái quá trình như vậy chợt nghe xong không có gì đặc biệt hệ vạn nạ tuy rằng cảm giác từ tiền phương đen như mực cánh cửa bên trong truyền đến từng đợt tâm lanh gió nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì nàng trước kia tại một cái quý tộc kinh doanh công viên trò chơi bên trong gặp qua tương tự nhà ma đồng dạng đồ vật chỉ bất quá những cái kia công trình đều quá thấp kém một cái liền có thể nhìn ra là đạo cụ căn bản không có nửa điểm cảm giác sợ hãi hệ vạn nạ không biết hiện tại đây là như thế nào bất quá nghĩ đến hẳn không có khác nhau l ớ n gì dù sao không có khả năng thật triệu hoán mấy cái vong hồn hoặc là làm một chút thi thể cái gì đến chuyên trách dọa người đi khi lấy được nhắc nhở về sau hai người từ cổ bảo lối vào một chỗ tổn hại vách tường lỗ hổng đi vào trước nhìn thấy chính là một đầu hành lang hành lang hai bên trên vách tường chập trấn ánh lửa bó đuốc chiếu rọi so với bên ngoài hơi có vẻ lờ mờ nhưng nghệ vạn nạ còn có thể thấy rõ ràng hết thẻ t r u n g quanh tuế nguyệt tại pha tạp tường bên trên lưu lại vết tích lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái nghiêng lệnh vặn vẹo khắc chữ hệ v ạ n nạ thoáng ngừng chân phân biệt một chút hiện phía trên tất cả đều là một chút á c độc nguyền rủa lời nói làm con r ấ t h á hệ v ạ n nạ có trước đó kinh nghiệm lại thêm chính mình cũng biết một ít ma pháp bởi vậy không giống ngồi xe cắp treo đồng dạng sợ hãi nhưng họ d ì ạ nạ liền không đồng dạng nàng đi theo thân con gái của mình về sau lặng lẽ siết chặt hệ v ạ n nạ g ó c áo nơi này cũng đều là giả a họ d ì ạ nạ không quá xác định nói nếu như là các quý tộc vì giải trí tu kiến nhà ma như vậy họ gì ạ nạ tự nhiên không sợ nhưng cái này tòa cổ bảo người kiến tạo thế nhưng là giải n ở a ic nàng cũng không tin tưởng giải nở sẽ giống phổ thông quý tộc làm như vậy một cái không có gì chỗ đặc biệt nhà ma ngay lúc này hệ vạn nạ rõ ràng nhìn thấy trên vách tường nguyên bản bị khắc xuống văn tự bắt đầu biến hóa mà lại biến thành mặt khác khác biệt lời nói đồng dạng là tràn ngập h á c ý văn tự làm cho người lưng lạnh cái này cái này đích thật là thay đổi a hai người tiếp tục dọc theo hành lang tiến lên rất nhanh liền đi tới một cái đại sảnh từ quy mô đến xem hẳn là tòa pháo đài này phòng khách chính đỉnh đầu đèn treo vàng son lộng lẫy màu đỏ thảm không nhiễm chân thế hết thệ đều giống như có người mỗi ngày nghiêm túc quét d ọ n qua chỉ bất quá phòng khách này bên trong không có một a i ngược lại là hiện ra một loại tương phản kinh dị cảm giác tới hệ vạn nạ nhiều hứng thú nhìn xem đại sảnh bên trong bài trí nàng làm tòa báo chủ biên nữ nhi tại văn sử phương diện thành tích không tệ rất nhanh liền nhận ra đây là cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ lối kiến trúc lộ ra một cỗ sa hoa mà mục nát mỹ cảm chính giữa đại sảnh ở giữa là một cái nam nhân trần dung chắc hẳn đây chính là tòa thành chủ nhân w i li l am nam tước dựa theo chỉ thị chúng ta hẳn là phải xuyên qua đại sành này À, họ gì ả nạ đang nhìn xem nhân viên công tác giao cho các nàng cổ bảo địa đồ n g n g đầu lại phát hiện trước mắt đột nhiên nhiều hai người hai cái tiểu nữ hải người mặc giống nhau như đúc quần áo thoạt nhìn tựa như là một đôi song b à o thai trên mặt của các nàng có h a i nhi mập rất là đáng yêu nơi này tại sao có thể có cái khác người họ di a nạ vội vàng nhìn về phía mình nữ nhi tìm kiếm trợ giúp có chút kỳ quái ân hệ vạn nạ chỉ cảm thấy trước mắt s o n g bảo thai không quá bình thường nhưng lại không thể nói là nơi nào không đúng nàng còn chưa kịp mở miệng chỉ nghe thấy cái kia một đôi s o n g bảo thai mở miệng chăm miệng một lời nói chỉ làm việc không chơi đùa w i li l am cũng muốn biến tên gốc cái gì hệ vạn nạ cảm thấy hoang mang nàng nhìn thấy s o n g bảo thai nữ h à i nói xong liền hướng về một cái phương hướng đi đến đối chiếu bản đồ một cái hệ vạn nạ hiện đây chính là các nàng muốn đi lộ tuyến đè nén xuống nghi vấn trong lòng hệ vạn nạ lôi kéo mâu thân họ dì ạ nạ tay đi theo chỉ gặp hai cái tiểu nữ h à i biến mất tại chỗ rẽ cuối hành lang chỉ có một cánh cửa đứng lặng ở nơi nào có tiếng gì đó hệ vạn nạ cẩn thận lắng nghe nhưng thanh âm kia lại càng lúc càng lớn sau một khắc từ cái kia một cái cửa lớn đóng chặt bên trong đã tuân ra vô số nhiều màu tươi a họ dì ạ nạ dọa đến quắt to một tiếng Mà hệ vạn nạ thì tức thời một chút một t không chạy, nhìn chơi lâm lập lôi là đây nguy nàng đồng sau kéo sợ, cổ cái bảo về địa đồ. Đã rất ò chơi, trò chơi mục, hoạch. hạng như vậy đây hết thể hẳn là đều tại trong kế hoạch. Hệ tại vạn nạ trong vậy đây đều kế là r nhanh liền thấy được chỉ thị tiêu chí kia là một căn phòng hai người vội vàng đẩy cửa vào đóng chặt cửa lớn phía ngoài huyết hải chút xuống mà qua nhưng không có nửa điểm để lọt vào phòng thời gian đây cũng là pháp thuật làm họ gì ạ nạ miệng lớn thở hào hẹn vừa rồi kinh lịch hết thệ để nàng cảm thấy lấy trước thấy qua những cái được gọi là nhà ma đều là lừa gạt tiểu hài từ đồ chơi đây mới thật sự là nhà ma nhưng rất nhanh nàng liền không có cách nào ra c ả m khái bởi vì họ gì a nạ hiện gian phòng kia là một cái yến hội sảnh mà không giống với bên ngoài không có một hai tình trạng cái này trong phòng yến hội tất cả đều là người bất luận là một bên đàn tấu nhạc khí nhạc sĩ vẫn là trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa nam nam nữ nữ đều thân mang hoa phục lộ ra có chút chính thức dựa theo địa đồ ách r a miệng tại đối diện họ dì ạ nạ chỉ chỉ sân nhảy k h á c một bên cửa nói ra cho nên chúng ta phải xuyên qua cái này sân nhảy xuyên qua ạ họ dì ạ nạ mắt nhìn khiêu vũ người những người này tựa hồ không có chú ý tới hai người bọn họ bình thường đang chìm ngâm ở vui sướng trong nhạc khúc đi thôi dù sao khẳng định đều là ma pháp chế tạo đông tây hệ vạn nạ nói ra nàng ngược lại là không có cái gì sợ hãi dù sao tiếp xúc qua ma pháp biết rõ có chút huyễn thuật là có thể để cho người ta sinh ra ảo giác hai người cứ như vậy đi vào sân nhảy né tránh ngay tại xoay tròn nhảy vọt các vũ giả hướng về k i a một cánh cửa mà đi ngay tại các nàng đi vào sân nhảy chính giữa thời điểm nguyên bản vui sướng vui mừng nhạc khúc âm thanh im bặt mà dừng thay vào đó là hôn t ạ p đà nọt gẳng quỷ dị mà sụp sôi âm nhạc cũng liền tại cái này thời gian điểm họ gì ả n à nà nhìn thấy nguyên bản trong sàn nhảy nhảy múa người mặc khảo cứu quần áo nam nam nữ, nữ nhóm mà toàn bộ đều biến thành mục nát thi thể hướng về các nàng đánh tới chương ba trăm chín mươi lăm chạy thoát À, họ gì ạ nạ giật này mình nàng không nghĩ tới sẽ đến một màn như thế vội vàng che lại hệ văn nạ muốn mang theo nữ nhi từ thi thể khe hở tầm đó đào tẩu hệ văn nạ cũng có chút giật mình nhưng lại có loại nghĩ hoặc nàng kềm chế chính mình sử dụng pháp thuật suy nghĩ một cước đạp ra một bộ mặc đen lễ phục muốn bắt lấy thi thể của các nàng từ trên chân truyền đến kỳ quái phản hồi loại này mềm l h ũ n g nhưng lại thực tế tồn tại cảm giác để hệ vạn nạ nội tâm nghi hoặc trở nên càng sâu nàng cùng mẫu thân nhanh chóng chạy về phía trước những thi thể này nhóm hành động chậm chạp căn bản đuổi không kịp tốc độ của hai người rất nhanh hệ vạn nạ liền đi tới cái kia một cánh cửa cửa ra vào đẩy cửa ra xác nhận bên trong không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật hệ vạn nạ liền để mẫu thân đi vào trước chính mình cuối cùng coi lại một cái cả phòng thi thể đóng cửa lại quay đầu hệ vạn nạ mới nhìn đến gian phòng này bộ dáng đây là một chỗ tuy rằng vàng son lộng lẫy nhưng cũng càng lộ ra ảm đạm gian phòng tại gian phòng chính giữa có một cái sáng trói phát sáng vật thể dựa theo nói rõ đây chính là w i li l am nam tức bảo vật chỉ cần lấy đi cái này liền có thể tịnh hóa nguyên l ầ n r ù a giải phóng cái này một mảnh cổ bảo họ gì ạ nạ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phản phất chính mình không phải thân ở công viên trò chơi bên trong chơi trò chơi công trình mà là thật tại một chỗ trong pháo đài cổ chúng ta thật có thể tùy tiện cầm những này sao hệ vạn nạ đi đến cái kia phát sáng vật thể bên cạnh đưa tay trực tiếp liền cầm lên vật kia kia là một khối cùng loại với thủy tinh đồ vật từ bên trong tỏa ra q u a n mang e rằng là t ạ n phẩm hệ vạn nạ nói liền đem nó nắm ở trong tay quay đầu nhìn về phía gian phòng này cửa ra vào các nàng vừa rồi tiến đến một cái cửa mà ra miệng thì tại cất đặt thủy tinh cái bàn đằng sau trừ cái đó ra căn phòng này liền liên cửa sổ đều không có cầm tới cái này hẳn là còn kém không nhiều lắm a hệ vạn nạ cùng mẫu thân họ dì ạ nạ đi tới môn này cửa ra vào còn chưa kịp mở cửa chỉ nghe thấy một trận tiếng oanh minh sao chuyện gì xảy ra họ dì ạ nạ quá sợ hãi nhìn xem chung quanh chỉ gặp nguyên bản ảm đạm gian phòng bởi vì đã mất đi thủy tinh chiếu rọi tựa hồ đã chống đỡ không nổi một chốc muốn sụp đổ không phải thật sao hệ vạn nạ cảm khái sự bố trí này đến cũng quá thật cột đá cùng vách tường thoạt nhìn thật lung lay sắp đổ bộ dáng nàng không nghĩ nhiều liền trực tiếp mang theo mẫu thân từ cái kia một cánh cửa đi ra ngoài ngoài cửa là một đầu hành lang cùng các nàng vừa mới lúc tiến vào cùng loại chỉ bất quá sau lưng sụp đổ âm thanh càng ngày càng vang thậm chí hệ vạn nạ đã nghe được gạch ngói vụn vỡ vụn thanh âm hai người vội vàng hướng phía trước chạy họ gì ạ nạ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chỉ gặp cũ kỹ hành lang một chút xíu sụp đổ hóa thành phế tích nàng thậm chí có thể xuyên thấu qua khuynh đảo vách tường nhìn thấy cái kia một tòa âm trầm cổ bảo ngay tại sụp đổ họ gì ả nạ không có thời gian suy nghĩ vì cái gì chính mình nhìn thấy cổ b ả o bối cảnh bầu trời là ưu ám đêm tối mà công viên trò chơi rõ ràng còn là buổi sáng các nàng nhanh chóng chạy tới cuối hành lang dùng sức đẩy ra cánh cửa này liền xông ra ngoài một mảnh ánh nắng tươi sáng bao vây các nàng hệ vạn nạ thậm chí có thể nhìn thấy một vị nam tử trung niên cùng hắn s o n g bảo thai nữ nhi ngay tại hướng minh b á c loại này giống như chính mình cứu vớt một cái gia tộc cảm giác làm nàng có chút cảm động đến mức kém chút quên đi đây là tại công viên trò chơi bên trong hai người lúc này mới quay đầu nhìn lại chỉ gặp cái kia một tòa cổ bảo vẫn như cũ đứng lặng ở nơi nào không có chút nào sụp đổ dấu hiệu hết thẻ cũng giống như các nàng vừa mới đi vào bộ dáng quá kỳ quái họ gì ả nả sợ h ã i than nói nàng chưa bao giờ có chân thật như vậy thể nghiệm ban đầu nàng vẫn là ôm chơi trò chơi tâm thái đi vào cổ bảo nhưng bây giờ vừa rồi trải qua hết thẻ tựa như là thật đồng dạng nàng p h ả n phất thật xâm nhập một cái đã sớm bị vứt bỏ cổ b ả o thám hiểm cùng nữ nhi hệ vạn nạ kinh lịch gian khổ mới rốt cục giải trừ nam tức nhận nguyền liền rủa hệ vạn nạ nhìn một chút trong tay thủy tinh dưới ánh mặt trời cái này hơi mở thủy tinh bên trong tựa hồ có xương mù v ậ n quanh hệ vạn nạ mơ hồ nhớ kỹ tại trên sách học thấy qua loại này khoáng vật trước, bên trong khói mù lượn quanh là một loại đặc thù ma pháp tài liệu giá trị tuy rằng không cao nhưng bởi vì mị quan đẹp mắt cho nên đồng dạng lấy ra làm làm trang sức vừa rồi đó là thật sao họ gì a n n a nhìn về phía hệ văn nạ tìm kiếm ý kiến ta không rõ lắm hệ văn nạ lắc đầu vừa rồi cái kia hết thể thực tại quá mức chân thực ngược lại để nàng cảm nhận được dối trá bởi vì bình thường mà nói cho dù sử dụng luyện kim sinh vật đến sung làm diễn viên cùng đạo cụ cũng không có khả năng có vừa rồi như vậy cấp bách không khí lại càng không cần phải nói bọn hắn tận mắt nhìn đến tòa thành sụp đổ trắng cảnh nhưng trên thực tế cổ bảo nhưng không có nửa điểm tổn hại hệ văn nạ chỉ muốn đến một cái khả năng đó chính là huyễn thuật huyễn thuật hệ pháp sư là thiếu có không có quá nhiều hiện đại lý luận tham gia phe phái cho dù tại tân n g u y ệ t học viện cũng không có lao sư giáo sư cái môn này trường t r ì n h học huyễn thuật hệ cũng không có cỡ lớn học thuật tổ chức bởi vậy có quan hệ nghiên cứu phương diện này ít càng thêm ít bất qua hệ vạn nạ biết một chút huyễn thuật cũng không phải là thật cải biến thế giới mà chỉ là để đại não coi là thế giới bị cải biến như thế một liên tưởng vừa rồi không khí du lãm sổ tay bên trên nói rõ bao quát một chút bố trí trắng cảnh tựa hồ ngay tại đối hệ vạn nạ cùng họ gì ạ nạ tiến hành ám chỉ lại thêm một chút huyễn thuật thủ đoạn làm các nàng sinh ra ảo giác đây cũng không phải là không được cũng chính bởi vì dạng này cho nên hệ vạn nạ nhìn thấy quỷ quái thi thể thậm chí chính mình đạp đến bọn chúng trên thân cảm giác đều là chân thật như vậy không hề giống đạo cụ bởi vì đại não nhận lấy lừa gạt cho nên nhìn thấy cảm giác được hết thể đều là ảo giác đều là đến từ chính mình nhận biết trí nhớ của mình còn có cái gì ngụy trang có thể so với ký ức càng thêm rất thật đâu hệ vạn nạ lại liếc mắt nhìn cô bảo các du khách tựa hồ là bị một chút du ngoạn qua người truyền miệng hấp dẫn tới nhao n h a u muốn thể nghiệm cái này cảm giác không giống nhau lần sau lại đến nhìn xem đây rốt cuộc có cái gì huyền bí đi hệ vạn nạ nói ra nàng lại đối cái này t ỏ a cổ bảo nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ ta thế nhưng là chạy không nổi rồi họ gì ạ nạ ngồi tại trên ghế dài vừa rồi một f a n kinh tâm động phách kinh lịch đối với nàng loại này đã có tuổi người lại không chút gặp qua cùng loại đông tây người thật sự là không quá hữu hảo so sánh phía dưới xe cắp treo đã coi như là tương đương ôn hòa giải trí hạng mục hai người lại tại vườn trong vùng đi dạo hồi lâu dựa vào khách quý giấy thông hành đem tất cả hạng mục du ngoạn một lần mới rốt cục tại trong nhà ăn ngồi xuống nghỉ ngơi chủ đề nhạc viên phòng ăn tự nhiên cung cấp tân nguyệt c ó cả c ó lạ mặt khác còn có rất nhiều phù hợp chủ đề bữa ăn phẩm tỉ như uy li am cổ bảo bánh gà tổ xe cắp treo hình dạng kem ly các loại bởi vì là chủ đề nhạc viên vừa mới khai trường cho nên phòng ăn cũng có chiết khấu hai người không có hoa phí bao nhiêu tiền liền ăn no một trận sau khi ăn xong hệ vạn nạ uống vào đồ uống mới đố i mẹ của mình nói ra đã chúng ta đã chơi đến không sai biệt lắm vậy liền có thể viết viết có quan hệ cái này chủ đề nhạc viên báo cáo nghe được hệ vạn nạ mà nói họ gì ạ nạ hơi kinh ngạc đổi lại bình thường nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý chính mình tại đi ra chơi thời điểm còn tại quan tâm công tác nếu như chúng ta trên báo chi đăng báo có quan hệ chủ đề nhạc viên sự tình liền sẽ có càng nhiều người tới đây chơi đi hệ vạn nạ nói ra nàng nhớ lại vừa rồi kinh lịch hết thảy đích thật là thuần túy vui vẻ ta cảm thấy để bọn hắn có thể có được vui vẻ cũng là rất tốt sự tình hệ vạn nạ họ gì ạ nạ lập tức cảm thấy mình nữ nhi tựa hồ trưởng thành một chút cũng càng hiểu được chính mình một chút ta cũng nghĩ giống mụ mụ dạng này đem chính mình cảm nhận được vui vẻ truyền lại cho cái khác người hệ vản nạ cười cười đáp lại nói chương ba trăm chín mươi sáu giải nở năm mới tân nguyện học viện sáng sớm ánh nắng rơi tại thật dày tuyết động bên trên phản xạ r a rực rỡ sáng chói nhan sắp đến tại tháp cao phía trên giải nở thoáng mở cửa sổ ra để trong phòng không khí t r ầ muộn m cùng ngoài cửa sổ có chút rét lạnh gió sen lẫn một năm mới a thẳng đến năm mới về sau ngày thứ năm cũng chính là năm mới tế đ i ể n chính thức kết thúc thời gian g i à i nở mới có một loại vượt qua một năm cảm thụ ước chừng cái này cùng đến ngày nghỉ ngày cuối cùng mới đột nhiên hiện ngày nghỉ đã kết thúc cảm giác không sai biệt lắm lạnh từ phía sau trên giường chuyển đến một đạo l ư ỡ i biếng thanh âm g i à i nở quay đầu nhìn thấy một vị kim thiếu nữ đang co quắp tại trong c h ă n không nguyện ý lộ ra nửa điểm thân thể tựa hồ bên ngoài chăn liền là tàn khốc trời đông giá rét tốt a i à i nở cũng rụt c ổ một cái đem cửa sổ đóng lại lúc này mới làm cho gian phòng bên trong nhiệt độ lại lên cao một chút lúc này mới làm đối phương lộ cái đầu đi ra chính là thụy nhãn ngông lung cơn d i mấy giờ rồi rồi cận d i lẩm bẩm nàng không cố kỵ chút nào chính mình có chút h ỏ n g bét tướng ngủ hướng dại n ở hỏi ừ m g ước chừng tám giờ ngươi còn có thể ngủ tiếp một hồi dại n ở ngón tay đùa bỡn cơn d i tán loạn sao ôn nhu nói nô dại n ở ngươi phải làm việc sao cận d i hỏi cả người còn t r ô n ở trong trăn tựa nàng h ư l c h u ẩ bị t r n tơ thành tạm. tháng này ta à, này kén Đúng cuối lời i ề n muốn cùng ạ bở n các hạ t ế n bán vị diện về vị di thề í c tiến thăm nhất trước tay thành tác chút bất đắc dĩ giải thích tay trên, vướt mặt. ta một t phải mới giải nói, giải rồi, rời giường. lời hành định này hoàn công nở hướng bên trên, cần gương rồi, cũng Nàng khẽ chờ h đem dò, dĩ dở đầu được. đắc được lúc Có lúc Vậy son sắt nói nhưng giải nở rõ ràng mấy ngày nay cờ dở không đến cơm t r ư a thời gian bị đói khát bụng đánh thức là tuyệt đối sẽ không rời đi chăn ấm áp nửa bước trong ngày nghỉ sáng sớm kia là không tồn tại dãi nở c ư ờ i cười cũng không có chọc thủng cần giờ cam đoan mà là nhẹ nhàng tại c h á n của nàng lưu lại một hôn được rồi vậy ta đi trước phòng thí nghiệm nếu có chuyện gì liền dùng ma pháp máy tính gọi ta dãi nở chỉ chỉ trên bàn trưng bày ma pháp máy tính lập tức mặc vào á o khoác rời khỏi phòng học sinh không có ở đây sân trường vẫn như cũ quặn cũ é cho dù ở năm mới qua đi nơi này cũng không có cái gì biến hóa ngược lại là phụ cận cũ đường phố tân nguyệt có cả có là chủ đề nhạc viên tại năm mới ngày đầu tiên khai t r ư ờ n g nhanh chóng lung lạc một nhóm người lớn niềm vui lại trải qua mấy phần báo chí tuyên truyền bây giờ tại ảm hành tỉnh c à n h nội rất nhiều người giàu có cùng quý tộc năm mới lữ hành mục đích đã khóa chặt tân nguyệt có cả có là chủ đề nhạc viên đây coi như là có chút hồ giải nờ đón trước hắn vốn cho rằng mọi người tại năm mới chọn để ở nhà làm bạn người nhà nhưng thoạt nhìn du lịch đã trở thành đại chúng vượt qua ngày nghỉ lựa chọn mà báo chí tuyên truyền thì là trong dự liệu giải nở đã sớm sớm cho hắn có thể tiếp xúc đến tất cả tòa báo đi khách quý giấy thông hành mời bọn hắn miễn phí du ngoạn vẹn vẹn mấy chương phiếu giá cả có thể đổi lấy đại thiên bức miễn phí quảng cáo cái này mua bán kiếm bổn không lỗ bất quá giải nở không có quá chuyên trú tại tân nguyệt có cả có là chủ đề nhạc viên sự tình bên trên phương diện này làm việc hắn lúc trước đã an bài tốt bây giờ xem như theo kế hoạch bình thường tiến hành mà lại có an t o in đang giúp hắn quản lý giải nở không cần hao tổn nhiều tâm trí thần trước mắt hắn trọng điểm làm việc đặt ở ma pháp máy tính ưu hóa phía trên muốn p h ủ cập ma pháp máy tính giải n ở cho rằng có mấy cái vấn đề cái thứ nhất liền là ma pháp máy tính làm nhỏ xuống vấn đề từ ban đầu to lớn mà lại công năng đơn nhất thư viện thẩm tra hệ thống cho tới bây giờ có thể để ở trên bàn ma pháp máy tính giải n ở tại thiết kế đạt được nghiệm chứng về sau tiến hành làm nhỏ xuống làm việc một mực rất thuận lợi nhưng theo giải n ở cái này còn xa xa không đủ nhỏ hắn cần có thể tùy thân mang theo quy mô ma pháp máy tính cho dù hy sinh một chút tính năng cũng không quan hệ chỉ có có thể tùy thân mang theo đồng thời giá cả rẻ tiền mới có thể chân chính phủ cập ra bất quá cũng may vấn đề này cũng không khó giải quyết giải n ở đang từng bước nghiên cứu chế tạo ma pháp máy tính quá trình bên trong đã nắm giữ thuần thục chế tạo kỹ thuật có thể đem đ ạ i quy mô tổng thể ma pháp trận khắc sâu tại nhỏ xíu hắc hoàng nham bên trên hắn cần giải quyết chỉ có quá dày đặc ma pháp trận đưa đến ma lực quấy nhiều hiện tượng về phần giá cả vấn đề trừ bỏ tổng thể pháp trận tài liệu phí tổn hắc hoàng nham trong nhà có mỏ g i ả i n ở xem ra chi phí cơ hồ có thể bất kể thậm chí sơ kỳ còn có thể sử dụng giá thấp bán ra phần cứng đến tiếp sau phục vụ thu lệ phí thương nghiệp hình thức g i ả i n ở đoán sơ qua năm thu nhập hai mươi mai kim tệ phía trên gia đình hẳn là hoàn toàn có thể gồng gánh nổi ở trong đó phí tổn còn một người khác vấn đề chính là mạng lưới trải g i ả i n ở trước mắt còn không có nghiên cứu minh bạch tháp cầu công đến cùng là như thế nào thực hiện như thế thông tin truyền thâu hắn hiện tại chỉ có thể làm được có tuyến truyền thâu chính tự về phần vô tuyến truyền thâu một phương diện cần mở đối ứng mổ đủ lệ cùng thông tin phép tính một phương diện khác cơ trạm b ắ t lại là một vấn đề tuy rằng giải n hiện tại không thiếu tiền nhưng dùng tiền tại đại lục toàn vực bắt thông tin cơ trạm vẫn là không nhỏ tốn hao hắn không có nhiều như vậy tài chính cũng không có cách nào cùng những quốc gia này cùng địa khu kẻ thống trị từng cái đạt thành hiệp nghị mà giải n rất rõ ràng ma pháp máy tính công dụng một trong liền là internet ứng dụng đơn thuần ma pháp máy tính đối mọi người lực hấp dẫn không tính quá lớn mà kết hợp internet mới thật sự là vốn có ma lực thiết bị có quan hệ vấn đề này vô tuyến truyền thâu giải nở y theo trên địa cầu kiến thức nửa v i tri thức cùng ma pháp cơ sở ngay tại hoàn thiện đã sơ bộ có một cái cơ cấu hắn chuẩn bị về sau thử nghiệm cấu trúc một chút còn lại bộ phận chỉ chờ sau khi t i ể u trường xua bọn người trở về cùng nhau hoàn thành mà thông tin cơ chạm liền không thể ra sức giải nở chỉ có thể trước tiên ở tân n g u y ệ t học viện cùng tân n g u y ệ t chủ đề nhạc viên g i ư ờ n g giữa thiết có khả năng lời nói lại bao trùm đến tờ lì tò trước mắt cũng chỉ có thể đến một bước này đi vào phòng thí nghiệm giải nở mở ra chính mình mà pháp máy tính đăng ký tán gẫu chương trình có thể nhìn thấy ở và ôn lại trạng thái chỉ có chính mình phải nạ hệ lụy m ì giải nở thu nhỏ lại cái này cửa sổ lại mở ra chính mình quen thuộc trình biên dịch giao diện hắn đối chiếu bản thiết kế cực nhanh cấu trúc lấy dấu hiệu tại cao giai cái này tầng cấp giải nở đã không cần sử dụng hai tay đánh bàn phím đến đưa vào dấu hiệu trước mặt hắn ba cái màn ảnh tựa như là ra hư cái gì đồng dạng bay lưu chuyển ở vào cửa sổ thấp nhất dấu hiệu hành số như bay sinh trưởng tốt rất nhanh liền đạt đến năm chữ số trở lên đồng thời còn đang không ngừng n g à y lên cái này mới chỉ là vẹn vẹn một chén cà phê công phu mà thôi nếu như không phải là bởi vì giải nở có cường đại như vậy ma pháp khả năng tính toán chỉ sợ chỉ dựa vào chính hắn cố gắng ma pháp máy tính nhiều năm cũng không có cách nào đạt tới trước mắt dương trình độ có thể nói Người có thực lúc ự c dịch, công chưa cưỡng chính liền lại lý. lại lâu lệ l nói Biên giải thời gian một tiếng sửa đổi hiện, thiện tới giữa thời điểm, đề như không vận hành, nở tốn bên trong vấn đề xuất hiện, hoàn thiện công năng, thẳng miễn mình hoàn thành. đạo thế thử hao thật tư một xuất đem đủ sửa mới mổ cấu này hắn ma pháp trong máy vi tính đã lặng lẽ nhiều một cái mổ đủ lệ tuy rằng cực kỳ cơ sở nhưng cũng là hết thể nguyên điểm cái này mổ đủ lệ trước mắt vẫn còn đơn giản nhất giai đoạn từ với giải nở còn chưa kịp thiết kế đối ứng phép tính trong một đoạn thời gian rất lâu hẳn là chỉ là bài trí nhưng ở về sau tất cả ma pháp máy tính đều đem chở khách cái này mùa đủ lệ trên địa cầu nó cùng điều hòa không khí cùng một chỗ bị gọi đùa vì nhân loại xã hội vĩ đại nhất mình một trong cái này mùa đủ lệ gọi là vô tuyến thông tin mùa đủ lệ Chương 397, biểu lộ bao? trên ư n biểu bao. lộ t r thực tế trên thế giới này có thể sinh ra rái nở quen thuộc vô hạn thông tin điều kiện đã hoàn mỹ lại càng không cần phải nói tại tháp cầu c ổ n g ma pháp đã thực hiện điểm này cho nên giải nở tự nhiên không cần lo lắng phần cứng vấn đề hắn cần cải tiến là phép tính cái này một khối mọi người đều biết địa cầu thông tin áp dụng chính là vô tuyến điện tải sóng thông tin đơn giản tới nói liền là lợi dụng đem tín hiệu điều chế đến dễ dàng cho truyền thâu sóng ngắn lại tiến hành cự ly xa truyền thâu tiếp thụ lấy tín hiệu một phương này lại tiến hành giải rút đạt được nguyên thủy tín hiệu quá trình Y dì theo tổng trình, ảnh háo lần hệ phương nủ lần sóng điện từ xuôi theo thẳng tắp mà lại tốc độ tương đương tốc độ ánh sáng có thể dùng kim trúc bạc phiến các vật thể phản xạ như vậy giải n ở rất dễ dàng liền có thể tạo dựng ra thuộc về hắn vô tuyến mạng lưới thông tin lạc đồng thời giải n ở dẫn vào ba lần nắm tay cơ chế đến bảo đảm tin tức chuẩn xác không sai lại gia nhập cái khác kiểm tra cơ chế vì kiểm tra cùng hữu hiệu khác nhau đến từ khác biệt ma pháp máy tính tín hiệu có những này hắn chỉ cần tại phần cứng trên dưới công phu chế tạo ra có thể điều chế giải rút gửi đi tiếp nhận vô tuyến điện tín hiệu thiết bị đồng thời đem nó dung nhập ma pháp máy tính bên trong là được rồi mấy ngày nay giải nơ một mực dấn thân vào với trong phòng thí nghiệm không ngừng tiến hành khảo thí làm việc nghỉ đông kết thúc trước một tuần sùa từ trong nhà về tới tân nguyệt học viện nói thực ra tại tiếp xúc ma pháp máy tính cùng lập trình dấu hiệu về sau sùa mới chính thức yêu phần công tác này những sự tình này nghiệp để nàng một lần nữa dấy lên yên lặng nhiều năm nghiên cứu c h i tâm một ngày không có nhìn thấy ma pháp máy tính liền trong lòng khó chịu thế là mới sớm trở về sau đó một tuần lục tục ngao ngoe có học sinh đi tới trường học b ả o đến một năm mới các học sinh tự nhiên cũng có mới chờ mong các nàng trao đổi năm mới thời kỳ kiến thức bên trong đàm luận nhiều nhất chính là tân nguyệt có cả có lại chủ đề nhạc viên có thật nhiều học sinh ra t r ư ờ n g tại ngày nghỉ thông qua các loại đường tắt biết rõ cái này một chỗ có một phong cách riêng công viên trò chơi tồn tại liền đi theo cái này mình nữ nhi đi vào tờ ly tỏ thừa dịp ngày nghỉ cuối cùng hảo hảo chơi một thanh thừa hứng mà về mà căn cứ chủ đề nhạc viên q u y định Tân Nguyệt h ọ các viện học sinh bằng vào sinh sinh minh, hiệu i bằng chính mình học sinh chứng minh, cũng chính trưởng, nửa học học huy thể có g là ra ũ nàng g l m cho h ữ n này thảo í c chơi các học chờ cuối Các h sinh nghị luận ở Mỹ, chờ đợi lấy cuối tuần thời h mới ấm điểm đợi lại đi lạ luận lấy ngoạn. đồ tuần nàng du t luận nhiều nhất hai cái hạng mục một cái là cái k ê u mạo hiểm kích thích xe cắp treo một cái khác chính là quỷ dị khó lường w i l l i am c ổ bảo căn cứ các học sinh c h ấ p vá đi ra tin tức w i l l i am c ổ bảo bên trong lộ tuyến cùng nội dung cũng không phải là hoàn toàn giống nhau cho dù là đồng dạng lộ tuyến gặp phải sự kiện quỷ dị cũng không hoàn toàn giống nhau các học sinh đều đang suy đoán đây rốt cuộc là dùng thứ gì thực hiện trong lúc nhất thời trong tiệm sách có quan hệ tử linh huyễn thuật phương diện thư tịch mượn đọc lượng hiện ra r ẫ số n h â n tăng trưởng để các học sinh càng thêm cảm thấy hoang mang chính là một kiểu khác xuất hiện tại tất cả mọi người trong túc xá đồ vật đây là một cái màu đen giống như là một cái dương đồng dạng đồ vật bên trong có một sợi dây liên tiến trong v á c h t ư ờ n g tất cả mọi người không rõ ràng cái này có làm được cái gì thẳng đến khai giảng một ngày trước ký túc xá công cộng nghỉ ngơi thất tường bên trên công cộng cột mới xuất hiện một chương thông chi nói cho mọi người cái này cái dương đen cụ thể công dụng đồng thời cũng tuyên bố từ nơi này học kỳ bắt đầu tất cả niên cấp học sinh đều sẽ thiết kế thêm một môn bắt buộc nhưng không đưa vào học phần chương trình học học tập chính là như thế nào sử dụng cái này gọi là ma pháp máy tính thiết bị nhìn thấy cái này thông chi ạ lì xạ cùng hạt thuế đột nhiên có loại trộm đi mừng thầm cảm giác đã có thể độc lập sáng tác dấu hiệu hạt thuật tự nhiên không cần phải nói Ả lì Sả c h ỉ ít tại trò chơi bên trên đã dành t r ư ớ c cái khác người một bức dài từ với phụ mẫu chấp nhất tại trước khi vào học một ngày mới trở lại túc xá Ả lì Sả vừa trở về liền lập tức nhấn xuống ma pháp máy tính chóp mở làm cho người cảm động khởi động máy hình tượng xuất hiện ở trên màn ảnh Ả lì Sả không thể không may mắn chính mình căn cứ hiệu trưởng tướng mạo lúc ấy lựa chọn đến tân n g u y ệ t học viện bất quá làm cho ạ l ì xạ cảm thấy hiếu kỳ chính là trên màn hình quen thuộc mấy cái đồ tiêu đều phát sinh biến hóa còn nhiều thêm một chút chương trình nàng tuy rằng muốn điểm mở nhìn xem những trình tự này đến cùng là dùng làm gì nhưng lý tính vẫn là để nàng ngừng hành động của mình dù sao nếu như là một chút rất phiền phức chương trình chính mình có thể không giải quyết được ả l ù xạ đầu tiên điểm mở tham ăn rắn trò chơi bảng xếp hạng hoàn toàn như trước đây vẫn là ép đang cày bảng nàng lại mở ra tán gấu chương trình một n á y mắt liên tiếp tiếng tít tít liền bao vây nàng những người này ta mới một tháng không nhìn liền đã có chín trăm chín mươi chín đầu phía trên tin tức rồi Á lì xạ cảm khái các nàng tinh lực tràn đầy điểm mở tán gẫu cửa sổ mới lật hai trang liền lật bất động ghi chép những người này tuy rằng tại trò chơi thảo luận tổ nhưng bình thường nói chủ đề cùng trò chơi cơ hồ không hề có một chút quan hệ phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là món gì làm thế nào càng ăn ngon hơn cái gì tiểu thuyết đẹp mắt cái gì tiểu thuyết kịch bản rất cầu hết cái gì quần áo làm sao phối hợp càng đẹp mắt chủ đề bất quá cái này một chuỗi giải tán gâu trong ghi chép có một điểm hấp dẫn a lùi xạ đó chính là sen kẽ tại văn tự bên trong hình ảnh những này hình ảnh cùng nghỉ trước đó a lùi xạ ngẫu nhiên nhìn thấy những cái kia thô liệt vẽ tay phiên bản không giống tất cả đều là một lần nữa vẽ qua tinh xảo phiên bản chẳng những thoạt nhìn chỉnh tề thống nhất mà lại càng thêm sinh động t ỷ như có một cái đánh dấu là buồn cười biểu lộ tuy rằng t r ợ t nhìn lại chỉ là một cái hé miệng mỉm cười liếc xéo một bên mặt tròn nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm giác có thâm ý khác lại tỉ như một cái đánh dấu là cười khóc biểu lộ khuôn mặt nửa bộ phận trên là giữ lại hai giọt nước mắt thút thít biểu lộ nửa phần dưới lại là há mồm cười to sinh động truyền thần chính là biểu hiện vui đến phát khóc tình cảm những vẻ mặt này xen lẫn tại ngôn ngữ tâm đó cực đại tăng cường văn tự biểu hiện lực thậm chí làm cho một chút nguyên bản hàm nghĩa tươi sáng câu nói đều mang tới khác biệt ý vị Á lì xạ rất nhanh liền bị những vẻ mặt này hấp dẫn nàng t r ụ c đầu đọc mang theo biểu lộ tán gâu ghi chép nhìn tình huống thảo luận trong tổ người tại ả lì xạ không có ở đây trong khoảng thời gian này đã tạo thành một chút biểu lộ bao thông tục dùng pháp nàng nhìn thật lâu mới đại khái hiểu rõ tại cảm khái ngôn ngữ thật sự là một môn bác đại tinh thâm học vấn về sau ả lì xạ đánh bàn phím đánh ra tại năm mới về sau tân n g u y ệ t trò chơi thảo luận trong tổ câu nói đầu tiên Hiệu i đ ể mọi người chúc mừng năm mới ta trở về buồn cười ép cho nên kỳ thật tại mì vắt bên trong thêm một chút muối sẽ lại càng dễ lên men sao ép a hoan n ê n trở về vô tay mô nạ thế mà lại dùng biểu lộ vẫn được cận giờ hoan n ê n h o a n n ê n vô tay vô tay vô tay hồng trà luôn cảm thấy năm nay cái này bởi sẽ phát triển lớn mạnh nghi bất đắc dĩ cận giờ đây không phải chuyện tốt sao vượt cười ép đúng rồi đã từng nói mấy tuần sẽ thượng tuyến một cái mới cho chơi cùng hiện tại hình thức hoàn toàn khác biệt hồng trà cái gì loại hình nghi vấn ép không phải hỏi một chút cận giờ giờ, chương ba trăm chín mươi tám vô tuyến mùa đủ lệ mùa đông lạnh lẽo chưa hoàn toàn lui tán nhưng thần ẩn chi nguyệt cuối cùng một trận tuyết đã kết thúc c h ỉ ít tại hơn nửa năm bên trong các học sinh đã không có cách nào tại sáng sớm sau khi rời giường nhìn thấy toàn bộ sân trường bị tuyết trắng bao trùm hình tượng ngẫu nhiên đứng tại chiêm tinh tháp đỉnh có thể nhìn thấy nơi xa tân nguyệt có cả có l ạ chủ đề nhạc viên xe cắp treo gào thét xoay quanh một bên khác rừng rậm bên trong cây cối đã mọc ra l á mới nguyên bản xào sạc lâm ở giữa lại lần nữa trở nên xanh ú n tươi tốt bắt đầu tân nguyện học viện khai giảng đã hai tuần có thửa q u ả ngự chi nguyện sắp đến các học sinh cũng từng bước bỏ đi nặng nề ấm áp sừng trâu t r ụ áo khoác thay vào đó là xuân thu chỉ đen váy trang tại thí nghiệm lâu một gian trong phòng thí nghiệm mấy cá nhân vừa mới kết thúc bận rộn làm việc đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi xua vẫn như cũ mang theo nàng cái kia một bộ hơi có vẻ thổ khí kính mắt chỉ bất quá quần áo trên người đã từ một mạc bình thường pháp sư trường bảo đ ổ i thành văn có viền lá sen màu nâu váy ngắn cùng màu vàng nhạt mở và tao áo len áo khoác cộng thêm một đôi màu đen nhỏ dày ra cách gắn mặc sùa chưa từng có xuyên qua dạng này phong cách quần áo nàng xuyên qua mới nhất chiều trang phục ước chừng liền là tốt nghiệp tiệc tối bên trên thuê tới c h ậ m lễ phục một bộ này kỳ thật cũng không phải sùa chính mình lựa chọn mà là cần giờ cho nàng đề nghị đương nhiên theo cần giờ nói dạng này phối hợp là đến từ một vị chuyên nghiệp thiết kế trang phục nhân sĩ đề nghị không thể không nói người dựa vào ăn mặc xua đổi một thân trang phục cũng có như vậy một chút nữ nhân trẻ tuổi thanh xuân t ị n h lệ chỉ tiếc cái này trường học bên trong chỉ có giải nở có thể thưởng thức mà h ắ n trước mắt đang chuyên trú vào trước mặt ma pháp máy tính trên màn hình hạt thầy ngâm ba chén cà phê khai giảng đến nay cứ việc giải nở để nàng lấy học tập làm trọng không cần quá để ý chuyện bên này ưu tiên học tốt ma pháp nhưng hạt thuẩy vẫn là tại sau khi học xong thời gian đi vào phòng thí nghiệm hỗ trợ nàng cho dù tại ngày nghỉ cũng lợi dụng bản nháp giấy viết dấu hiệu để cao mình lập trình trình độ hiện tại cũng là một tên thành thạo lập trình viên lập trình viên là giải nở phát minh biểu thị chuyên nghiệp viết dấu hiệu lập trình người danh tử hắn đồng thời không có sử dụng pháp sư xưng hô rất nhanh hạt thuẩy liền lý giải đến hàm nghĩa trong đó bởi vì nàng tại sáng tác dấu hiệu thời điểm kỳ thật không dùng đến ma pháp gì phương diện tri thức L ngôn ngữ tựa như là bình thường nói lời nói bình thường chỉ cần biết rõ ràng lo di quan hệ nghĩ đến có thể đem vấn đề thực tế chuyển hóa số tròn học vấn đề phép tính mô hình như vậy cho dù đối ma pháp một điểm mà hiểu rõ cũng không có chỉ cần đầu đầy đủ thông minh liền có thể biên soạn chương trình thực hiện đủ loại sự tình mơ hồ hát thôi cảm nhận được một cô rung động nàng tại nghỉ đông thời điểm cũng ở nhà thư phòng đọc rất nhiều có quan hệ thế giới ma pháp lịch sử thư tịch đương nàng đọc được hiện đại ma pháp cách mạng chương tiết lúc liền có dạng này cảm xúc hiện tại nhà lịch sử học đánh giá hiện đại ma pháp cách mạng là ma pháp phổ cập mang tới sức lao động giải phóng bởi vậy sinh ra từ đôi đến đầu cách mạng cùng ma pháp máy tính dạng này có thể làm cho người bình thường tham gia ma pháp thế giới là sao mà tương tự bỡ giặt các hạ sáng lập hiện đại ma pháp lý luận để càng nhiều người có thể học tập ma pháp mà giải nở phát minh ma pháp máy tính để người bình thường cũng có thể sáng tạo mới sự vật cả hai hình tượng có thật nhiều trùng điệp hạt t hiện tại cảm thấy rất kiêu ngạo cái ó thể tham thôi tiến trong, tại hạt thuẩy vừa mới đem cà phê bỏ lên trên thời điểm, giải nở đột nhiên kêu một tiếng. Tốt. lịch vinh hạnh phê điểm, của Ngay vừa mới đem dự dạng sự vào này là nàng. cà bàn động kiện bên lên nở nhiên giải bộ c sử bỏ kêu này làm cho ở đây hai người khác tinh thần vì đó dung một cái lập tức đứng lên liên cà phê đều không để ý tới uống đi tới giải n ở ma pháp máy tính trước màn hình kia là một cái điều chỉnh thử hình tượng phía trên dấu hiệu phức tạp mà khó có thể lý giải được nhưng theo hạt thuầy lại là trên thế giới này tuyệt vời nhất đồ vật biên dịch hoàn thành không có sai lầm giải nợ lập tức bắt đầu thử vận hành hắn cầm lên đặt ở bên cạnh bàn một cái lớn chừng bàn tay màu đen tấm phẳng nhẹ nhàng điểm một cái một cái hình chiếu đi ra màn hình liền hiện ra tại tấm phẳng bên trên trong màn hình đồ tiêu cùng phổ thông ma pháp máy tính cơ hồ không có gì khác biệt giải nợ nhẹ nhàng điểm một cái mở ra tán g ấ u chương trình hình tượng đang vẽ mặt góc trên bên phải có một cái dấu hiệu cái này tiêu chí từ thấp nhất thật tâm đ ố nhỏ cùng phía trên ba cái từng bước dài hơn vòng tròn cấu thành trước mắt cái này ba cái vòng tròn đều là sáng lên trạng thái điều này đại biểu lấy tín hiệu tốt đẹp giải n ở dùng pháp sư c h i thủ cầm cái này tấm phẳng chính mình thì tại ma pháp trên máy tính thâu nhập văn tự rất nhanh tại tấm phẳng bên trên một cái khung chát nhô ra đến chính là giải n ở đưa vào văn tự mà rất rõ ràng cái này màu đen tấm phẳng đồng thời không có bất kỳ tuyến đường cùng giải n ở trước người ma pháp máy tính tương liên nói cách khác đây cũng không phải là là trước kia truyền thống lấy dây cắp kết nối thiết bị mà là thông qua vô hình phương thức liên tiếp vô tuyến thông tin quá kỳ diệu ta trước đó chỉ ở đi tháp cầu cổng du lịch thời điểm gặp qua dạng này thông tin phương thức h ạ t thuế cho dù đã biết rõ cái này tấm phẳng công năng cũng vẫn như cũ vì hắn cảm thấy sợ hãi thán phục chẳng bằng nói chính là bởi vì nàng tham dự trong đó mới càng có thể cảm nhận được phần này thành quả vĩ đại phải biết tháp cầu cổng thông tin pháp thuật thế nhưng là bở giặt các hạ chuyển kỳ pháp thuật là vô số pháp sư cố gắng cả đời cũng vô pháp chạm đến lĩnh vực nhưng bây giờ xuất hiện tại hạt thuể trước mặt lại là dù là người bình thường cũng có thể thông qua cố gắng của mình từng bước đi tìm hiểu sự v ậ n đây là phạm nhân thắng lợi giải nở tiếp xuống lại tiến hành một chút thử nghiệm hắn không có vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn bởi vì giải nở biết rõ hiện tại ma pháp này tấm p h ẳ n g tại tín hiệu tốt đẹp tình huống dưới vận hành bình thường là tương đương hợp lý nhưng nếu như gặp gỡ tín hiệu không tốt tình huống rất có thể xuất hiện càng nhiều vấn đề trước mắt hắn căn cứ tính toán một cái thông tin cơ trạm có thể ổn định bao trùm tốt đẹp thông tin phạm vi ước chừng chỉ chờ với nửa cái tợ lịch to lớn nhỏ mà cực hạn thông tin khu vực thì có thể mở rộng gấp đôi dù vậy thành thị cùng thành thị tầm đó cơ trạm cùng cơ trạm tầm đó cũng có tương đối lớn chống không khu vực nếu như muốn chân chính làm được toàn bộ đại lục kết nối hắn còn cần dài dằng giặc trải cơ trạm làm việc so sánh phía dưới hắn khai phát thời gian đã có thể nói là cực kỳ ngắn ngủi bất quá công việc này hắn cũng không đội giải nở quyết định trước trải hoàn chỉnh cái tân n g u y ệ t học viện cùng tân n g u y ệ t có cả có là chủ đề nhạc viên sẽ cùng t ỡ lịch tỏ các nghị viên câu thông một chút tranh thủ trước hết để cho một bộ phận thành khu dùng tới internet hắn ý đồ đem t ỡ lịch tỏ cùng tân n g u y ệ t học viện chế tạo thành đại lục bên trên internet làm mẫu căn cứ đây cũng không phải là lâm thời khởi ý mà là cân nhắc đến tân n g u y ệ t có cả có là chủ đề nhạc viên trước mắt nổi tiếng bên ngoài đến từ đại lục các địa phương các du khách đều muốn đến đây nơi này như vậy bọn hắn liền có thể tiếp xúc đến giải n ở ma pháp máy tính cảm nhận được hắn tiện lợi đồng thời đem vật này tiện lợi khuyết tật hắn ra hình thành tự phát tuyên truyền phải biết người sử dụng danh tiếng có thể so sánh bất luận cái gì quảng cáo tuyên truyền cường độ đều mạnh hơn chương ba trăm chín mươi chín khảo sát đoàn q u ả ngữ c h i nguyệt trong truyền thuyết tại các pháp sư chiến thắng gông cùng xiềng xích tư tưởng giáo đình lấy được thắng lợi cuối cùng về sau liền từ thần ẩn c h i nguyệt đi tới quả ngự c h i nguyệt chiến trường thê thảm bên trên quả đen xoay quanh tựa hồ tại vì người mất thút thít bởi vậy gọi tên tại quả ngữ tri nguyệt đến thời điểm mọi người mới thiết thực cảm nhận được mùa xuân ấm áp trong trường học rừng cây nhỏ màu xanh biết g i rào chim hót hoa nở đưa tới hồ điệp cùng n o n g mật tại đủ mọi màu sắc đông hoa tầm đó truy đuổi tân nguyệt có cả coi là chủ đề nhạc viên sinh ý cũng theo thời tiết ấm lại mà trở nên càng tốt hơn đương nhiên ở trong đó cũng có các loại có quan hệ báo cáo trợ r ú t nguyên bản liền cần xếp hàng hạng mục tỉ như xe cắp treo cùng y ly am c ủ bảo hiện tại đội ngũ trở nên càng dài có đôi khi thậm chí cần bài dòng giã một giờ đội mới có thể chơi lên một lần quá khứ loại kia có thể liên tục chơi một giờ vui vẻ thời gian đã không tồn tại nữa ngay lúc này tân nguyệt có cả có là chủ đề nhạc viên nên đón một nhóm đặc thù khách nhân nhớ kỹ các ngươi đại biểu cho phổ ennis hình tượng cho dù là vui đùa cũng không thể vứt bỏ cơ bản nhất lễ nghi một tên tóc đỏ nữ tử đối diện trước người mười mấy tên mặc chế thức trường b à o người trẻ tuổi nói ra cái này tuổi trẻ người pháp sư trường bảo mới tinh ngực có một cái màu hưởng đỏ bất tử điệu tiêu chí trong bọn họ nam sinh chiếm đại đa số có bốn tên nữ sinh đang nhìn chăm chú trước mặt vị này ra lệnh tóc đỏ nữ tử đồng thời bọn hắn cũng không nhịn được len lén liếc lấy tân n g u y ệ t có cả có l ạ chủ đề nhạc viên cái kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét trói h a i xe cắp treo quỹ đạo hiện tại là chín giờ đúng ta cần các ngươi mười hai giờ cả tại chủ đề công viên phòng ăn tập trung đến lúc đó lại an bài xuống buổi trưa hành trình các ngươi nghe rõ chưa tóc đỏ nữ tử phân phò nói đạt được những người trẻ tuổi kia vang dội đáp lại những n à y mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ thoạt nhìn không giống như là học sinh ngược lại càng giống là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân nói xong những n à y tóc đỏ nữ tử mới khiến cho cái này tuổi trẻ người xếp hàng tiến vào chủ đề nhạc viên mà tại bọn hắn từ phòng thay quần áo thay xong nhẹ nhàng khoan khoái trang phục h ẹ vô ý thức xếp hàng đứng vững ba phút về sau đám hải tử này nhóm mới bắt đầu có người cầm du lãm sổ tay đi tìm du ngoạn hạng mục ta nói phải nịt hiệu trưởng Người dạng này tóc ự a hồ c h nghiêm khắc. thật ú Lúc t một trầm quá lâu này, bên nơ giải mới mặc đỏ i tới, đối tóc đ nữ tử nói luận nghiêm chính mình, thành chân chính n có có tại cái thời mới tiểu ra. Chỉ khắc cầu khắc thể h bất yêu gì g sự ệ phoenis ta n g ĩ gì các học viện pháp thuật hiệu trưởng kia phenis a đáp nàng cho dù đối mặt g i ả i n cũng không có lộ ra quá quá khiêm tốn ty mà là bình thường ứng đối cao giai pháp sư thái độ phenis a liếc qua giải n tại lần trước bọn hắn lúc gặp mặt giải n ở còn chỉ bất quá vừa mới thu được hổ hển hình chén vàng thưởng thậm chí không có nói ra cái kia kinh người bảng tuần hoàn các nguyên tố mà bây giờ giải n ở không những ở năm ngoái chân lý bình chọn hàng năm thập đại luận văn bên trong độc chiếm một nửa càng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cao dài pháp sư giữa hai người thân phận t r ê n h lệch không chỉ có riêng là đảo ngược m à thôi chỉ bất quá hiện tại thân phận của bọn hắn đều là riêng phần mình học viện pháp thuật hiệu trường cho nên miễn cưỡng xem như ngang bằng từ với nhận được giải nờ mời cho nên phải nỉ liền tổ chức một nhóm phổ e n nỉ học viện pháp thuật học sinh ưu tú nhất đến đây tham quan học tập mà hành trình ngày đầu tiên liền trực tiếp đi tới tân nguyệt có cả có l ạ chủ đề nhạc viên lợi tuy như thế thế nhưng là ta nhìn những h à i tử này đối mặt vui đùa đều có chút do dự bộ dáng thoạt nhìn là bị đẻ nén quá lâu giải nơ mở ra tay hắn vô ý với chỉ trích người khác giáo dục phương pháp dù sao tại phải nỉ dạng này phương châm giáo dục xuống p h ổ ennis học viện tại ngắn ngủi trong vài năm liền từ một cái bừa bãi vô danh tam lưu trường học cấp tốc trèo lên đuổi kịp uy tín lâu năm danh giáo bờ giúp l i n h dạng này giáo dục phương pháp khẳng định là đối tăng lên ma pháp khảo hạch tỷ lệ thông qua có trợ giúp hắn yêu cầu p finis n tới cũng không phải vì nghiên cứu thảo luận giáo dục loại hình học thuật vấn đề mà là muốn mở rộng chính mình ma pháp máy tính nói đến p finis n tiểu thư ngươi không đi chơi đ ù a sao giải nở liếc qua bên người finis nàng tự nhiên cũng đổi lại nhẹ nhàng trang phục hè một bộ màu h n g đỏ váy dài hết sức đáng chú ý đưa nàng mỹ lệ dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế đưa tới rất nhiều du khách ánh mắt chỉ bất quá p h i n i s thoạt nhìn đối với mấy cái này chơi trò chơi hạng mục không quá chú ý bộ dáng làm cho giải n ở cảm thấy y ế u kỳ ai âng gì các hạ có cái gì để cử hạng mục sao nghe được giải n ở mà nói p h i n i s tựa hồ cũng mới vừa mới nghĩ bắt đầu nàng lấy ra du lãm sổ tay hướng giải n ở tìm kiếm ý kiến hạng mục xe cắp treo cùng uy l i am cổ bảo đều là trước mắt được hoan nghênh nhất hạng mục chỉ bất quá ta cảm giác đối với thân là trung giai pháp sư phải nỉ tiểu thư mà nói có chút không quá kích thích còn có tương đối ít người thử nghiệm n h ẹ cầu ách khả năng ngươi cũng sẽ cảm thấy bình thường nghĩ như vậy tựa hồ nơi này rất nhiều hạng mục đối với trung giai pháp sư mà nói đều có chút không đủ thành đạo g i à i nở tự hỏi nói ra về sau lại đổi cái mạch suy nghĩ tóm lại mỗi một dạng đều có thể thử một chút tốt nhất có thể quên chính mình là một cái trung giai pháp sư sự tình hào hào hưởng thụ nghĩ tới nghĩ lui cái này một chỗ vốn là vì để người bình thường thể nghiệm kích thích cảm giác công viên trò chơi tựa hồ thật không có gì có thể hấp dẫn thân là trung giai pháp sư p h a i nis hạng mục không bằng dứt khoát liền bông ra hưởng thụ ta hiểu được p h a i nis nói nhẹ gật đầu liền hướng về xe t ắ p treo đi đến dài nở gãi gãi đầu vị nữ sĩ này thoạt nhìn thật giống là xuất sinh tự quân đội binh sĩ mỗi tiếng nói cử động đều có chút cẩn thận tỉ mỉ hắn cho phải n i s chính là khách quý giấy thông hành lại thêm chính mình cũng cùng đi cùng một chỗ cho nên không tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền phải lấy ngồi trải qua xe đ ư ờ n g hai người ngồi ở đầu xe vị trí phía trước chính là hướng ra phía ngoài kéo dài quỹ đạo phải n i s chú ý tới còn có một số phổ e n n i s học viện học sinh ngồi ở phía sau mặt liền mở miệng nói ra các ngươi không muốn câu thúc thỏa thích hưởng thụ cái này công viên trò chơi nàng lời còn chưa nói hết xe cắp treo cũng đã khởi động phải n i s đành phải xoay đầu lại nhìn về phía trước quỹ đạo hướng lên d ơ lên phaenis từng bước cảm thấy mình ngồi xe cắp treo đã tiếp cận thằng đứng chung giai pháp sư tuy rằng không thể phi hành nhưng phaenis bản thân trải qua một chút chiến đấu đối với loại này cao tốc vận động dữ dội có nhất định kinh nghiệm tự nhiên chấn định tự nhiên ngay lúc này ngồi tại bên người nàng giái nở đột nhiên mở miệng nói ra phaenis tiểu thư ta có một thỉnh cầu ngươi chờ một lúc không muốn vô ý thức mở ra ma lực hàng rào thỏa thích thể nghiệm một chút có ý tứ gì phainis còn không có kịp phản ứng giải nơ liền nhẹ nhàng cầm nàng đặt ở trên hàng rào tay một đạo nhỏ xíu ma lực lưu động chuyển đến cùng lúc đó xe cắp treo cũng bắt đầu chuyển tiếp đột ngột lao xuống hướng về phía trước phainis vô ý thức muốn mở ra ma lực hàng rào tại hàng rào bên trong loại trình độ này vận động không đáng kể chút nào mà đối mặt đột nhiên tình huống khẩn cấp mở ra ma lực hàng rào đã là bản năng như vậy hành vi phainis căn bản không có cách nào dựa vào chính mình ý chí quan bế nhưng mà p h i n i s rất nhanh liền phát hiện Ma lực của lực nàng hàng rào phản rào h p ấ tư biến mất bình mất t h ờ n không nhúc nhích g tại í nào. Nàng kinh n g c nhìn về phía về i giai nở, nào ở cao đích thực có thể ở một mức pháp thể sư độ nào đó một quá ấ y nhiều chung giai p p pháp, sư thi pháp, nhưng thi nàng khứ ô n nghĩ tới, dài nở thế mà đem nó dùng tại ngồi xe cắp treo bên trên. g giải thế h tới, tại treo Từ tại mà đem xe cắp quá k tại đối mặt tình huống ác liệt thời điểm đều áp dụng chính là ma lực hàng rào cho nên phải nịt đối với loại này trở tay không kịp biến hóa còn đến không kịp thích ứng xe cắp treo lao xuống mang tới sung kích càn quét nàng lấy lại tinh thần thời điểm Phai nàng i Phai Nis s đã phát ra thét、lên. Trưng ra lên. n g 400, một y ru. Từ treo xe cắp b ê trên n x u ố tới thời điểm, cảm thấy có chút nàng đã i Phai Nis mội. ể m cảm mê thấy chút Nàng có đ không để ý tới tại chính mình học sinh trước mặt bảo trì uy nghiêm tại giải nở nâng đỡ p h a i n i s mới miễn cưỡng ngồi xuống trên ghế giải nàng trước đó đích thực trải qua một chút chiến đấu ma lực cũng tẩm bổ thân thể của nàng làm nàng so với người bình thường có được cường tráng hơn thể chất đối với các loại mất trọng lượng nặng cũng có càng hơn một bậc sự n h ấ n m ạ i nhưng tuyệt đại bộ phận tình hung dưới p h fines đều ở ma lực của mình hàng rào bên trong giảm bớt rất nhiều ngoại giới kích thích mà tại giải n ơ đột nhiên cắt đứt ma lực của nàng hàng rào thất kinh tình hung dưới p h fines mới chính thức cảm nhận được xe cắp treo mạo hiểm thậm chí đến cuối cùng giải n ơ không đành lòng v u n g ra p h fines tay giải trừ đối nàng ma lực hàng rào quấy nhiễu p h fines cũng quên đi mở ra hàng rào toàn bộ hành trình thét lên Ý ế, ai cái người ẩn này bình gì các hạ? Cái này xe cắp hạ, thật là xe treo Phanis cảm thấy khó có thể lý giải được liền liền thân vì chung giai pháp sư nàng đối mặt cái này xe cắp treo đều thất thố như vậy người bình thường kia sao có thể tiếp nhận trùng kích như thế lực ngươi nhìn những n à y du khách không phải đều thật vui vẻ sao dái nở chỉ vào ngồi phía sau bọn họ một chuyến xe cắp treo các du khách bọn hắn đang có nói có cười từ xe cắp treo bên trên xuống tới còn tại trao đổi đến cùng cái nào một đoạn lộ trình tương đối mạo hiểm kích thích bên trong thậm chí bao gồm hai vị phổ ẹn nịt học viện pháp thuật học sinh cái này làm cho phái n i s càng thêm kinh ngạc tuy rằng nói như vậy có chút không quá vừa vặn bất quá phái n i s tiểu thư nhân loại kỳ thật đồng thời không có yêu ớt như vậy mà rất nhiều cao giai pháp sư cũng từng nói với ta nếu như qua ỉ lại ma pháp vĩnh viễn thân hãm ma lực hàng rào bảo hộ bên trong liền sẽ mất đi rất nhiều nguyên bản nhân loại liền vốn có năng lực giải nở thuận miệng nói ra h ắ n kỳ thật chẳng qua là cảm thấy c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng phái n i s vừa rồi nghẹn ngào gào lên bộ dáng mười phần thú vị cho nên mới sẽ khai thác như thế hành vi v ề phần giảng đạo lý loại hình chỉ là vì làm cho đối phương không cảm thấy được kỳ thật đây chẳng qua là chính mình đùa ác mà làm che giấu mà thôi cái này xác thực nhưng mà phaenis lại có chút hiểu được một lát sau e rằng là xe cắp treo đưa đến cảm giác hôn mê đã hóa giải rất nhiều phaenis mới đứng lên tựa hồ đã có quyết định ai ẩ n gì các hạ xin mang ta đi du ngoạn những công trình khác đi ta sẽ cố gắng hết mức khắc chế chính mình không sử dụng bất luận cái gì cùng pháp sư có liên quan lực lượng tận tâm tận lực cảm thụ thế giới này như thế có thể dài n ở không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy nghiêm túc hắn lúc đầu chỉ là đơn thuần nhìn p h a i nis một mặt nghiêm túc muốn hòa hoãn một chút tình trạng không nghĩ tới bây giờ chính mình thật cần đảm đương hướng dẫn du lịch hắn nghĩ nghĩ mang theo p h a i nis đi tới w i liam l c ổ bảo nơi này đã cùng odd gì à nả mẫu nữ tới thời điểm cải biến rất nhiều ban đầu chỉ có mấy đầu cố định tuyến đường mà bây giờ dài n ở áp dụng cùng loại mở ra thế giới khái niệm toàn bộ cổ bảo đều trở thành có thể thăm dò khu vực đồng thời căn cứ du khách chọn lựa hành động khác biệt sẽ s ở khác biệt chẳng cảnh t ỷ như kinh điển nhất song bảo thai đột nhiên xuất hiện cánh cửa bên trong huyết hải chạy xôi u màu đỏ đỏ mặt phảng phất liền muốn nuốt hết hết thảy lại t ỷ như trong phòng nhìn thấy một vị thân mang hoa phục phụ nhân có thể trong gương lại là sớm đã mục nát sưng ơ khô nàng thậm chí còn có thể cầm đao tập kích ngươi t ỷ như trong hành lang hành tẩu đột nhiên tường bên trên bị một thanh to lớn lưỡi đao đục xuyên một người mặc áo đen đ ỉ những đầu đổi thiệu truy một tam mũ má mặc múa múa thép thiết tỉ cái giác xích, siếng ngươi. bẩn không ngừng như nhẹ nhàng nhảy n kéo lấy Lại váy t í h tại cái kia Mỹ lệ i a này g múa phía dưới, hán bộ mặt phía hán dưới, lại bộ l một mảnh máu thịt bét trống. Những n chỗ bé à dựa vào huyễn thuật ma pháp luyện kim nhân ngẫu cùng chàng cảnh ám chỉ tạo thành hình tượng làm cho các du khách cảm nhận được một loại ý nghĩa khác bên trên kích thích có phần bị hoang nghênh lúc này giải nở cùng p h á i nị liền đi tại cổ bạo bên trong g i ả i nở thân là cổ bảo người thiết kế tự nhiên không cần phải nói p h a i n i s bản thân cũng từng cùng dã ngoại ma pháp sinh vật chiến đấu qua không qua e ngại hoàn cảnh như vậy hai người tới một chỗ hành lang lúc này p h a i n i s nghe được một trận nhỏ bé không thể nhận ra tiếng cười nàng quay đầu nhìn mới vừa rồi còn cái gì cũng không có địa phương đột nhiên xuất hiện một đôi song bảo thai nữ hải các cô gái cực kỳ đáng yêu mặc giống nhau như lúc váy tay thuận bắt tay nhìn xem phải nít chỉ làm việc không chơi đùa uy liam cũng muốn biến tên gốc hai người chăm miệng một lời nói ra một câu nói chuyện không đâu lời nói tới p fines vô ý thức dùng ma lực cảm giác nhưng rất nhanh liền nghĩ tới chính mình đáp ứng giải nở sự tình liền lại bỏ đi biết rõ ràng suy nghĩ đây là nàng giật giật giải nở gốc á o đây cũng là w i li l am nam tức hai cái nữ nhi đi giải nở có chút á c thú vị đáp không nói thêm gì mà là quan sát đến p fines tâm tình c h ậ m trờn hai cái nữ nhi p fines có chút hoang mang nhưng song bảo thai rất nhanh liền hướng về hành lang một bên di động nàng cung rái nở đi theo nhưng tại trải qua một cái chỗ rẽ về sau đôi kia song bảo thai nhưng không thấy bóng dáng đi đâu p h i n i s nhìn thấy đầu này hành lang một bên có ba cánh cửa bên trong có một cái tựa hồ không có khóa lại là khép h ở hiếu kỳ nàng liền tới đến cửa ra vào nhẹ nhàng đẩy ra trong phòng không có song bảo thai thân ảnh lại có một tên đưa lưng về phía bọn hắn nữ tử nữ tử người mặc hoa lệ lễ phục váy dài tựa hồ đang khóc thút thít đây cũng là ai. f e i n e s vừa mới quay đầu hỏi thăm dãi nờ liền cảm thấy thứ gì đang tiếp cận tới vội vàng quay đầu lại mới nhìn đến nữ tử kia chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt mình nàng có dung mạo t u y ệ t mỹ lại mặt không biểu tình không biết nên ứng đối như thế nào f e i n e s khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn một bên tấm gương chỉ gặp trong gương nữ tử này căn bản cũng không phải là nhân loại mà là một cái đã sớm mục nát trên mặt còn có giỏi bọ nhúc nhích hư thối thi thể ba f e i n e s giật mình đối phương lập tức từ trong tay móc ra một thanh đoàn đao ý đồ cắm vào phải n í s lồng ngực vô ý thức muốn sử dụng ma pháp nhưng phải n í s cuối cùng vẫn lựa chọn tránh về phía sau nàng nhìn dài n ở một cái lập tức cùng hắn cùng một chỗ hướng bọn họ chạy tới phương hướng chạy tới có thể đầu này hành lang lại sớm đã biến hóa bộ dáng vô luận hai người làm sao hướng phía trước cảnh sát chung quanh đều không có bất kỳ biến hóa nào cuối hành lang tựa hồ căn bản là không có cách đến lúc này phải n í s chú ý tới hành lang treo trên vách tường một bức họa hình tượng chính giữa là một cái vóc người khôi ngô nam tử bên cạnh có vừa rồi nhìn thấy s o n g bảo thai tỉ m ộ i cũng có cái kia hóa thành xác thối nữ tử nàng một bên chạy trước một bên vươn tay chạm đến cái kia một bức họa một nháy mắt hết thẻ chung quanh cũng bắt đầu biến hóa phainis cùng dài nờ đưa thân vào một chỗ ảm đạm trong đại sảnh ở đại sảnh chính giữa có một khối sáng chói thủy tinh đây chính là kia cái gì bảo thạch sao phainis thoáng quan sát một phen chung quanh mới lên trước gỡ xuống bảo thạch trong khoảnh khắc cả p h ò n g bắt đầu dao động bắt đầu tựa hồ một chốc phải ngã sập đi bên này mắt thấy toàn bộ du ngoạn quá trình đã nhanh phải kết thúc giải nơ liền chỉ chỉ một bên mở ra cửa phòng mang theo p h i nes tại toàn bộ cổ bảo sụp đổ trước đó chạy ra ngoài đi ra cổ bảo kinh lịch một phen vận động hai người đều có chút thở dốc giải nơ nhìn về phía p h i nes vị này có chút cứng nhắc nữ hiệu trưởng lúc này bởi vì vận động mà có chút gương mặt p h i m h ồ n g nàng thở dài nhẹ nhõm đôi thái dương nhìn một chút trong tay khối này kết tinh vừa rồi một f a n kinh lịch đối với thường xuyên lợi dụng ma pháp giải quyết hết thẻ vấn đề nàng mà nói là khó được phải n i s hồi tưởng đến chứng kiến hết thảy không chịu được lộ ra nụ cười có đôi khi dạng này thư giãn một tí tựa hồ cũng rất không tệ chương bốn trăm linh một trò chơi về sau dài nơ lại cùng đi phải n i s du ngoạn một chút những công trình khác có trước hai cái chơi trò chơi hạng mục kinh nghiệm phải n i s cũng từng bước bắt đầu không chẳng phải câu thúc qua chú tâm vùi đầu vào giải trí bên trong Tại các giải, giải trí công trình bên trong như nhau đều là đủ loại khí giới vừa nhìn liền biết đại khái là thế nào chơi nhưng bây giờ gian này không có người nào trong phòng cũng chỉ có mấy cái gian phòng nhìn không rõ huyền bí trong đó giải nở cùng phai nis đi vào bên trong một chỗ trống không gian phòng chỉ gặp đây không tính là rộng rãi chỉ có thể dung nạp hai người sóng vai ngồi xuống trong phòng kế là một cái màu đen hòn đá cái này trên hòn đá lấy ma pháp hình chiếu ra văn tự cùng hình ảnh đồng thời tựa hồ còn có ấn phím bộ dáng làm cho phai nis nhũ mày đây là cái gì nàng chưa bao giờ thấy qua vật như vậy nếu như nói xe cắp treo là cơ giới thành quả w i li l am cổ bảo là huyễn thuật thành quả như vậy trước mắt cái này cổ p h á t trên tảng đá màu đen hình chiếu ra phức tạp văn tự đồ v ậ n tựa hồ ẩn chứa phức tạp m a pháp kết cấu phái nis so với lý luận phái chú trọng hơn thực chiến huấn luyện cái này cũng không đại biểu nàng liền đối ma pháp lý luận một chữ cũng không biết trên thực tế p h ổ ennis học viện pháp thuật một bộ phận giáo phụ tài liệu chính là xuất từ phái nis thú bút nhưng mà nàng lại hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt nhìn thấy cái này hòn đá màu đen cùng bên trong ma pháp đây là ta cá nhân nhỏ phát minh cái này một chỗ trận quán cũng là gần nhất hai ngày mới vừa vặn mở ra về phần cụ thể là cái gì chúng ta có thể thử nghiệm nhìn kỹ h ă n g nói giải nở thần bí cười một tiếng hắn ra hiệu phải n i s ngồi xuống trước chính mình tiếp lấy ngồi xuống phải n i s bên người từ với không gian không tính rộng rãi cho nên hai người cánh tay thỉnh thoảng có chút đ ụ n g vào nhưng hiển nhiên Bọn hắn dạng đều đối với dạng sự tại ì nhìn hình hình hình vì gì, n cũng không nị tượng, ngự hương hoa, trời xanh mây trắng hình ảnh, không biết vì cái gì, trên mặt đất còn có mấy cây tráng kiện cái ống đồng h thèm Phải hết chăm chú chiếu chim hoa, sức cái cái có cây cái kia một trời biết mặt đất mà xem mây mấy để đi ý. là ra d n vân cùng tràng cảnh g đồ vật ra, có vẻ ra, có h ơ k hình ô n nhau. g hợp h Tại ảnh chính giữa viết siêu cấp ma dio chữ phi nis không biết ma dio là ai cũng không biết tại sao muốn thêm siêu cấp tiền tố nàng nhìn thấy g i ả i n đưa tay Nhấn một cái sau i ê u cấp m i dưới o phía bắt đ ầ trò chơi chữ. Hình tượng nhất thời tối xâm lại, xuất hiện một chơi chữ, cái hình hiện hai lại, xâm đó ầ quần u màu mũ, trung Sau thân, theo thúc, một cái sửa chữa công thoát nghiệm nhiên chữa mang người niên công nước công nhân bộ ráng. mũ, mặc yếm sửa đỏ đại đ cái bộ là một đoạn kịch bản pha nids nghiêm túc nhìn xem đại khái hiểu rõ cái trò chơi này bối cảnh người xấu cướp đi công chúa mà nhân vật chính ma di o thì cần phải xuyên qua trùng đ i ệ p khảo nghiệm cứu trở về công chúa kịch bản kết thúc chính thức đăng nhập vào trò chơi bộ phận giải nở để p h a i n í s chính mình trước thao tác một chút mà phối hợp với giáo trình p h a i n í s cũng rất nhanh liền hiểu được cái này trò chơi mục đích đơn giản tới nói liền là tại mặt phẳng trên bản đồ không ngừng chạy nhảy vọt tránh thoát đ ị c h nhân vượt qua chướng ạ i đến địa đồ một chỗ khác c h ậ m nhìn lại vô cùng đơn giản cái trò chơi này tuy rằng có thể hai người chơi bất quá giải nở vẫn là quyết định để p h a i n í s chính mình trước thử nghiệm một p h e n p h a i n í s dựa theo nhắc nhở đầu nhập vào hai cái đồng tệ đây là du ngoạn một lần trò chơi tiêu phí Rất nhanh, nàng h h a n n liền bắt đầu thao tác cái này mang theo màu đỏ mũ ống nước công tại trên địa đồ trên nhảy dưới tránh vừa mới bắt đầu phainis rất nhẹ nhàng vượt qua một chút t h â m cốc nhưng cũng không lâu lắm nàng liền gặp vấn đề kia là một cái rùa đen cái này rùa đen chậm rãi tại địa đồ hai khối tảng đá tầm đó du tẩu lại vừa lúc ở phainis phải qua trên đường ta cần dấm mất nó sao phainis trước đó đã dấm bẹp mấy cái người nấm bất quá rùa đen còn là lần đầu tiên gặp được ngươi có thể thử một chút dài nở không có trực tiếp trả lời mà là để phải nỉ dung cảm đi thử nghiệm phải nỉ nghĩ nghĩ, liền trực tiếp nhảy tới dẫm lên rùa đen s ắ c bên trên đang như nàng dự liệu rùa đen lập tức rút vào s ắ c bên trong không di động nữa nhưng mà cái này s ắ c rùa đen lại cũng không giống trước đó người nấm đồng dạng lập tức biến mất mà là lưu tại nguyên địa mũ đỏ ống nước công d i ấ m tại s ắ c rùa đen bên trên cái này mai rùa liền bắt đầu hướng về một bên nhanh chóng hoạt động đồng thời tại đụng phải tảng đá về sau bắn ngược trở về Mà p h a i Nis i đ qua hai giây thất vọng mất mát phaenis mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía dại n thế mà còn có dạng này nàng có điểm không quá chịu phục loại này hố người thao tác thực tại quá khi dễ người phải nít đơn biết rõ có thể dẫm chết những quái vật này lại không nghĩ rằng rùa đen lưu lại sắc mà có thể đâm chết chính mình không được ta còn phải lại thử một lần nói phải nít lấy ra hai cái đồng tệ vùi đầu vào máy chơi game bên trong trò chơi lại lần nữa bắt đầu lần này nàng xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đi tới vừa rồi gặp phải rùa đen địa phương dẫm lần thứ nhất sẽ chỉ làm rùa đen co lên đến chỉ cần không động vào nó liền sẽ không xuất hiện trượt nàng rất nhanh liền biết rõ rùa đen hành động hình thức thế là rất linh xảo nhảy tới cái này chậm chạp di động ô bên trên nhẹ nhàng điểm một cái liền để rùa đen rút vào xác bên trong đón lấy phainis vội vàng trên không trung biến hóa phương hướng ổn ổn đương đương rơi tại xác rùa đen bên cạnh mà vừa rồi để nàng trò chơi kết thúc cái kia xác rùa đen thì tại nguyên địa không nhúc nhích tí nào thành công p h i n i s nắm chặt lại quyền loại này cảm giác thành tựu t ự như là thành công phân tích một cái ma pháp pháp thuật mô hình đồng dạng làm cho người say mê ta cũng tới gia nhập đi. j a i n e gặp p h e i n e s đã mười phần thích hứng cho chơi, liền cũng gia nhập chiến đấu, cùng mũ đỏ mập lùn ống nước công đại thúc. khác biệt, hắn là một cái trang phục màu xanh lục người cao đại thúc, hai người một trước một sau, tại giả lập thế giới không ngừng nhảy vọt tiến lên. ước chừng một giờ sau, hai người rốt cục đánh bại người xấu, cứu trở về công chúa, p h e i n e s rốt cục phải lấy buông lỏng căng cứng thần kinh, nhẹ nhàng thở ra. n à n g đã thật lâu không có tại ma pháp bên ngoài sự tình bên trên đầu nhập nhiều như vậy lực chú ý. cái này màu đen máy móc cùng cái kia hai cái tiểu nhân tựa hồ có vô tận lực hấp dẫn làm nàng trầm mê bên trong ai ẩn gì các h ạ đây rốt cuộc là cái gì p h a n i s quay đầu hướng giải nở dò hỏi đây là ma pháp máy tính giải nở nhìn thấy cái này đã thành công đưa tới đối phương hứng thú liền nói ra chương 402, m ở rộng phoenis học viện pháp thuật một đoàn người đến đồng thời không có xáo trộn tân nguyệt học viện các học sinh thông thường sinh hoạt tiết ấu những n à y khảo sát đoàn các học sinh bị phân phối đến đơn độc một tòa tháp lâu bên trong ở lại thời gian khác bọn hắn thì sẽ cùng tân n g u y ệ t học viện các học sinh cùng nhau lên khóa ăn cơm vui bùa từ với mùa xuân đến nhiệt độ không khí từng bước tăng trở lại tân n g u y ệ t học viện các học sinh cũng đổi lại nhẹ nhàng xuân thu váy ngắn âu phục đồng phục cái này hấp dẫn đến từ phổ ẹn nịt học viện pháp thuật các nam sinh ánh mắt phải biết ngày bình thường tại học tập sau khi bọn hắn căn bản không có thời gian chú ý bên người nữ sinh mặc quần áo cách c ắ mặc càng không cần nhắc tới phổ ẹ n n ị học viện pháp thuật tương đối truyền thống học sinh bất luận nam nữ người mặc đều là nặng nề g h pháp sư trường bảo tuy rằng kèm theo nhiệt độ điều tiết pháp trận lấy thích h ư ớ n g từng cái mùa nhu cầu nhưng ở vẻ ngoài bên trên không thể nghi ngờ là bị tân nguyện học viện váy ngắn đồng phục treo lên đánh đương nhiên cũng có xuân tâm manh động các nam sinh ý đồ bắt chuyện tân nguyện học viện nữ sinh chỉ bất q u á rất nhanh liền bị các nữ sinh khuyên lui mà khuyên lui phương pháp thì là làm một bộ tân nguyện học viện kỳ thi thử đề có tại h ể cầm t tân r nguyện học đạt ư đ viện thoại thí mắt, t nghiệm thắp một chỗ trong phòng thí nghiệm mấy đài ma pháp máy tính đang lóe ra màn hình mà phải nít thì ngồi ở trong đó một đài phía trên nhìn xem trong tấm hình nội dung trong tấm hình là trình biên dịch giao diện phía trên là vô số dấu hiệu những này dấu hiệu p h a i nis chợt nhìn giống như đều biết phía trên từ đơn nhưng nối liền về sau làm thế nào cũng đọc không hiểu ở trong đó ý tứ những này dấu hiệu tựa như là mật mã bình thường khó có thể lý giải được mà đây chính là p h a i nis trước đó chơi trò chơi cấp ma di o cấu thành dấu hiệu thật sự là không thể tưởng tượng nổi những văn tự này lại có thể biến thành trò chơi như vậy p h a i nis sợ hai than nói nàng về sau lại thử mấy lần cấp ma di o tại giải nở nhắc nhở phía dưới nàng còn hiện rất nhiều ẩn tàng địa phương tỉ như một ít thoạt nhìn chống trải địa phương trên thực tế nhảy dựng lên đi đụng lời nói liền có thể đụng phải ẩn hình tấm gạch không ngừng va chạm có thể kiếm lấy điểm tích lũy lại tỉ như một chút ống nước trên thực tế có thể nhảy đi xuống liền tiến vào đến ẩn tàng địa đồ cửa ải nguyên bản thoạt nhìn đơn giản cho chơi kỳ thật ẩn giấu đi rất nhiều xảo rượu đông tây làm nàng kinh ngạc không thôi càng làm cho phai nịt cảm thấy hiếu kỳ là như thế nào dùng những này đơn thuần văn tự cấu trúc ra trùng hợp như vậy rượu trò chơi cái này cùng ma pháp có dị khúc đồng công chi rượu phải biết các loại quỷ dị kỳ r ư ợ u pháp thuật truy cứu bản c h ấ t cũng bất quá là từng cái một ma pháp phù văn tạo thành mà thôi trên thực tế ma pháp máy tính công dụng cũng không phải là chỉ có trò chơi mà thôi g a i nợ nói mở ra tán gẫu chương trình biểu diễn một phen cự lisa giao lưu đ ó lấy hắn xuất ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen tấm thẳng phóng tới phai n í trước mặt đây là ta gần nhất thành quả nghiên cứu ma pháp máy tính làm nhỏ xuống sản phẩm ma pháp tấm phẳng hắn khởi động ma pháp tấm phẳng cùng ma pháp máy tính giao diện cùng loại nhưng lại khác biệt hình tượng xuất hiện tại phái nis trước mắt đ ó lấy giải nơ biểu diễn tại không có bất luận cái gì liên tiếp tuyến tình hướng dưới tiến hành viễn trình thông tin làm cho phái nis cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đây đây là tháp cầu cồng cái kia truyền kỳ pháp thuật sao phái nis tốt nghiệp ở tháp cầu cồng cao giai học viện pháp thuật tự nhiên tiếp xúc qua tháp cầu cổng cái kia cường đại thông tin pháp trận nàng trước tiên liền nghĩ đến cái này liên hệ lên giải nở cao d i i pháp sư bên người bởi vậy thốt ra không cái này cùng b ờ giặt các hạ pháp thuật không giống nhau lắm ta dựa vào là sóng điện tử giải nở lắc đầu giải thích nói lợi dụng đủ ỉng tông hảo lần hệ phương trình có thể suy luận ra sóng điện từ rất nhiều tính chất ta chính là lợi dụng những này tính chất lại thêm nghiên cứu của mình thành quả cuối cùng thực hiện tại trong phạm vi nhất định vô tuyến thông tin Hài ừng ì các hạng à i thật sự là một vị giàu có sức sáng tạo pháp sư phaenis nhịn không được tán thắn nói nụ ỉn tổng háo lần hệ phương trình đưa ra đã có một đoạn thời gian nhưng không có người thử qua phương diện này ứng dụng mà giải n ở tại mọi người còn không có nghĩ đến thời điểm đã đem kỳ thật dùng hóa thật sự là trước không hổ là sử thượng nhanh nhất tấn thăng cao dài thiên tài cảm tạ ngươi khích lệ phaenis tiểu thư giải nơ cười cười không có quá để ý hắn thao tác tấm phẳng biểu hiện ra tân nguyện học viện cùng với xung quanh địa đồ tới chỉ tiếc kỹ thuật của ta trước mắt còn có tí vết từ với sóng điện từ suy giảm cùng truyền bá phương thức duyên cớ ta cần thiết lập một chút thông tin cơ chạm đến trung chuyển tín hiệu mà đây nhất định là một hạng to lớn công trình trung chuyển tín hiệu ngay chuẩn bị tại cái khác địa phương cũng là ma pháp máy tính nghe được giải nở trong lời nói thâm ý pha nít hỏi ngược lại đúng mục tiêu của ta là đem ma pháp máy tính phổ cập đến rộng rãi quần chúng bên trong nếu như có thể có được tiện lợi thông tin phương thức như vậy rất nhiều địa khu tầm đó câu thông thương m ậ u giao lưu học thuật thảo luận liền có thể tốt hơn tiến hành ta nghĩ đối với toàn bộ xã hội dương sẽ đưa đến nhất định thôi động tác dụng chúng ta từ xưa tới nay một mực tận sức với tìm tòi nghiên cứu chân lý dương ma pháp nhưng trên thực tế trừ bỏ lúc đầu một chút thành quả gần nhất ma pháp lý luận đều không thể là người bình thường sinh hoạt mang đến một k i a tiện lợi mà ma pháp máy tính chính là là người bình thường thiết kế ra được đồ vật giải nở lời nói làm cho phải nỉ cảm thấy thật sâu khiếp sợ không riêng gì bởi vì suy nghĩ của hắn càng là bởi vì mục tiêu của hắn ẩn chứa trong đó tư duy giải nở cũng không phải là chỉ là vì lòng hiếu kỳ của mình mà tiến hành nghiên cứu càng là vì thôi động toàn bộ xã hội tiến bộ mà tiến hành nghiên cứu cái này cùng bởi giặt các hạ năm đó chi hướng là sao mà tương tự pháp sư truy cầu nhiều mặt có người vẹn vẹn vì thu hoạch lực lượng mạnh hơn có người thì là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình cũng có người làm thu hoạch thanh danh cùng tài phú còn có người bất quá là suy nghĩ nhiều công việc mấy năm mà giống giải nở dạng này đứng tại toàn bộ thế giới góc độ bên trên suy nghĩ vấn đề tiến hành ma pháp nghiên cứu người kỳ thật cũng không tính nhiều cho dù là p f i n i s nàng trừ bỏ d ạ y học làm việc cũng rất ít cân nhắc đến ma pháp đối với người bình thường tiện lợi chỗ nàng đã thành thói quen tính đứng tại pháp sư góc độ nhìn vấn đề mà quên đi thế giới này đại đa số người cũng không biết ma pháp p f i n i s có chút cảm động cái này so với mình muốn trẻ tuổi mấy tuổi thanh niên trong lúc vô hình xúc động nàng yên lặng nhiều năm sơ tâm lúc ấy p h a n i s học tập ma pháp cũng vẹn vẹn vì để cho người nhà của mình trôi qua càng tốt hơn nhưng mà nhiều năm trước tới nay nàng đã xa vào với đơn thuần nghiên cứu ma pháp lại không để ý đến rất nhiều chuyện ai ẩ n gì các hạ ngài ý n g h ĩ thật là khiến người khâm phục không biết ta có thể vì ngươi làm những gì p h a n i s biết rõ giải nơ để cho mình thể nghiệm ma pháp máy tính nói với mình những chuyện này thậm chí lần này mời chính mình đến tham quan tân nguyện học viện cũng không phải là đơn thuần hữu hảo giao lưu khẳng định có nguyên nhân khác thế là liền hỏi rất đơn giản p fines tiểu thư ta hy vọng có thể tại phổ e t n i s học viện pháp thuật mở rộng ma pháp máy tính cùng kết nối mạng lưới ta hy vọng có thể lấy trường học ma pháp làm cơ sở đem ma pháp máy tính từng bước phát triển ra tới giải nợ đáp đồng thời đem trong tay ma pháp tấm phẳng đưa cho p fines chương 403, t ừ trường học bắt đầu giải nợ mạch suy nghĩ rất đơn giản tiên phú kéo động hậu phú đã không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn với toàn bộ đại lục trải rộng ra thông tin cơ trạng như vậy thì ưu tiên tại một bộ phận địa phương tiến hành thí điểm mà dạng này thí điểm g i ả i nơ lựa chọn học viện pháp thuật cùng ma pháp hiệp hội học viện pháp thuật cần đại lượng số liệu trao đổi cùng số liệu tồn chữ đồng thời kết nối nhu cầu cũng so đại bộ phận địa phương hiếu thắng người trẻ tuổi cũng càng dễ dàng tiếp nhận sự vật mới mẻ mà lại tại các lão sư giám sát phía dưới bình thường sẽ không xuất hiện lợi dụng ma pháp máy tính tiến hành phạm tội hiện tượng ở cái địa phương này mở rộng ma pháp máy tính rất nhiều chỗ tốt m a ma pháp hiệp hội cũng tương tự gánh chịu lấy đại bộ phận tin tức và số liệu trao đổi làm việc chỉ bất quá các nơi ma pháp hiệp hội tầm đó vốn là có nhanh chóng liên hệ câu thông con đường giải nở mở rộng ma pháp máy tính chủ yếu nhất con đường vẫn là từng cái học viện pháp thuật giải nở ý nghĩ là trước tiên ở mấy chỗ trường học thành lập ma pháp hệ thống máy tính kiến tạo thông tin cơ trạng đồng thời trải liên thông từng cái trường học c á c mạng dạng này hắn liền có thể dùng ít nhất tiêu hao đem mấy cái trường học liên hệ tới đợi đến sân trường internet từng bước hoàn thiện lại có thể lợi dụng những n à y trường học tiết điểm hướng ra phía ngoài khuyết tán chân chính đạt tới mạng lưới hiệu quả chúng ta có thể sử dụng thuê phương thức ta cung cấp ma pháp máy tính ngươi dựa theo tỷ lệ nhất định hàng năm giao nạp tiền thuê sử dụng hoặc là trực tiếp thanh toán một bút phí tổn mua đến ta sẽ cung cấp lâu dài kỹ thuật ủng hộ nhưng làm trao đổi ngươi khả năng cần tại chính mình trong trường học kiến thiết thông tin cơ t r ạ m cùng trải liên thông tân nguyện học viện mạng lưới dây cắp lấy duy trì ma pháp máy tính vận chuyển bình thường ngươi thấy thế nào p h a i n i s tiểu thư giải nơ bổ sung giải thích nói bất quá xem ra đề nghị của hắn đã để p h a i n i s tâm động không dứt đây là sự thực sao p h a i n i s có chút không dám tin tưởng nàng m u ố n cho là giải n là muốn cho nàng tham dự vào nghiên cứu bên trong vì ma pháp máy tính khai phát ra một p h ầ n lực lại không nghĩ rằng giải nở trực tiếp chuẩn bị sắp thành bộ ma pháp máy tính giao cho pha nies cái này tương đương với đem nghiên cứu của mình thành quả cơ hồ không g i ả n g buộc đưa tặng cho người khác chỉ cần là xâm nhập tiếp xúc ma pháp máy tính pháp sư đều có thể minh bạch thứ này có được cực cao giá trị giải nở chỉ cần thân thỉnh độc quyền hoặc là đem nó、no、cấu thành ma pháp đăng ký đến ma pháp hiệp hội như vậy hàng năm chỉ là phí độc quyền cùng đổi lấy pháp thuật mô hình thanh toán điểm tích lũy liền đầy đủ để giải nở trở thành một cái phu ông không nghĩ tới hắn vậy mà lại như thế khẳng khái thậm chí có thể sử dụng thuê phương thức đem đổi lấy ma pháp máy tính quyền sử dụng về phần kiến thiết thông tin cơ trạm cùng trải dây cắp cái gì đối với phổ ẹn n ị học viện pháp thuật tới nói không tính là gì về khó nhanh nhất một tháng liền có thể hoàn thành giao dịch này thấy thế nào đều là kiếm được đương nhiên ta chuẩn bị lấy từng cái học viện pháp thuật làm cơ sở lại hướng bên ngoài k h u y ế t tán ngươi trường học sẽ là bước đầu tiên giải nợ đáp làm cho phái n ị đương là đứng lên không có vấn đề cái này ma pháp máy tính giá trị tuyệt đối không chỉ như thế ta rất vinh hạnh có thể hiệp trợ các hạ ngài nghiên cứu nàng đáp có thể tham dự vào một vị cao giai pháp sư nghiên cứu mở rộng bên trong đối với p h á init dạng này t r u n g giai pháp sư cũng là cực kỳ trọng yếu nàng tuy rằng làm việc trọng tâm đặt ở trường học giáo dục bên trên nhưng mình đồng thời không hề từ bỏ tấn thăng chỉ bất quá p h á init tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài đều ở cùng mất khống chế ma vật chiến đấu trong công việc chậm trễ rất nhiều thời gian bây giờ nàng đã cơ bản phân tích một cái ngũ hoàn pháp thuật chuẩn bị tại năm bên trong liền thử nghiệm tiến giai đúng rồi nói đến ma pháp máy tính giá trị p h finis tiểu thư ma pháp máy tính bên trong còn có nhằm vào pháp sư chương trình giai nợ nói điểm mở một cái chương trình cái trình tự này giao diện khá phức tạp nhưng p h finis thoáng nhìn mấy lần liền lập tức minh bạch bên trong công dụng đây đây là dùng đến tính toán pháp thuật mô hình p h finis xác nhận nói trình tự này biểu diễn chính là một cái giống như chòm sao pháp thuật mô hình là phải nị quen thuộc hỏa cầu thuật đúng thông qua đặc biệt mối nối có thể để pháp sư bản thân cùng ma pháp máy tính đạt tới đồng bộ sử dụng ma pháp máy tính phụ trợ tiến hành pháp thuật tiết điểm cùng ma lực quỹ tích tính toán làm việc giải nơ biểu thị đến hắn bắt đầu từ số không cấu trúc một cái hỏa cầu thuật đồng thời tại ma pháp máy tính trên màn hình cái trình tự này cũng tiến hành đồng bộ cấu trúc quá trình có thật nhiều địa phương dài n ở không có tiến hành bất luận cái gì tính toán toàn bộ đều là từ ma pháp máy tính hoàn thành không đến một phút một cái hỏa cầu liền cấu trúc thành hình tại dài n ở lòng bàn tay xoay tròn tiêu đốt nhẹ nhàng vung tay lên dài n ở xóa đi cái kia nóng rực hỏa cầu nhưng ở trong mắt p h a i nis nhưng lại g i ấ y lên một cái k h á c đoàn ngọn lửa nàng có thể minh sắc cảm nhận được vừa rồi cái kia hỏa cầu tuyệt đại bộ phận cấu trúc đều là từ ma pháp máy tính hoàn thành mà kết quả rất hiển nhiên pháp thuật thành công phong ra không có bất kỳ t ỷ vết ai ẩ n gì các h ạ n ế u như ta không có đoán sai cái này ma pháp máy tính công năng hẳn là có thể phụ trợ phóng ra phần lớn pháp thuật p h a n i s do hỏi nàng trên thực tế nhìn thấy giải nơ biểu thị thời điểm liền đã có suy đoán nhưng còn cần đạt được xác nhận đúng trước mắt ta ở trong đó gia nhập ước chừng hai trăm cái pháp thuật mô hình chỉ cần là trong này đăng ký liền có thể tiến hành phụ trợ phóng ra thi pháp hiệu suất có thể để cao bảy mươi phần trăm trở lên giải nơ hoạt động màn hình các loại khác biệt pháp thuật tại phái nis trước mắt từng cái hiện ra những pháp thuật này bao gồm từ số không vòng đến tam hoàn cơ hồ tất cả phổ biến pháp thuật phái nis thậm chí còn chứng kiến mấy cái trung giai pháp thuật mô hình trước mắt đê giai pháp thuật đăng ký đã cơ bản hoàn thành mà trung giai pháp thuật là bởi vì dự trữ nguyên nhân còn không có bao nhiêu cái bất quá chỉ cần có thể thu hoạch pháp thuật mô hình liền có thể đăng ký tiến hành phân tích đạt tới phụ trợ thi pháp mục đích phái nis nhẹ gật đầu đê giai pháp thuật trừ bỏ một chút đặc biệt hướng hiệp hội thân t h n h bảo hộ phần lớn đều là công khai ma pháp tại bất luận cái gì một bản sách pháp thuật bên trên đều có thể tìm tới không có cái gì bí ẩn cũng bởi vậy giải nở có thể đem hắn toàn bộ đăng ký tiến ma pháp máy tính mà chung giai pháp thuật trừ bỏ mấy cái cơ sở còn lại toàn bộ đều là cần tại ma pháp hiệp hội dùng học thuật điểm tích lũy tiến hành hối đoái giải nở vẹn vẹn cầm một chút chính mình có đến tiến hành thí nghiệm kết quả cùng cấu trúc đê giai pháp thuật đồng thời không hề có sự khác biệt cho nên giải nờ hoàn toàn có thể đem đăng lục pháp thuật mô hình mối nối hương cái k h á c các pháp sư công khai mỗi vị pháp sư có thể đem chính mình lấy được pháp thuật đăng ký đến ma pháp máy tính bên trong thu hoạch được đặc hữu thi pháp phụ trợ phải biết cho dù là cùng một cái pháp thuật khác biệt pháp sư tại phong thích thời điểm cũng cần tiến hành một bộ phận điều khiển tinh vi nguyên thủy mô hình không nhất định thích hợp mỗi người cho nên thi pháp phụ trợ chương trình tự nhiên cũng có thể tiến hành cá tính hóa thiết lập cuối cùng trường kỳ sử dụng ma pháp máy tính đến phụ trợ thi pháp pháp sư hắn phụ trợ thi pháp chương trình thiết lập cũng sẽ hoàn toàn khác biệt cái này thi pháp phụ trợ chương trình chẳng những có thể điều động bên trong đã tồn tại ma pháp còn có thể tiến hành pháp thuật mô phỏng tựa như là các pháp sư sáng tạo pháp thuật lúc làm như thế cái này mô phỏng quá trình không cần pháp sư chính mình tự thân đi làm sẽ không dẫn đến ma lực ngược dòng cùng hỗn loạn thậm chí chỉ cần lý luận cơ sở đ ặ t đến cho dù bản thân thực lực không đủ cũng có thể sáng tạo cao cấp hơn pháp thuật Giải nếu ở tưởng nở lời là nói vượt quá phải gia thi hiện tại giải nịt tượng, nàng vốn cho rằng công nhưng không như vượt một gia tốc tâm quá pháp cho chỉ chỉ h giã cụ, ra, đây xem Hán hồ tự m ố như t ự c c hiện thi pháp. h toàn dân ơ n giải 404, Phụ h trợ t pháp chương trình nếu như Nếu g i nở suy nghĩ trở thành thật cao g i a i lĩnh vực tạm dừng không nói như vậy bất luận là đê giai pháp sư vẫn là trung giai pháp sư đều có thể dựa vào phụ trợ thi pháp chương trình đến phóng gia tuyệt đại đa số ma pháp bối rối các pháp sư nhiều năm khó mà tính toán pháp thuật mô hình mà đưa đến không cách nào tiến giai sẽ thành lịch sử thậm chí một chút thể chất yếu đuối hoặc là bản thân liền không có cách nào học tập ma pháp nhưng đầu người thông minh cũng có thể tham dự vào ma pháp cải tiến bên trong phainis đã chứng kiến qua từ cái kia liên tiếp dấu hiệu cấu trúc đi ra trò chơi cái kia không chút nào kém cỏi hơn bất luận một vị nào cao giai pháp sư chế tạo h u y ế n cảnh mà giải nơ lại nói cho phainis gõ ọ ra những này dấu hiệu cũng không cần ma pháp cơ sở cho dù là người bình thường cũng có thể hoàn thành như vậy người bình thường tại học tập ma pháp tri thức về sau dựa vào số học tri thức đối hiện hữu pháp thuật mô hình tiến hành ưu hóa cùng cải tiến tựa hồ cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào quá khứ từ với các vị pháp sư nghiên cứu đều tương đối độc lập đối với pháp thuật mô hình ưu hóa cùng cải tiến cũng không phải là một môn chuyên môn ngành học đối với phần lớn pháp sư mà nói ưu hóa pháp thuật vẹn vẹn nhắm vào mình trừ phi là đã đạt đến nhất định chất biến đủ để dùng tên của mình quan danh trình độ bằng không bình thường sẽ không lưu lại ghi chép hoặc là lưu truyền ra đi sáng tác luận văn cũng không chiếm được quá nhiều điểm tích lũy hiếm có người chuyên môn coi đây là nghiên cứu trọng tâm mà kiêm chức nghiên cứu y ê u hóa pháp thuật mô hình các pháp sư phân tán tại từng cái phe phái bất đồng tổ d ệ y bên trong bọn hắn giai vị không tính cao bình thường tại cái khác lĩnh vực cũng không nổi danh bởi vậy khó mà tương hỗ tầm đó hình thành hữu hiệu câu thông cùng giao lưu thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện khác biệt pháp sư đối cùng một cái pháp thuật tiến hành ưu hóa tình huống lãng phí thời gian dài cùng tài nguyên muốn theo sát học thuật tiết ấu hiểu rõ càng nhiều chứng cầu ý kiến liền cần kịp thời đặt hàng mỗi một kỳ các loại học thuật tập san mà như là chân lý luyện kim loại hình tập san phần lớn sẽ không thu nhận sử dụng chuyên môn ưu hóa pháp thuật mô hình luận văn những n à y luận văn sẽ xuất hiện tại một chút kém một bậc học thuật tập san một vị trí nào đó trừ phi là trước đó hiểu rõ nếu không thì căn bản không có khả năng đều thu thập g i ả i n ở ma pháp máy tính nếu như phải lấy phổ cập chẳng những có thể để càng nhiều người tham gia đến ưu hóa pháp thuật mô hình sử ma pháp lại càng dễ p h o n g ra còn có thể tăng cường những pháp sư này tầm đó giao lưu từ đó về sau các pháp sư hiểu rõ đến tuyến đầu tiên mới nhất học thuật chừng cầu ý kiến không còn chỉ có thể dựa vào mỗi một kỳ sang quý học thuật tập san cùng một năm mấy lần học thuật hội nghị mà có thể dựa vào mạng lưới giao lưu thậm chí những ngày học thuật tập san cũng có thể tại trên internet tuyên bố giảm bất chuyển vận thời gian dài nợ thậm chí còn tưởng tượng về sau có thể để các pháp sư có được r i ê n g phần mình độc lập tài khoản đem chính mình pháp thuật mô hình trên tư liệu truyền đến tài khoản chuyên môn tồn chữ không gian nếu như thay đổi một đài ma pháp máy tính liền có thể thông qua tài khoản kế tiếp xuống tới dạng này hình thức đoán chừng có thể lấy tên là mây thi pháp ai ẩ n g ì các hạ nói đến có chút xấu hổ ta có thể thử một chút cái này phụ trợ thi pháp chương trình sao f i n i tại đối với cái ma pháp máy tính sử dụng tiền cảnh cảm thấy sợ hai than đồng thời cũng có một chút rung động nàng gần nhất một mực tại nghiên cứu một cái ngũ hoàn pháp thuật chuẩn bị đem nó khắc ghi vào tâm hồ thử nghiệm tiến giai ngũ hoàn nhưng khổ vì pháp thuật mô hình bên trong một mực tồn tại một vài vấn đề p h fines không cách nào giải quyết thích đáng bởi vậy nhiều lần gặp khó lúc này gặp được giải nở cái này phụ trợ thi pháp chương trình p h fines đột nhiên tựa hồ thấy được hy vọng cho dù không dựa vào cái trình tự này đến thi pháp cho dù là dùng chương trình mô phỏng công năng đến diễn toán nàng không cách nào giải quyết vấn đề Đạt được một chút l i nói h chuyện tốt. Người muốn thử nghiệm. cảm cũng c Giải muốn dẫn dắt Người nở tốt. là chút n g o à ý muốn, hắn muốn hắn rằng n cho phải thật n dụng thuyền hiện chặt thời điểm, nàng、lâm、nguy không sợ tư thái làm cho giải nở khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới nàng thế mà lại muốn thử nghiệm là lúc lâm làm hào sử sao sợ trục giải ma điểm, mà bay pháp phụ thủ. chặt thời thái cho khắc thế thử xuất tư tới trợ trình. Dù chương ấy sâu lại Nói thật, phụ trợ ma pháp chương trình khai phát đi ra ở mức độ rất lớn là vì để pháp sư học đồ cùng đê g i ả i pháp sư tốt hơn lý giải pháp thuật mô hình càng nhanh tiến giai dùng đến t r u n g giai pháp sư lĩnh vực loại này phụ trợ chương trình tác dụng tuy rằng có nhưng hoàn toàn dựa vào nó đến thi pháp vẫn là không quá hiện thực cái trình tự này càng nhiều ứng dụng c h ẳ n g cảnh là nghiên cứu bên trong bất quá đã phainis đưa ra thỉnh cầu giải nở tự nhiên cũng không thể cự tuyệt hắn vừa vặn cũng có thể kiểm tra một chút cái này phụ trợ thi pháp chương trình ghi vào công năng cùng bản thân năng lực phân tích đúng ải ầng gì các hạ ta có thể miễn phí cung cấp một cái ngũ hoàn pháp thuật mô hình làm thù lao phainis nghĩ, nghĩ vẫn gật đầu nói ra ngũ hoàn hả i ả i n ở đang nghe phái nis lời nói về sau cũng rất nhanh liền lĩnh hội ý đồ của nàng xem r a vị này nữ hiệu trưởng là tại tiến giai quá trình bên trong gặp nan đề đương nhiên có thể mời đến bên này sau đó g i ả i n ở đơn giản dạy bảo phái nis như thế nào phương pháp nhập thuật mô hình so với đem nó khắc ghi vào tâm hồ đem pháp thuật mô hình làm tiến ma pháp máy tính bên trong thật sự là đơn giản quá nhiều sau nửa giờ một cái phức tạp mà biến hóa pháp thuật mô hình liền tại ma pháp máy tính trong màn hình xoay tròn biểu diễn chính là phải n ị chuẩn bị dùng đến sung kích ngũ hoàn pháp thuật david chân viêm huyễn ảnh pháp thuật này có thể làm cho người thi pháp trong thời gian cực ngắn ra tốc đến tiếp cận vận tốc âm thanh đồng thời sẽ ở nguyên địa lưu lại một cái ngọn lửa huyễn ảnh căn cứ thi pháp kỹ xảo khác biệt cái này huyễn ảnh lớn nhất số lượng là bảy cái đồng thời người thi pháp có thể tại huyễn ảnh lưu lại mười giây thời gian bên trong cùng tùy ý một cái huyễn ảnh trao đổi vị trí mà còn lại huyễn ảnh đang kéo dài thời gian kết thúc về sau đều sẽ sinh ra bạo tạc là một cái tập di động phòng ngự công kích là một thể pháp thuật đã từng giải nở cũng cân nhắc qua pháp thuật này chỉ bất quá hắn bản thân đã c o i ỵ xạ dị hiển hách chiến giáp phương diện phòng ngự có cam đoan cho nên không quá cần một cái đồng loại pháp thuật bởi vậy coi như thôi nhưng căn cứ giải nở quan sát phải nỉ chủ công hẳn là nguyên tố hệ ma pháp, pháp thuật này đối nàng mà nói lại thích hợp cực kỳ xác nhận qua bên trong pháp thuật mô hình không sai giải n ở đề nghị phải n đến chống trải một chút quảng trường tới thử nghiệm hai người liền rời đi phòng thí nghiệm đi tới tân n g u y ệ t học viện trung ương quảng trường bây giờ còn đang thời gian lên lớp trên quảng trường trống rỗng đang thích hợp thi pháp tại giải n ở chỉ đạo xuống phải n n nờ đem ý thức của mình kết nối và ở trong tay ma pháp tấm bảng phụ trợ thi pháp chương trình bắt đầu cao tốc vận chuyển tính toán pháp thuật mô hình biến hóa cùng lúc đó phải n nị chính mình cũng tại cấu trúc nàng hoàn thành phần lớn pháp thuật mô hình xây dựng làm việc mà gặp được vấn đề địa phương thì dựa vào phụ trợ thi pháp chương trình đạt được hoàn thiện suy nghĩ lưu chuyển phaenis tự hầu nghị thông suốt một chút chi tiết nhìn thấy phụ trợ thi pháp chương trình diễn toán nàng cảm thấy mình đối với cái này mà pháp lý giải sâu hơn một bước ngay tại tích tắc này phaenis thân hình mơ hồ trong lòng nàng có rõ ràng cảm n ộ tiến lên một bước phóng ra lập tức vượt qua hơn trăm mét khoảng cách đi tới quảng trường bên kia đồng thời tại phaenis nguyên bản vị trí có một cái màu h n g đỏ huyễn ảnh đang chậm chạp di chuyển về phía trước bành bành bành thình thịch p f i n i s trên quảng trường cao tốc ghé qua lưu lại bốn cái huyễn ảnh đ ó lấy nàng lập tức biến mất cùng ban đầu cái kia huyễn ảnh trao đổi vị trí mấy giây về sau tất cả huyễn ảnh đồng loạt nổ tung hóa thành chói lọi khói lửa mà trở lại tại chỗ p f i n i s cảm thụ được chính mình vừa mới thành công phóng ra ma pháp thể nghiệm nụ cười so pháo hoa càng sán l ạ chương bốn trăm linh năm phó ước phố ennis、nice, học viện pháp thuật trong vòng một tuần khảo sát viếng thăm rất nhanh liền kết thúc trước khi đi làm đại biểu giải n ở hướng phố ennis、nice, học viện pháp thuật cung cấp ước chừng năm mươi đài ma pháp máy tính cùng đồng dạng số lượng ma pháp tấm bảng cùng nguyên bộ mạng lưới thông tin thiết bị p h finis n chỉ cần trở về dựa theo giải n ở nói rõ tu kiến thông tin cơ trạng xây dựng mạng lưới bố trí lại một đầu liên thông phố ennis、nice, học viện pháp thuật cùng tân n g u y ệ t học viện thông tin dây cáp liền có thể thực hiện hai học giáo tầm đó kết nối đây hết thể công tác chuẩn bị nên không cao hơn một tuần lễ chỉ bất quá g i ả i nở tạm thời là không nhìn thấy cùng phổ e n n i s h ọ c viện pháp thuật tại internet bên trên giao lưu tình cảnh bởi vì hắn trước đó đã đáp ứng truyền kỳ pháp sư ị sa di À b ợ tởn các hạ mời sắp tiến về bán vị diện thăm dò một chỗ cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ di tích trước đó g i ả i nở đương nhiên làm đủ bài tập hiểu rõ một p h e n có quan hệ những n à y di tích tình huống bình thường tới nói có thể được xưng là di tích quần thể kiến trúc có hai loại một loại là có lịch sử ghi lại một loại thì là không có lịch sử ghi lại có lịch sử ghi lại di tích các pháp sư bình thường sẽ trước cẩn thận nghiên cứu lịch sử ghi chép thông qua ghi chép giải quyết trước phỏng đoán toàn bộ di tích tình huống phải t r ă n g nguy hiểm cạm bẫy ở đâu bên trong trọng yếu bảo khố tại vị trí nào có hay không khác nguy hiểm nhân tố dạng này di tích càng thêm dễ dàng g i ả i cũng an toàn hơn đương nhiên tại cổ đại ma pháp đế quốc hủy diệt về sau trong ba trăm năm tuyệt đại đa số cái này di tích sớm đã bị quét dọn không còn hắn di sản trở thành rất nhiều các pháp sư át chủ bài cũng có bộ phận cống hiến ra đến trở thành ma pháp hiệp hội tồn kho bây giờ muốn tìm tới một chỗ có lịch sử ghi lại di tích đã cực kỳ khó khăn mà đổi thành một loại không có lịch sử ghi lại di tích số lượng càng thêm thưa thớt nhưng cũng càng khó phát hiện những này di tích có chút thậm chí không phải cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ sản phẩm mà là càng thêm cổ t ạ o tín ngưỡng thời kỳ phế tích hoặc là càng cổ lão di tích Tại bên trong nhưng tương tự những này không bị khai quật qua trong di tích cũng chôn g dấu khó có thể tưởng tượng trí bảo hoàng kim bạch ngân tạm dừng không nói một chút cổ đại bí mật truyền kỳ pháp thuật quỷ dị ma pháp đạo cụ đều là cực kỳ chân quý có lẽ những pháp thuật này cùng ma pháp đạo cụ đặt ở hiện tại đã không tính là gì h uy lực mạnh mẽ sự vật nhưng thông qua nghiên cứu những pháp thuật này cùng ma pháp đạo cụ cấu thành các pháp sư liền có thể thu hoạch được mới linh cảm đến sáng tạo pháp thuật hay là tu bổ trước mắt pháp thuật lỗ thủng bởi vậy khai quật di tích một mực là ma pháp hiệp hội t r ư ở n g kỳ tại kiên trì làm việc mà lần này ạ b ợ tần các hạ mời giải nở tham dự chính là một chỗ không có lịch sử ghi chép bao phủ trong mê vụ di tích cái này một chỗ di tích ở vào hệ ly hot bán vị diện cái này bán vị diện tại thứ ba tinh vực khoảng cách chủ vị diện khoảng cách ngắn nhất năm n g à y đã là tương đương xa xôi bán vị diện Hệ ly hot bán vị diện một phần ba diện tích là hoa mạc ở vào bán vị diện chính giữa khu vực nhóm sinh vật ẩn cư tại nham thạch cùng cắt sỏi phía dưới mặt khác hai phần ba diện tích thì là rộng lớn bình nguyên chỉ bất quá gần nhất ba trăm năm quan sát biểu hiện hoa mạc ngay tại từng bước từng bước xâm chiếm bình nguyên mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là dấu kín tại trong hoang mạc tâm cái kia một chỗ di tích di tích cũng có thể ảnh hưởng đến ngoại giới sao giải nở ngồi tại thuyền bay bên trong hắn vừa mới từ t r ư ớ c một cái bán vị diện xuyên qua tinh môn đi vào hệ lụy ót bên cạnh hắn chính là một vị khác cao giai pháp sư còn g đoạn bên giản sơ các h ạ hai người bọn họ là cuối cùng đến nơi này thăm dò đội thành viên đối mặt chưa biết di tích thăm dò trung giai pháp sư trên cơ bản chỉ có thể làm làm hậu viện không cách nào xâm nhập bên trong di tích để cao giai pháp sư cùng truyền kỳ pháp sư chủ lực n h ữ n g trong năm này từ truyền kỳ pháp sư dẫn đội ma pháp hiệp hội đã thành công khám phá sáu cái chưa biết di tích lấy được đại lượng chân quý tài nguyên mà cái này một cái thì là cái thứ bảy khác biệt di tích có hoàn toàn khác biệt tính chất dại nơ có chút di tích nguyên bản bất quá là một vị nào đó pháp sư trang viên hoặc là nơi ở trừ bỏ đơn giản một chút phòng ngừa người xâm nhập cạm b ấ y bên ngoài liền không có nguy hiểm gì mà có chút di tích Có thể là mà cái này một loại theo thời gian trôi qua bên trong ma pháp sản phẩm có thể sẽ sinh ra khó mà dự liệu biến hóa cuối cùng ăn mòn chung quanh cải biến di tích vị trí khu vực hoàn cảnh ta nhớ được đã từng có một chỗ di tích ở vào tuyệt đại bộ phận diện tích đều là hải dương bán vị diện mà cái kia một chỗ di tích ảnh hưởng tới toàn bộ bán vị diện dẫn đến vô tận mưa to gió lớn thẳng đến trong di tích hạch tâm bị phong ấn phong bạo mới lấy lắng lại mà căn cứ sau đó điều tra hiểu rõ cái kia một chỗ bán vị diện vốn là gió êm sóng lặng thích hợp ở lại khu vực lại từ với kẻ sông vào ngoài ý muốn phát động di tích bảo hộ cơ chế dẫn đến toàn bộ bán vị diện bị thai họa tứ ngược Tựa thể t hồ có ư ở n g t ư ợ tượng n cảnh tượng như g vậy, b ở i vậy, hắn cũng nghĩ cũng đến rất nhiều.、Cho、nên, chúng Cho t a k h a i quật n h ữ n g này di tích, chẳng những trong cũng là di tích, vật vì vì bảo vật trong đó, s ớ minh t ê u trừ b ọ c ú n g k h ả năng mang t ớ i nguy hại đúng không? n g hại lờ trên thông minh, n i thực tế tại đã biết di tích bị khai quật hầu như không còn về sau những này chưa biết di tích so với bảo tàng càng giống là một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc thai hoàng ẩm ai cũng không biết tiếp theo cái di tích xuất hiện ngoài ý muốn sẽ dẫn đến kết quả như thế nào pèn giản s ở các hạ khẽ vớt c ằ m lúc này thuyền bay cũng đã chậm rãi hạ xuống hai người chờ đợi dừng hẳn về sau đứng người lên đi xuống thuyền bay mà lại pèn giản s ở các hạ lại bổ sung một câu ngã bán vị diện sụp đổ cũng rất khó nói có phải là hay không bởi vì chỗ đó tồn tại chưa biết di tích mất khống chế đưa đến dù sao cái kia một chỗ bán vị diện đã từng cùng chủ vị diện mất đi liên lạc nhiều năm bí mật trong đó vẫn chưa có người nào tới kịp thăm dò bởi vậy một khi phát hiện chưa biết di tích ma pháp hiệp hội liền sẽ lập tức điều động người đem hắn cách ly nghiêm cấm bất luận cái gì không nhân sĩ chuyên nghiệp tiến vào để tránh xảy ra bất trắc hắn làm cho giải nở s ư ớ n g sở cái này rất giống đang nói hệ l ụ họp bán vị diện di tích cũng có khả năng dẫn đến bán vị diện sụp đổ bình thường nghe rợn cả người yên tâm nơi này di tích sẽ không có như thế tình trạng truyền kỳ pháp sư ở đây cho dù thật sụp đổ chúng ta cũng có thời gian đào tẩu bèn giản sở các hạ vô vô giải nở bả vai t Chí ự chương bốn trăm linh sáu edli hot bán vị diện hai người vừa hạ thuyền bay liền thấy phía trước một đoàn mây đen rộng lớn vô ngần bình nguyên màu xanh biếc giặt rào nhưng tầm mắt ngay phía trước nồng đậm âm mai bao phủ bầu trời từng đoàn từng đoàn thâm đen báo cắt càn quét tựa hồ liền muốn thôn phệ thế giới nếu như từ giữa không trung quan sát liền có thể nhìn thấy tại cái kia mênh mông vô bờ vùng quê chính giữa màu đen c u ầ n phong che đậy màn trời tựa như là tại một mảnh hải dương màu xanh lục bên trong xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy thôn phệ lấy hết thẹ chung quanh nơi này vốn là chăn nuôi dê bò nơi tốt khí hậu p h o n g ố c đáng tiếc từ ước chừng một năm trước bắt đầu di tích ảnh hưởng liền càng ngày càng mãnh liệt tại gần nhất trong vòng nửa năm đạt đến đ ỉ n h phong cái kia màu đen trong gió lốc không chỉ, chỉ có h ỉ c c ắ t sỏi còn có ma lực loạn lưu đủ để đ thôn phệ tuyệt phệ ạ i bở ộ phận bên tởn các hạ gần như đồng thời sáng lập vi phân và tích phân chỉ bất quá lúc ấy sa cơ ẩn đã là cao giai nghị hội một viên mà ạ bở tởn các hạ bất quá chỉ là cái mới ra đời chung giai pháp sư sa cơ ẩn các hạ hiện tại cái này một chỗ bán vị diện hẳn không có cái khác nhân viên không quan hệ đi b e n giản sợ ngắm nhìn bốn phía thuận miệng hỏi tất cả dân bản địa đã di chuyển rời đi bây giờ tại nơi này chỉ có ma pháp hiệp hội nhân sĩ liên quan một bên dẫn đường sa cờ h ẩn vừa nói rõ đạo nơi này nguyên bản chỉ có ở giữa là một mảnh diện tích không lớn hoang mạc căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép tại ba trăm năm trước chỉ có ước chừng một phần hai mươi chiếm diện tích một mực không có bất kỳ khuyết trương thẳng đến một năm trước nơi này đột nhiên nhấc lên phong bạo hoang mạc từng bước mở rộng lúc này mới đưa tới ma pháp hiệp hội chú ý trải qua d ò xét hiện một chỗ ẩn tàng cực sâu di tích ba người đi tới một chỗ thành trấn nơi này xem ra là quá khứ những mục dân chỗ ở nhưng bây giờ người đã đi nhà trống lớn như vậy thị trấn yên t ĩ n h im ắng cùng nơi xa d u n g động ẩm ẩm phong bạo tạo thành t r ê n l ệ n h rõ ràng càng thêm lộ ra quỷ dị kinh khủng bọn hắn đi vào vốn là thành trấn phòng nghị sự kiến trúc ở chỗ này trước đó đạt tới các pháp sư đã ngồi tại phòng nghị sự bàn tròn bên cạnh ở vào chính giữa tự nhiên là lần thi này xem xét nhiệm vụ người chủ trì c h u y ể n kỳ pháp sư ỷ s a di ạ bợ tởn trên tay hắn cầm mấy chương tấm da dê biểu lộ ngưng trọng tựa hồ rơi vào trầm tư tại ạ bợ tởn các hạ bên cạnh thì là nguyên tố hệ người có quyền s a di nữ ý tổng hắn nguyên bản cũng đang đọc trên giấy da dê nội dung gặp có người t i ế n đến thoáng ngầm đầu lại tại nhìn thấy sở cờ ẩn bên cạnh vẹn dạn sơ lúc ngây ngẩn cả người qua mấy giây hắn mới có hơi trần trờ túi lầu xuống nhìn như tại tiếp tục đọc cũng đã không quan tâm mà vẹn giản sợ các hạ cũng trong cùng một lúc cùng vị này chính mình đã từng học sinh liếc nhau một cái hắn có chút dao động tiếp lấy nhìn về phía á bờ tờn các hạ tựa hồ có chút không rõ vì cái gì hắn muốn triệu tập mình cùng lù ỉng tổng cho dù ai cũng biết lù ỉng tổng đã từng là vẹn giản sợ học sinh nhưng hai người bởi vì tại có quan hệ ánh sáng bản chất vấn đề bên trên ý kiến không hợp nhau không cách nào điều hòa cuối cùng quyết liệt lù ỉng tổng cũng thoát ly thủy ngân thiên b ì n h gia nhập nguyên tố hệ phong bạo nghị hội từng ấy năm tới nay như vậy bọn hắn chưa từng có một câu giao lưu cho dù tại giải nở đã chứng minh ánh sáng l ư ợ n g tính sóng hạt về sau quan hệ giữa hai người cũng không có bao nhiêu hòa hoãn dù sao nù ỉng tổng thoát ly thủy ngân thiên bình sự tỉnh theo vẹn dạn sở thực tại quá mức c ác liệt mà nù ỉng tổng hiện tại cũng không có khả năng rời đi phong bạo nghị hội một lần nữa trở lại thủy ngân thiên bình tại tuyệt đại bộ phận tình hôn giới cho dù là cái khác cao giai pháp sư cũng sẽ cố gắng hết mức phòng ngừa để hai người tiếp xúc gần gũi nhưng không biết vì cái gì ạ b ợ tởn các hạ mà như thế không e rẻ triệu tập hai người bọn họ bao quát giải nở tại bên trong bốn vị cao giải pháp sư một vị truyền kỳ pháp sư từ giải nở góc độ đến xem lần này di tích thăm dò đội ngũ đã có thể nói là cực kỳ hào hoa các ngươi đã tới ngồi xuống trước đã ạ b ợ tởn các hạ từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần nhìn về phía vừa mới đạt tới giải nở cùng vẹn g i ả n sở ra hiệu bọn hắn an vị đợi đến giải nở ngồi xuống ạ b ợ tởn các hạ phất phất tay mấy chương tấm da dê liền bay đến giải nở cùng vẹn d ạ n sờ trước mặt đây là có đóng di tích trước mắt báo cáo điều tra ta đem nó định danh là hoang dã c h i tức di tích mệnh danh từ chủ trì khảo sát pháp sư đến quyết định có lịch sử ghi lại di tích bình thường đều lấy nguyên danh đến xưng hô mà những này chưa biết di tích thì phần lớn căn cứ đặc thù hoặc là di tích hạch o tâm sự vật đến quyết định tỷ như trước đó vẹn d ạ n sờ đề cập tới cái kia bị báo tô tứ ngược bán vị diện cái này di tích liền được xưng là phong bạo c h i tâm cuối cùng làm hắn hạch hắn làm tâm ma phía á cái pháp xoáy p phủ phong phong phận. p đạo đỉnh đầu, đọc. bạo bao cụ chi chủ cấu cầm cẩn bị bộ nghị lấy lấy tấm mây yếu ra, trở kia Zainer thành thuật thành gật gật thận hội h ngự, da dê cẩn thận đọc. Phía trên này ban đầu là có liên quan cái này một chỗ bán vị diện tình huống, đó cơ ó thể thấy được, cái này một chỗ này được, cái c bán vị diện vị hồ không có kinh lịch chiến loạn quá khứ đã từng là một vị cổ đại ma pháp đế quốc truyền kỳ pháp sư lãnh thổ nhưng vị kia các hạ tựa hồ đã sớm quên lãng nơi này chỉ có những mục dân dựa vào chăn nuôi mà sống mà bán vị diện ở giữa hoang mạc một mực tồn tại quá khứ không có vật gì thẳng đến gần nhất mới bị hiện hữu di tích tồn tại về phần di tích xuất hiện nguyên nhân nhắc tới cũng là trùng hợp tại một năm trước có một nhóm người đi tới hệ ly hot bán vị diện bọn hắn vốn là cái nào đó thương hội vì dò xét khoáng mạch mà tại từng cái bán vị diện du tẩu mỏ đội đ á n g người này đi tới hệ ly hot bán vị diện trong hoang mạc ngoài ý muốn chạm di tích bảo hộ cơ chế xui x ẻ đám ra hỏa toàn bộ gặp nạn mà cái này một chỗ di tích cũng bởi vậy nổi lên mặt nước ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy rất nhiều di tích vốn là có lấy cường đại phòng ngự cùng ẩn nấp năng lực này mới khiến bọn chúng nhiều năm trước tới nay không có bị hiện nhưng theo thời gian trôi qua có chút ẩn nấp pháp thuật từng bước mất đi hiệu lực này mới khiến những này ẩn giấu đi nhiều năm di tích xuất hiện trong tầm mắt của mọi người tiếp tục nhìn xuống đi giải nờ bắt đầu đọc có quan hệ cái này di tích trước mắt đã rõ t h á n g biết bộ phận bao quanh di tích chính là mạnh mẽ phong bạo Cái này phong b ạ o loạn lưu lôi ấn, tạo thành một đạo hàng rào, khiến cho phần lớn do cho đoán hôn thời thành hẳng khiến phần pháp thuật mất đi hiệu lực. Cho dù là chuyển hướng pháp sư đẳng cấp chiêm tinh thuật, cũng khó có thể dự đoán nguy hiểm đồng cuốn, lớn đẳng cũng nguy trong đó tình tạp cắt một xét mất cấp có lực lực, sỏi, sư lôi đi đó có ma lưu là dự huống. À kỳ dù bợ tởn các hạ đã từng một mình đi vào qua trung tâm phong bạo bất quá xuất phát từ an toàn cân nhắc không có xâm nhập q u á sâu hắn đem chính mình kiến thức ghi chép lại tại trên giấy da dê thuật lại gió bao trung tâm là một chỗ bảo tồn hoàn hảo kiến trúc cơ hồ không nhìn thấy tổn hại toàn bộ kiến trúc phía trên hiện ra hình b á n cầu ước chừng năm tầng lầu cao kiến trúc chung quanh không có sinh vật bất quá có rất mạnh ma lực b í c h trướng từ vẻ ngoài đến xem phân biệt không ra cái này một t r à n g kiến trúc công dụng chỉ bất quá ạ bỡ tởn các hạ từ trong kiến trúc cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguyên thủy ma lực k h u ấ y động chỉ là một chút tiết lộ liền đầy đủ nhắc lên cái này một mảnh cuồng loạn phong bạo Chương tại di tích bên ngoài hỗn loạn ma lực sẽ ảnh hưởng người phán đoán Ta lúc ấy xâm nhập bên trong, thời phút, trở gian qua lúc cảm giác thời gian chỉ ấy xâm mới nhập bên nhưng v ề tởn h phát hiện mình ờ i điểm lại đã ở tại cái kia c phụ ậ giờ. À bở tờn các hạ bổ sung nói rõ đạo hắn làm cho mấy chức cao cấp pháp sư đều sắc mặt nghiêm trọng cho dù truyền kỳ pháp sư tại di tích chung quanh đều sẽ chịu ảnh hưởng cao như vậy cấp pháp sư nếu như một mình lâm vào bên trong rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý mớn chỉ có d i n i n ờ hắn suy nghĩ đồ vật cùng cái khác mấy người hoàn toàn khác biệt ạ b ợ tởn các hạ là nghiên cứu pháp tác hệ pháp thuật đỉnh tiêm pháp sư đối với không gian cùng thời gian nắm giữ lực không ai bằng liền liên hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng di tích này bên trong ma pháp tựa hồ cũng quá mạnh một điểm giải n ở biết rõ truyền kỳ pháp sư tiêu chuẩn từ cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ liền một mực không có thay đổi ạ b ợ tởn các hạ thực lực cho dù tại cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ cũng đủ để được xưng tụng truyền kỳ như vậy cái này di tích đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu mới có thể để một vị truyền kỳ pháp sư cũng có thể đối thời gian sinh ra ảo giác ạ b ợ tờn các hạ nguy hiểm như vậy di tích dựa vào chúng ta có phải hay không có ít người tay không đủ s a c ờ ân lập tức nói ra cứ việc trước hết thăm dò di tích người có thể kiếm lấy lợi ích lớn nhất nhưng đối mặt dạng này khả năng tồn tại cực lớn nguy hiểm di tích bọn hắn cũng không phải bị hám lợi đen l ò n g ổn trọng thăm dò mới là vương đạo bọn hắn căn bản không ngại nhiều hơn chút người đến để thăm dò hoạt động càng thêm an toàn đích thực cái này một chỗ di tích nơi phát ra chưa biết hoàn cảnh chung quanh lại như thế quỷ dị ta đã hướng ma pháp hiệp hội đưa ra thân thỉnh chí ít hai vị truyền kỳ pháp sư sẽ tới đạt hiện trường cho đến lúc đó chúng ta lại tiến hành thăm dò ạ b ợ tần các hạ cũng cực kỳ cẩn thận cho dù hắn bình thường thoạt nhìn phong mang tất lộ trương dương mà b ô n g thả nhưng cũng không có tự đại đến tùy tiện thám hiểm trình độ mà là cẩn thận tiến hành chuẩn bị cùng dò xét làm việc chờ đợi chi viện đạt tới thời gian bên trong chúng ta sẽ đối với cái này một chỗ di tích tiến hành một chút bước đầu kiểm tra dò xét làm việc hy vọng có thể làm nhiều rõ ràng một chút có quan hệ cái này di tích manh mối ạ bợ tởn các hạ dứt lời liền đứng người lên dẫn theo mấy người tới đến tiểu chấn phòng nghị sự tầng cao nhất sân thượng nơi này có thể rõ ràng quan sát được cái kia một đoàn màu đen phong bạo đang xoay trầm trượm đem hết thể chung quanh đều hút vào bên trong tại cái này thẳng tới chân trời gió bao trong mây hết thể sự vật đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé càng la tiếp cận liền càng cảm thấy một loại cảm giác bất lực nhưng pháp sư chính là muốn chinh phục đây hết thảy trên sân thượng có mấy cái t r u n g giai pháp sư đây đều là ạ bở tởn các hạ cùng nủ ỉn tổng đám người các hạ học sinh hoặc là thủ hạ bọn hắn đang bận bố trí pháp trận đây là một cái chiếm hơn nửa cái sân thượng to lớn pháp trận kết cấu phức tạp làm cho mắt người hoa h ỗ n loạn đây là một cái quan c h ắ c ma pháp có thể đem vật này cảm giác được hết thảy đều truyền lại trở về ạ bở tởn các hạ vỗ vỗ một bên một cái kim loại viên cầu khối cầu này ước chừng có bóng da lớn nhỏ mặt ngoài không nhìn thấy một tia khe hở l ặ n g lặng lơ lửng tại một cái pháp trận phía trên hiện ra một loại không giống với chung quanh dị chất cảm giác ta tại lần thứ nhất tự mình xâm nhập bên trong về sau liền lập tức lấy tay đem cái này trước đó ngay tại nghiên cứu pháp thuật hoàn thành nguyên bản đây là vì để cho ta có thể dò xét vô tận hư không tình huống mà nghiên cứu chế tạo không nghĩ tới lại tại nơi này cử đi tắc dụng đây coi như là ma pháp máy bay không người lái sao giải nở nghĩ đến hắn nhìn thấy ã bờ tờn các hạ đứng ở pháp trận trong ương một đạo quang mang từ mặt đất hiện hiện miêu tả pháp trận ma pháp dược tề lập tức tách ra càng thêm hào quang trói mắt ngay tại lúc đó một trận ma lực sóng khuyết tán ra đến cái kia kim loại ngân cầu chậm rãi nổi lên lạng yên không một tiếng động đi tới ã bờ tờn các hạ trước mặt ông chỉ một nháy mắt ngân cầu liền lập tức ra tốc phóng đi lưu lại một đạo tràn ngập hơi nước q u ý tích mà tại ã bờ tờn các hạ hướng trên đỉnh đầu hào quang năm màu sen lẫn tạo thành một bức tranh họa đây chính là cái kia viên cầu cảnh s á t t r u n g quanh hình tượng tạo thành một cái hình tròn có thể nhìn thấy viên cầu bốn phương tám hướng vật thể chỉ gặp phía sau tiểu chấn càng ngày càng xa mà phía trước khói đen phong bạo thì càng ngày càng gần thình thịch ngân cầu xông vào khói đen phong bạo bên trong chỉ gặp hình tượng bên trong khắp nơi đều là cắt sỏi cùng đá vụn ngân cầu vận động ban đầu còn không có ảnh hưởng gì nhưng rất nhanh liền phảng phất bị chất lỏng s ề n s ệ c cản trở ở bình thường từng bước mất đi tốc độ đây là ma lực loạn lưu sẽ trở ngại pháp thuật k h ô n g chế À b ợ tởn các hạ giải thích nói hắn giơ tay lên cơ hồ trong cùng một lúc khói đen trong gió lốc phát ra một đạo lấp lóe hình tượng bên trong có thể nhìn thấy từ ngân cầu trên thân bắn ra một vòng ánh sáng xua tán đi nhất định khói đen ngân cầu bản thân vận động cũng khôi phục bình thường tiếp tục hướng trước ngân cầu xâm n h ậ p g i ó bao t r u n g t â m n nơi này không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tồn tại vết tích rõ ràng huyên náo hết sức nhưng lại như thế yên tĩnh Cao các chú Càng trong hẻo phong dài hơi mỗi nơi pháp lánh. thần, hình sư ngưng tượng nín đến bên đến gần trung một tâm ý b ạ bợ tởn các hạ vỗ tay phát ra tiếng từ ngân cầu bên trong bắn ra một chùn quan g mang chiếu sáng t r u n g quanh ta lần trước cũng chỉ đến nơi đây lại hướng phía trước liền là di tích lĩnh vực đám người nhìn về phía trước quan g mang chiếu dọi chỗ có thể nhìn thấy một tràng mái vòm công trình kiến trúc nhìn từ ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì có thể chứng minh hắn tồn tại niên đại trang trí cùng hoa văn đây là như thế giản dị tự nhiên làm cho người lâm vào trầm tư giải nở cẩn thận quan sát đến cái này tràng công trình kiến trúc hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua nhưng ký ức nhưng không có cho hắn tương ứng đáp án chỉ có một loại nào đó suy nghĩ lưu lại bên trong chúng ta thử một chút xâm nhập di tích À b ạ t ợ n các hạ cẩn thận nói hắn thúc đẩy ngân cầu hướng phía trước có thể cảm nhận được vận động cản trở ma lực loạn lưu tựa như là một cái bàn tay vô hình không ngừng đẩy xoa ngân cầu khiến cho quỹ đạo chết đi hao tố nước chừng mười phút ngân cầu mới lây đến di tích khoảng cách gần địa phương lúc này ma lực quấy nhiêu đã mười phần nghiêm trọng hình tượng không rõ ràng lắm cũng không ngừng đang lắc lư liền liên ngân cầu vận động cũng đứt quãng tựa hồ một giây sau liền sẽ cắt đứt quan hệ À b ỡ tờn các hạ biểu l ộ nghiêm túc hắn để ngân cầu đang xây trúc bên ngoài vờn quanh một vòng có thể nhìn thấy cái này chẳng kiến trúc cơ hồ không có cửa sổ chỉ có một cái rộng mở không có cửa lối vào hắn đang thu thập chúng quanh tư liệu về sau đem ngân cầu chủ thị r ắ c nhắm ngay cái này một cái cửa ra vào bên trong tĩnh mịch mà hát cám cho dù quang mang cũng vô pháp xuyên thấu thấy không rõ lắm đám người chăm chú nhìn chỗ đó tựa hồ muốn từ hình tượng bên trong tìm tới một chút manh mối đột nhiên hình tượng run lên bần bật run r à y toàn bộ ngã lệch hướng một bên rốt cuộc kéo không trở lại cái gì ạ bỡ tởn các hạ hai tay mở ra y đ ổ khôi phục không chế nhưng sau một khắc ngân cầu tựa hồ bị trọng kích toàn bộ bị nện dẹp hình tượng cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ đón lấy tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy một bóng người vượt qua ngân cầu h ả i cốt bước vào di tích t ĩ n h mịch trong cửa lớn có người tại di tích trung tâm chương 408, t i n dài n ở đo đạc cuối cùng một cái hình tượng dừng lại tại cái kia bóng người đi vào di tích tràng cảnh bên trên tất cả mọi người trầm mặc không nói khiếp sợ tại bọn hắn trong đầu bồi hồi s a cờ ẩn nhịn không được nhìn về phía trước cái kia to lớn khói đen phong bạo bên trong l i ê n liên truyền kỳ pháp sư đều cảm thấy k i ê n kỵ lĩnh vực vậy mà lại có cái khác người tồn tại mà lại cho dù cái kia ngân cầu cũng không phải gì đó dùng để chiến đấu kiên cố vật thể nhưng dầu gì cũng là ả bở tờn các hạ tự tay nghiên cứu chế tạo có thể tại ma lực loạn lưu bên trong cao di động thiết bị đối phương vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một kích đem nó đánh nát càng quan trọng hơn là đối phương đã tiến vào bên trong gì tích bộ hắn đến cùng có mục đích gì hắn lại là cái gì thân phận tinh môn cũng sớm đã bị phong tỏa chỉ có ma pháp hiệp hội người có thể xuất nhập kẻ ngoại lai căn bản không có khả năng tiến đến sa cơ ấn lại liếc mắt nhìn sau lưng tinh môn cái này một cái hơi nhỏ hơn vòng tròn chung quanh bố trí nhiều cái pháp trận phòng ngự bất kỳ cái gì tồn tại muốn thông qua tinh môn đều tất nhiên sẽ bị pháp trận trinh sát đến cũng có thể là tại chúng ta chuyển di thôn dân thời điểm lưu lại lu ỉng tông lập tức mở miệng nói ra tại chuyển di hệ li o t bán vị diện thôn dân trước đó nơi này còn chưa không có bị nghiêm mật như vậy phong tỏa thậm chí có khả năng đối phương là sớm tại một năm trước di tích vừa mới xuất hiện thời điểm liền tiềm phục tại cái này một chỗ bán vị diện vô luận như thế nào tại hệ lì họt bán vị diện chưa biết di tích bên trong có cái khác người tồn tại sự thật này là chắc chắn có thể tại như thế trong gió lốc tự do ghé qua chí ít cao dai tiêu chuẩn bát hoàn không rất có thể là chín hoàn thực lực s a cơ ẩn phòng đoán đạo hắn là căn cứ vừa rồi hình ảnh suy đoán Sức lực cùng cảnh chung chống cự có cầu cũng thời vật trình thể tại Tông phá hoại, độ, cùng đối cảnh vật quanh độ, những này đều có thể nhìn ra, vừa rồi phá hủy không hẳn hiệp hội nắm giữ phía Nhu nhìn người đối rồi giản. giả, giữ dưới mới là lâm vào Dạng độ, độ, đều đơn đều đúng. đen, này ngân này cơn nắm ỉng nghĩ. vừa qua ra, mây suy cũng không phải là tất cả cao giai pháp sư đều sẽ đặt vào cao giai nghị hội cũng có một chút quá khứ cổ đại ma pháp đế quốc lưu lại tới cao giai pháp sư không nguyện ý gia nhập cao giai nghị hội cũng đã không có đấu tranh tri tâm những người này ẩn cư tại riêng phần mình l ã n h địa định kỳ hướng ma pháp hiệp hội báo cáo hành tung mới miễn đi bị triệt để tiêu diệt vận mệnh ma vừa rồi bóng người thực lực cường đại tất nhiên là cao giai pháp sư hoặc là ngang nhau lần tiêu chuẩn không có khả năng không bị ma pháp hiệp hội chú ý tới bằng không liền là một vị nào đó cao giai nhân vật vòng qua ma pháp hiệp hội giám sát bằng không liền là bản thân hắn có năng lực đặc thù lại hoặc là n ư u ỉnh tổng không có nói tới cuối cùng một giả thiết đó chính là người này nguyên bản liền thân ở di tích bên trong là di tích một phần tử đây là bất khả tư nghị nhất một giả thiết cũng kinh người nhất bởi vì căn cứ á bở tờn các hạ phỏng đoán cái này di tích lịch sử thậm chí qua cổ đại ma pháp đế quốc có mấy ngàn năm lâu nếu như nói người kia một mực tại di tích bên trong ngủ say thẳng đến gần nhất mới thanh t ỉ n h lại như vậy tuổi thọ của hắn cũng đầy đủ có mấy ngàn năm như thế nào cam đoan thân thể tại mấy ngàn năm thời gian bên trong không mục nát Như thế nào cam đoan linh hồn thế t cam ạ i thời gian lâu như lâu vậy bở ê tởn các hạ cái này d o xét pháp thuật còn có thể lại dùng sao giải n ở do hỏi hắn tự nhiên cũng cân nhắc đến những vấn đề này nhưng không có bất kỳ một vị pháp sư nói ra hắn tự nhiên cũng liền giữ vững im miệng không nói tuy rằng những pháp sư này đều là chính mình tiền bối ấ n đạo lý không biết làm cái gì bất lợi cho chính mình sự tình nhưng g i ả i n ở vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn chí ít trước mắt khi lấy được tình báo thiếu hụt tình hung dưới hắn không cách nào làm ra hợp lý phán đoán lần nữa chuẩn bị kỹ càng hẳn là cần thời gian một ngày thế nào À bỡ tởn các hạ tựa hồ có tâm sự bộ dáng hắn nhìn về phía g i ả i n ở ta đang suy nghĩ phải chăng có thể đang nghĩ chăng suy phải có l ạ i di lần lần nữa phen trung quanh, này chúng n ta ra dò xét một phen di tích chung quanh. Lần này chúng ta có thể rút ra một chút thổ h có bợ tởn các hạ nghĩ nghĩ nói ra tiếp lấy lại hỏi thăm ngươi lại có cái gì tư tưởng mới giải n ở từ nổi danh đến nay một hệ liệt biểu hiện để bất luận một vị nào pháp sư cũng không thể xem nhẹ hắn ai biết hắn có phải hay không lại có cái gì kinh thiên động địa suy nghĩ xuất hiện cụ thể ta cần đạt được hàng mẫu về sau mới có thể xác định trước đó còn không thể kết luận giải n ở không có vội v à nói rõ hắn còn không biết ý nghĩ của mình có chính xác không b e n giản sơ nhìn thoáng qua giải n ở không nói gì mà là yên lặng rời đi buổi c h i ề u phong bạo một mực không có ngừng nghỉ có thể nhìn thấy tới gần khói đen phong bạo bãi cỏ bị từng bước cuốn lên hút vào bên trong phong bạo cùng hoang mạc đang lấy mắt thường có thể thấy được độ khuyết trưng ra có thể dự đoán nếu như bỏ mặc tiếp qua không đến một tháng thời gian cái này một chỗ bán vị diện liền đem triệt để bị phong bạo thôn p h ệ trở thành không người có thể đến gần tự vực t r ạ y vạng tối thời điểm mấy chức cao cấp pháp sư cùng đóng giữ chung giai các pháp sư t r u n g tiến bữa tối thức ăn mười phần đơn giản dưới loại tình huống này cũng không có người có khẩu vị hưởng dụng mỹ thực bữa tối về sau ạ bở tởn các hạ mời g i á i nở đám người đi tới sân thượng chuẩn bị rút ra di tích kiến trúc hàng mẫu lần này sử dụng cũng không phải là hình cầu mà là một cái cùng loại con toy n g â n t r u y độ càng nhanh cũng càng dễ dàng thao tác khác nhau là không cách nào gánh chịu quá phức tạp phát triển giống ban ngày như thế toàn phương vị biểu diễn cảnh vật chung quanh công năng cũng không tồn tại hễ li hót bán vị diện bầu trời đêm trong suốt hoàn mỹ cùng chủ vị diện hoàn toàn khác biệt chòm sao long lánh chỉ có cái kia một đoàn từng bước huyết trương gió bao mây kết nối bầu trời cùng đại địa vắt ngang tại trong tầm mắt sinh ra to lớn cảm giác c á t bách ánh trăng chiếu sáng ngân truy chỉ thấy nó nhanh chóng bay vào trong mây ước chừng hai mươi phút về sau ngân truy an toàn trở về từ trong đó bay ra mấy cái bịt kín tốt cái bình đây là thổ nhưỡng hàng mẫu đây là không khí hàng mẫu đây là cắt sỏi hàng mẫu cái này một cái là một cái kia kiến trúc một bộ phận mảnh vỡ ạ bở tần các hạ từng cái phân đua giải n ở cầm lên chưa kiến trúc mảnh vỡ cái bình căn cứ tính phóng xạ nguyên lý nguyên tố phóng xạ kỳ thật không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài phóng thích xạ tuyến những n à y xạ tuyến phóng thích đưa đến hắn khối lượng giảm xuống cuối cùng một loại nguyên tố lại biến thành một loại khác khối lượng càng nhẹ nguyên tố hoặc là chất đồng vị quá trình này ta xưng là suy biến hắn giải thích nói đồng thời một cái phức tạp pháp trận bẫy trước người cấu trúc đây là hắn chuyên môn ma pháp máy tính giải nợ cẩn thận từng ly từng tí rút ra một bộ phận kiến trúc mạnh vỡ để vào tính toán pháp trận trong mà một loại nguyên tố có một nửa nguyên tử suy biến thành một loại khác nguyên tố hoặc là chất đồng vị thời gian gọi là thời kỳ bán phân giã thông qua đo lường tính toán vật thể bên trong một loại nào đó nguyên tố chất đồng vị hàm lượng liền có thể chuẩn xác đo lường tính toán ra cái vật thể này tồn tại thời gian tính toán pháp trận quang mang lưu chuyển một cái kia mảnh vỡ ở trong đó xoay tròn qua ước chừng mười phút dài n ở mới đến kết quả sau cùng hắn có chút ngoài ý m u ố n lặp đi lặp lại xác nhận một lần mới đem biểu diễn tại trước mặt mọi người dựa theo ta đo đạc phương pháp cái này một chàng công trình kiến trúc thời gian tồn tại là 7.000 n ă m trở lên 7.000 n ă m trở lên À b ợ tởn các hạ hai mắt có chút t r ợ to đây là một cái hắn bất ngờ số lượng phải biết cổ đại ma pháp đế quốc nhất cổ tảo lịch sử cũng bất quá cách n à y 3.000 n ă m chương 409, gác đêm 7.000 n ă m lịch sử giải n ở ngươi xác định sao À b ợ tởn các hạ tại kinh ngạc sau khi hướng giải nờ xác nhận nói dù sao 7.000 n ă m chỉ là giải nờ nói ra được bên trong khả năng cũng sẽ tồn tại sai sót chí ít 6.000 n ă m trở lên không đến 8.000 n ă m ta cho rằng 7.000 n ă m lịch sử hẳn là có giải nờ đem chính mình đo đạc cùng tính toán quá trình hình chiếu đi ra những n à y cao dai các pháp sư rất nhanh liền hiểu được bên trong nguyên lý chính mình lại lặp đi lặp lại tính toán một lần mới rốt cuộc tiếp nhận kết quả này 7.000 n năm lịch sử ý vị như thế nào giải nờ ngươi rõ ràng sao một mực trầm mặc b ẹ n giản sờ mở miệng hỏi thăm bảy ngàn năm mang ý nghĩa cái này kiến trúc đã siêu việt cổ đại ma pháp đế quốc lịch sử là tín ngưỡng thời kỳ là thần đại sản phẩm giải nở đáp h ắ n đương nhiên biết rõ cái này chàng công trình kiến trúc rõ ràng chất chứa có cực cao ma lực năng lượng bản thân kiến trúc kết cấu cũng cực kỳ vững chắc bây giờ bị đo đạc ra có bảy ngàn năm trở lên lịch sử cái này tương đương với trên địa cầu khai quật ra chế độ nô lệ thời kỳ nhà chọc trời đồng dạng không thể tưởng tượng nổi tín ngưỡng thời kỳ chúng thần còn tại niên đại tại có ghi chép bên trong được xưng là thời đại h ắ cám có ghi chép thì là thần đại vào lúc đó chúng thần nắm trong tay thế giới này hết thệ p h á p tác từng cái giáo hội chính là trí chí cao vô thượng quyền lực đ ỉ n h phong thẳng đến vị thứ nhất pháp sư xuất hiện mang đến ma pháp biến đổi cuối cùng đẩy ngã chư thần thống trị thành lập được vô thượng vinh quang cổ đại ma pháp đế quốc những người sau này thông qua khảo cổ cùng nghiên cứu đại khái đạt được kết luận là tín ngưỡng thời kỳ nếu nói thần chỉ bất quá là lớn mạnh một chút phạm nhân bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân hoặc là trời sinh hoặc là hậu tiên đạt được khống chế ma lực lực lượng bởi vậy bị coi là thần chỉ cung phụng mà các pháp sư phân tích ma pháp về sau những này cái gọi là thần linh liền không chịu nổi một k í c h nhao nhao vẫn lạc tín ngưỡng thời kỳ nhân sinh bình thường công việc là cực kỳ gian khổ mỗi ngày mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ không có giải trí cũng không có mộng tưởng lại càng không có tiếp nhận giáo dục cơ hội chẳng qua là tiện lợi công cụ sản xuất mà có một bộ phận đã thức tỉnh khống chế ma lực tài năng người sẽ bị giáo đình cấp tốc thu nạp tẩy não trở thành một thành viên trong đó cuối cùng tạo thành to lớn giai cấp hồng c ầ u bởi vậy chính là từ với dạng này xã hội kết cấu tồn lưu lại có quan hệ tín ngưỡng thời kỳ văn hiến cực kỳ thưa thớt phần lớn đều vì chiến loạn mà tổn hại một số nhỏ cũng bất quá là giáo đình nội bộ ghi chép hiếm có nâng lên tầng dưới chót nhân dân cái trước bị khám phá ra thần đại di tích là tử vong cùng tân sinh tri thần dạ nạ lò kẻ phân mộ cái di tích kia bên trong trải rộng các loại sớm đã mất khống chế biến dị ma pháp sinh vật tại di tích trung tâm d ạ nã lỏ kẹ di hài sớm đã mục nát nhưng trong đó ma lực lại ảnh hưởng chung quanh làm cho người lâm vào cuồng loạn bên trong thậm chí sinh ra biến dị nưu ỉ n h tông nói ra hắn trong lúc lơ đãng lường bẹn dạn sơ một cái tiếp lấy tiếp tục mở miệng vì triệt để thăm dò cái di tích kia chí ít có hai vị cao giai pháp sư vẫn lạc vượt qua mười sáu vị trung giai pháp sư tử vong nhưng cuối cùng Giã di hải nã nó mạnh mẽ, kéo dài ngàn năm lỏ lấy l kẻ kéo dài bị ra, mẽ, ự cũng lượng là làm lắp dưới căn bản là không có cách phân tích, chỉ có thể phong tồn bắt đầu. đến nay ngủ nhà tầng nhất. Hắn ẩn có cách tích, chỉ có chóp cho cờ c bắt xà kho khẽ thể pháp hiệp hội tại đầu, đầu. say ma không phải là mỗi một cái thần đại di tích đều sẽ xuất hiện dạng này uy hiếp bất quá từ ổn thỏa nhất tình huống đến xem chúng ta vẫn là phải chờ đợi tri viện đến bất luận là cái kia tứ ngược ma lực phong bạo vẫn là di tích bên trong cái kia quỷ dị bóng người đều là cực kỳ không ổn định yếu tố khắp nơi nổi bật lấy cái này một chỗ di tích không tầm thường chờ đợi tri viện tự nhiên là lựa chọn tốt nhất nhưng giải n ở lo lắng chính là lưu cho bọn hắn thời gian là không đầy đủ cái khác truyền kỳ pháp sư c h í ít cần ba ngày sau đó mới có thể đến hệ ly h ọ t bán vị diện trước đó chúng ta tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ ạ b ợ tởn các hạ cảm nhận được chuyện nghiêm trọng hắn nhìn thoáng qua sau lưng tinh m ô n mới tiếp tục nói ta hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề liền là di tích sẽ hay không mất khống chế nếu như di tích mất khống chế như vậy cái này một mảnh phong bạo liền không chỉ là từng bước thôn p ệ chung quanh đơn giản như vậy ma lực phong bạo sẽ ở trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hệ li hoạt bán vị diện thậm chí dẫn phát toàn bộ bán vị diện không ổn định xấu nhất tình huống khả năng dẫn đến bán vị diện sụp đổ nguyên bản dựa theo trước đó quan c h ắ c số liệu hệ li hoạt bán vị diện bị phong bạo hoàn toàn thôn p ệ chí ít cũng là mấy tháng chuyện sau đó nhưng bây giờ tại xác nhận đến di tích bên trong còn có cái khác người tồn tại về sau cái này dự đoán liền bị đẩy ngã bất luận đối phương là kẻ ngoại lai hoặc là di tích bên trong nguyên bản liền tồn tại đây đều là một cái cự đại biên số vô cùng có khả năng r ụ phát toàn bộ di tích ra tốc sụp đổ chúng ta mấy người thay phiên phòng thủ tiếp tục quan trắc số liệu nếu như gặp gỡ tình huống khẩn cấp chỉ có thể từ bỏ cái này một chỗ di tích sa cơ ân đề nghị lối nói của hắn không có người phản đối cứ tới tự thần đại di tích bên trong ẩn chứa có rất nhiều bí bảo nhưng cũng không đáng gánh chịu dạng này lớn phong hiểm xác định về sau ngày thứ nhất luân phiên từ giải nờ đến chấp hành mấy chức cao cấp pháp sư đều trở lại gian phòng của mình tiến hành nghiên cứu hoặc là nghỉ ngơi giải nờ thì tại cái này phòng nghị sự sân thượng phòng thủ thông qua ạ bở tởn các hạ lưu lại rất nhiều quan trắc đạo cụ đến giám sát di tích gió thổi cỏ l â y ban đêm mười phần dài giang giặc giải nờ một bên chú ý đến có quan hệ di tích các hạng trị số một bên dùng chính mình mà pháp máy tính đối lại trước thu thập được các loại hàng mẫu tiến hành xét nghiệm hắn phát hiện di tích phụ cận trong không khí rời rạc lấy cực cao nồng độ ma lực cái này ma lực không giống với các pháp sư bình thường tiếp xúc có thể nắm giữ ma lực mà là hết sức căng thẳng không ổn định ma lực hành tẩu tại dạng này trong không khí thật giống như không ngừng đụng vào nhỏ bé bom mỗi một kia ma lực đều sẽ gây nên pháp sư thể nội lưu động ma lực cộng minh cùng phản vệ đây cũng là vì sao trung giai pháp sư khó mà ở trong đó sinh tồn nguyên nhân căn cứ á bở tần các hạ thuyết pháp bên trong di tích bộ chất chứa có cực cao ma lực phản ứng phía ngoài những n à y ma lực phong bạo chẳng qua là từ với di tích tiết lộ ra ngoài một chút ma lực đưa đến mà thôi bởi vậy có thể thấy được di tích bên trong ma lực mật độ trí lớn mặt khác di tích phụ cận thổ nhưỡng cũng đã từ với ma lực ăn mòn mà trở nên không giống bình thường dài nở kiểm chắc ra rất nhiều nguyên tố phóng xạ ý vị này cái này một mảnh hoang mạc đã không đơn giản chỉ là không hề giấu chân người hoa nguyên n g càng là một mảnh sinh vật một khi bước vào liền sẽ nhận mãnh liệt phóng xạ tử vong chi điện ban đêm còn dài đằng đắng, đắng giải nở lại lật duyệt lên có quan hệ hệ l u họt bán vị diện lịch sử ghi chép kỳ vọng từ trong đó tìm tới một chút manh mối chỉ bất quá những n à y ghi chép hiển nhiên đã bị các vị cao dài pháp sư nhìn qua giải nở tìm không thấy bất luận cái gì mới đông tây lưu thủ chung dai các pháp sư nhao nhao có chút ngủ gật giải nở lại cũng không cảm thấy mệt nhọc rốt cục màn trời một góc ngân bạch sắc từng bước hiện hiện một ngày mới đến giải nở phòng thủ cũng có một kết thúc nhưng ngay tại hắn nhìn thấy bay lên tầng cao nhất vẹn dạn sở các hạ trong nháy mắt Từ di tích một di phương hướng, chuyển đến đ ạ o trong đạo Trong ma mọi một cảm mắt, lực lúc kích、sóng. Chương cơ cả cùng được kích còn có khói hồ nhận hơi sóng. sóng đen dị biến. Ông, người này tồn ngáy nguyên bản tại. đều dị tất vợ ẻ trống trải trên t sân h ư n nhau nhau g mấy cấp chức cao pháp sư tởn r các hạ trực tiếp xem xét chính mình lưu lại quan c h ắ c pháp trận những này pháp trận có thể giám sát bên trong di tích bộ ma lực biến động có thể nhìn thấy nguyên bản vẫn còn lục sắc cùng màu l a m tầm đó ma lực nồng độ trong lúc đó biến thành một mảnh màu đỏ đây là tối cao nồng độ biểu hiện là tiết lộ liên hồi vẫn là xuất hiện một ít mang theo cao nồng độ ma lực tồn tại s a cơ ẩn cũng nhìn thấy ma lực mật độ bản đồ phân bố biến hóa hắn nhìn thoáng qua màu đen phong bạo chỉ gặp nguyên bản vẫn chỉ là chậm dai hấp thu chung quanh sự vật vòng xoáy bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được độ khuyết trương bắt đầu phảng phất muốn đem toàn bộ vị diện cũng cùng nhau thôn vệ khói đen lan tràn độ rất nhanh cơ hồ trong c h ư ớ c mắt liền lan tràn tới tiểu trấn biên giới không kịp rút lui nu ỉ n h tổng vốn định bay thẳng lên xuyên qua tinh môn nhưng hắn cùng cái khác người vẹn vẹn do dự một chút toàn bộ khói đen liền thôn phệ tiểu trấn ầm ầm một nháy mắt gạch ngói vụn bay lên tiểu trấn tuyệt đại bộ phận kiến trúc tại trong khoảnh khắc bị phá hủy một chút chưa kịp đảo tàu t r u n g giai pháp sư trơ mắt nhìn xem ma lực của mình hàng rào bị xé nát cả người lập tức bị cuồng loạn ma lực phong bạo xé thành mảnh nhỏ hóa thành trong gió hài cốt Toàn bên ộ tiểu trong lát, thành trong táp giây liền hủy hoại Cái i chấn chỉ trong chốc lát, chỉ có thành chấn cơn hủy phòng nghị không h mấy vẹn vẹn sừng sững không ngã.、Cái、này n báo sự, ở dĩ nhiên không phải thành bởi vì cạnh h phòng nghị ấ cấu n kiên sự kết cấu kiên cố, bởi mà là bởi vì bở t ờ các ạ mở ra ma ra lực hắn à rào. n Bên cạnh g h vô số phù văn lấp lóe ma lực hàng rào bao phủ toàn bộ phòng nghị sự để người ở bên trong phải lấy kéo dài hơi tàn phong bạo gõ vào hàng rào ria ngoài lưu lại từng đạo làm cho người trong lòng run sợ vết cào như vậy ơn ký nhưng rất nhanh những này ấn ký nhanh chóng khôi phục như mới thừa nhận lần tiếp theo đà kích truyền kỳ pháp sư ma pháp hàng rào đã không còn là đơn thuần dựa vào cách chờ ngoại bộ lực lượng đến tiến hành phòng ngự có thể cảm nhận được những này phong bạo công kích lực lượng đồng thời không có biến mất mà là bị hàng rào hoàn toàn hấp thu đồng thời đem nó dùng làm lực lượng phòng ngự có thể nói chỉ cần phong bạo xâm nhập còn tại tiếp tục cái này ma pháp hàng rào liền không có khô kiệt sầu lo cái này ma pháp hàng rào có thể trèo trống đến cái khác truyền kỳ pháp sư đến mọi người không cần lo lắng ạ b ợ tởn các hạ giải thích nói hắn nhìn thoáng qua phong bạo bên trong như có như không tiêu thảm có chút hai mắt nhắm lại tiếp lấy mở ra lần này là ta sai lầm ta hẳn là tại xác nhận đến di tích bên trong có cái khác người tồn tại thời điểm lập tức làm cho cả t h a m dò đội rút lui bán vị diện là ta may mắn tâm lý đưa đến những pháp sư kia tử vong tinh môn hiện tại cũng đã tiến vào phong tỏa trạng thái chúng ta cần khẩn cấp rút lui sao nư ỉ n h tông hỏi hắn nhìn thoáng qua tinh môn phương hướng tại cái góc độ này bọn hắn duy nhất đường lui đã bị khói đen phong bạo bao phủ không nhìn thấy một điểm bỏng dáng tại cảm giác được vốn có tính uy hiếp ma lực tập kích về sau tinh môn sẽ tự chủ quan bế đây là các pháp sư không cách nào phân tích hiện tượng nhưng cái này quan bế cũng không phải là không cách nào đột phá chỉ cần mấy chức cao cấp pháp sư liên thủ liền có thể cưỡng ép mở ra một cái khe hở xuyên qua phong tỏa tinh môn chỉ bất quá một khi làm như thế tinh môn liền không còn cách nào phong bế ở trừ phi tốn hao cái giá cực lớn triệt để phá hủy nếu không thì h ệ li họt bán vị diện dị biến vẫn như cũ thông suốt qua tinh môn khuyết tán đến mặt khác bán vị diện năm đó xuân dị trùng xuất hiện liền để các pháp sư bị ép hủy diệt một cái tinh môn từ với tinh môn không thể tái sinh dạng này cử động nhất định phải cực kỳ thận trọng mà trên thực tế lưu ì n h tổng vấn đề cũng không cần trả lời vừa rồi cơ hồ tất cả cao giai pháp sư đều có chỗ do dự đó cũng không phải bởi vì khói đen khuyết tán độ cực nhanh kỳ thật vô luận là ả bở tờn các hạ vẫn là giải nơ vừa rồi đều có có thể nhẹ nhõm thoát đi hệ lì họt bán vị diện năng lực nhưng không có người làm như thế tất cả mọi người không có đào tẩu bởi vì tất cả mọi người đối với một chỗ di tích cảm thấy h i ế u kỳ các loại ngoài ý liệu hung hiểm ngược lại làm cho cái này một chỗ di tích càng thêm lộ ra mê người đến mức nguyện ý thân hãm hiểm cảnh đương nhiên còn có một phương diện khác nhân tố là nơi này có truyền kỳ pháp sư tọa chấn cho dù thật xuất hiện bán vị diện sụp đổ Chuyển kỳ Pháp Sư cũng có Pháp thể mang theo mang kỳ Sư bở ọ n hắn rời đi, b i vậy tởn í n nguy hiểm, kỳ thật đồng thời không như trong h hiểm thật thời kỳ t ư g tượng như vậy lớn. Ta như lớn. vậy các h chúng ta hiện tại có hai lựa chọn, o là lựa có c ta tại một i là hạ ờ chờ ở chỗ này, chờ đợi cái khác các h này, đợi đ ế nói một đám thăm tiến vào di tích, giải quyết vấn đề căn nguyên. Đương nhiên, trên thực tế ta tích tiến hành thăm dò. À, bở tờn cái chọn khác căn cái khác các chúng cũng cần các di giải nhiên, đối di lựa là sau, hạ hành hạ vấn nguyên. Đương đến n vào À về dò. đề bở ra cái này làm cho giải n ở không khỏi nghĩ đến một ít phim kinh dị Nhân vật chính đề nghị chia vật đề b i n h hai đ ư ờ n giản một p h á ra địa ngoài binh, nguyên kiếm phái tại đợi, tìm một kết cứu chờ lưu u q hai b ê đều địa đợi đi. Lưu nguyên gặp phái chắc. chờ tại bất sợ à cờ hần h nói ra, ắ thoáng giơ tay lên đồng ý nói hiện tại sớm tiến vào di tích thăm dò đơn giản là vì trước hết thu hoạch bên trong bảo tàng đợi đến c h u y ể n kỳ pháp sư đến thân là cao giai pháp sư bọn hắn khả năng cũng chỉ có thể làm trợ thủ mà bây giờ chỉ cần có can đảm xâm nhập di tích liền có khả năng đạt được cường đại bí bảo thậm chí khả năng đạt được tiến giai thời cơ đây đối với bất luận cái gì pháp sư mà nói đều là có được cực lớn sức hấp dẫn ta cho là chúng ta có thể tiến hành một chút thăm dò tính thăm dò làm việc thúng chi tại cái này khói đen bên trong khả năng tồn tại nhất định nguy hiểm d ừ n g ở nguyên địa có lẽ sẽ lọt vào vây công lu ỉnh t ổ n g đưa ra ý kiến phản đối làm cho pẹn giản sợ nhữ lông mày quá độ hiếu kỳ cũng sẽ không mang đến chuyện gì tốt lu ỉnh t ổ n g ta nhớ được ta đã từng nói qua cho ngươi đạo lý này pẹn giản sợ cho rằng lù ỉnh t ổ n g là đang tận lực cùng mình đối nghịch liền không hề cố k ỵ nói vậy tại sao pẹn giản sợ các hạ ngài mới vừa rồi không có trực tiếp từ tinh môn rời đi ngài không phải cũng là nghĩ đến di tích bên trong khả năng tồn tại bảo tàng sao lu ỉnh t ổ n g đối chọi gay gắt không chút nào nhớ tới b ẹ n giản s ở đã từng là lao sư của mình mà lại b ẹ n giản s ở các hạng à i ngưng lại bát hoàn đã hồi lâu thật sự nếu không tìm kiếm đột phá chỉ sợ thời gian đã không nhiều lắm đi b ẹ n giản s ở tại thu n ụ ỉ n h tổng vì học sinh thời điểm cũng đã là thất hoàn pháp sư bây giờ bảy mươi năm thời gian quá khứ n ụ ỉ n h tổng đã đứng ở giống như b ẹ n giản s ở độ cao mà b ẹ n giản s ở mới vẹn vẹn tấn thăng nhất giai thậm chí đã không để ý đến bọn hắn còn người đang ở hiểm cảnh đều chớ ổ n ào ạ bở tờn các hạ lên tiếng quát bảo ngưng lại đạo hắn nhìn về phía g i ả i nờ mở miệng hỏi thăm g i ả i nờ người ý nghĩ là như thế nào chương 411, lựa chọn ánh mắt mọi người đều tập trung vào g i ả i nờ trên thân hiện tại rất rõ ràng xa c ờ ẩn cũng v ẻ n dạn sở càng có khuynh hướng lưu thủ nguyên địa mà n ụ ả n h tổng lại cho rằng bảo trì hiện trạng sẽ chỉ lâm vào bị động về phân ạ bở tờn các hạ không có người nhìn ra được ý nghĩ của hắn giải nở ý kiến liền có chút vi diệu hắn cảm nhận được cái khác tầm mắt của người giả bộ như suy tư một chút dáng vẻ tiếp tục mở miệng đáp ta cho rằng chờ đợi cái khác truyền kỳ pháp sư đến càng tốt hơn giải nở lời nói vừa nói ra khỏi miệng b è n giản sợ liền có chút vui vẻ như vậy nhìn nủ ỉm tổng một cái trong miệng không biết tại l ầ m b ầ m thứ gì đã như vậy như vậy chúng ta liền tạm thời ở chỗ này chờ ở đi ạ bỡ tờn các hạ không có cái gì ý kiến phản đối lên tiếng kết thúc trận này nghị luận giải nở đương nhiên sẽ không lựa chọn mạo hiểm bản thân hắn cũng là bởi vì ạ bở tởn các hạ cưỡng ép mời mới đến tham gia lần này thám hiểm có thể có thu hoạch là tốt nhất nếu là không có thu hoạch chính mình chí ít không thể thâm hụt tiền đã có truyền kỳ pháp sư tọa c h ấ n như vậy chí ít đợi ở chỗ này là an toàn mà không lo giải nở tự nhiên muốn lựa chọn ổn thỏa nhất phương án dù l à thoạt nhìn có chút quá cẩn thận c ò n sống mới có truyền vận mà lại dựa theo phim kinh dị bên trong xáo lộ chỉ cần là không an phận muốn ra ngoài gây sự tình bình thường đều không có kết cục tốt cứ việc phía ngoài khói đen phong bạo thoạt nhìn cực kỳ kinh dị nhưng chỉ cần ạ bở tởn các hạ hàng rào vẫn tồn tại như vậy thì không có gì đáng lo lắng duy nhất lo lắng chỉ có trước đó nhìn thấy bóng người không biết lần này phong bạo biến dị cùng hắn có bao nhiêu quan hệ tại xác nhận tình huống về sau ạ bở tởn các hạ triệu tập tất cả còn sống sót người mọi người tụ tập tại trong phòng nghị sự cố gắng hết mức không muốn đơn độc hành động n u ỉnh tổng cũng không có quá khuyết điểm rơi ngồi một mình ở một bên bên người tấm da dê bay múa tựa hồ đang tính toán cái gì dãi n ở không nghĩ tới ngươi thế mà lại như thế ổn trọng s a c ờ h ẩn rót một chén cà phê đặt tại trong tay hướng dãi n ở đáp lời đạo ta vốn cho rằng ngươi dạng này tuổi trẻ pháp sư sẽ càng thêm cấp tiến một chút trên thực tế ngươi khả năng cũng chú ý tới ạ bợ tởn các hạ cũng càng có khuynh hướng thăm dò chính là bởi vì tuổi trẻ mới càng cần hơn kính sợ phải biết nhỏ yếu cùng vô c h i không phải sinh tồn c h ư n g ngại ngạo mạn mới là dái nở c ư ờ i cười không nghĩ tới sợ cũng sẽ bị tán g dương nếu như hắn cũng có ả bở tởn các hạ thực lực chỉ sợ cũng phải tâm động tiến đến thăm dò bất quá làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc ả bở tởn các hạ thật là nghĩ một mình đi thăm dò tuy rằng dái nở ẩn ẩn có cảm giác nhưng cũng không có quá chắc chắn bây giờ trải qua xả cờ ẩn kiểu nói này mới lấy khẳng định vừa rồi ý nghĩ chỉ sợ ạ bở tởn các hạ bản thân là muốn trước một bước thăm dò di tích nhưng trở ngại ở đây cái khác người lựa chọn mới có thể tuân theo đại đa số người ý kiến từ nơi này cũng có thể nhìn ra tại tấn thăng truyền kỳ về sau ạ bở tởn các hạ đã cải biến rất nhiều phải biết đây chính là dám ở cao giai nghị hội bên trên cùng cao hơn chính mình cấp các pháp sư chính diện biện luận thiên tài loại trình độ này nguy hiểm căn bản không đủ để ngăn lại cước bộ của hán mà thân cư cao vị về sau chính mình quyết định liền ảnh hưởng đến càng nhiều người sinh tử tự nhiên sẽ trở nên càng thêm thận trọng hiện tại a bở tởn các hạng nhuệ khí vẫn tồn tại như cũ nhưng cũng nhiều càng nhiều thành t h ụ ngạo mạn a đích thật là cổ đại ma pháp đế quốc sở dĩ hủy diệt chính là bởi vì cổ đại các pháp sư ngạo mạn a sa cơ ân l ậ p đi l ậ p lại nhấm nuốt dài nở nói lời nói càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý lập tức đối với vị tuổi trẻ hậu bối lại thêm mấy phần khen ngợi c h i tâm hiện tại vấn đề duy nhất liền là di tích bên trong không rõ nhân sĩ nếu cơn báo táp này đột nhiên khuyết trương cùng đối phương có quan hệ như vậy chúng ta bây giờ đích thật là thân ở cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh bên trong giải nở còn nói thêm tuy rằng không đến mức xuất hiện loại kia một chút mất tập trung liền thiếu đi một người kiều đoạn nhưng nghĩ đến gió lốc bên ngoài bên trong có như thế một cái thân phận không rõ thực lực cường đại tồn tại liền khiến người dùng mình chuyện này trước mắt còn chỉ có cao giai các pháp sư biết rõ ạ b ợ tởn các hạ không muốn gia tăng mọi người tự dưng khủng hoảng cảm xúc tại phong bế hoàn cảnh bên trong người đối với thời gian cảm giác cũng sẽ trở nên khác biệt dài răng giặc một ngày rốt cục quá khứ nhưng ở chung d à i các pháp sư xem ra một ngày này tựa như là một năm tròn đồng dạng dài răng giặc dài nở tiếp tục phân tích đạt được hàng mẫu ý đồ bắt được di tích bên trong chưa bị người chú ý tới tin tức hắn phát hiện trước đó chính mình thô sơ giản lược khảo thí xuất cụ có tính phóng xạ nham thạch hắn tính phóng xạ cường độ tập trung ở một cái khu ở giữa mà đồng thời không có hiện ra bình quân phân bố biến hóa như thế bình thường là bởi vì ăn mòn những này nham thạch ma lực độ tinh khiết cực cao đưa đến nhưng cái này cùng lúc trước suy nghĩ không giống nguyên bản tất cả mọi người cho rằng di tích bên trong là trải qua quanh năm suốt tháng biến hóa đã không bị khống chế cuồng loạn ma lực đây cũng chính là đã dẫn phát cái này một mảnh khói đen phong bạo nguyên nhân trực tiếp nhưng mà càng là độ tinh khiết cao ma lực hàn tính chất liền càng có xu hướng với ổn định tiêu chuẩn ma thạch chính là một loại độ tinh khiết cực cao ma lực kết tinh có thể ứng dụng tại thông thường trong sinh hoạt mà không cần lo lắng hắn bạo tẩu mà có thể dẫn đến những n à y nham thạch xuất hiện dạng này tính phóng xạ ma lực độ tinh khiết xa xa cao hơn đồng dạng ma thạch nói cách khác những n à y ma lực vốn nên nên cực kỳ bình thản không dễ dàng sinh ra phá hư lực lượng mới đúng nhưng bây giờ cái này tứ ngược toàn bộ hệ ly họt bán vị diện khói đen phong bạo rõ ràng liền là ma lực đưa đến ở trong đó tất nhiên có vấn đề giải nơ lại lặp đi lặp lại tiến hành tính toán xác nhận kết luận của mình không sai mới tìm được ạ bở tởn các hạ ạ bở tởn các hạ đang cùng xả cờ ẩn thảo luận bên dưới đối sách nhìn thấy giải nờ liền ngừng nguyên bản thảo luận ngược lại bắt đầu nghe giải nờ lời nói giải nờ g i ả n yếu trần thuật một lần phát hiện của mình hy vọng có thể từ c h u y ể n kỳ pháp sư nơi này đạt được một chút mạch suy nghĩ ý của ngươi là gây nên di tích xung quanh nham thạch mang theo tính phóng xạ ma lực cùng gây nên cái này một mảnh khói đen phong bạo ma lực không phải cùng một loại xạ cờ ẩn có vẻ hơi kinh ngạc nếu như đây là sự thực như vậy gây nên cái này một mảnh khói đen phong bạo ma lực lại là đến từ ở đâu liên hệ đến cái kia thân phận không rõ thân ở di tích bên trong bóng người rất dễ dàng liền sẽ cho rằng là đối phương đưa tới cái này một mảnh khói đen phong bạo lấy cách t r ở ngoại giới người tiến vào di tích đúng vậy nguyên bản ã bở t ẩ n các hạ cho rằng là di tích bên trong ma lực tiết ra ngoài mới đưa đến một mảnh phong bạo cái này cuồng loạn phong bạo cũng đích thực phù hợp hôn loạn ma lực đặc thù bởi vậy chúng ta cũng không có để ý nhưng hiện tại xem ra đây hết thể đều là lập kế hoạch tốt đích thực từ cường độ đến xem cái này khói đen phong bạo đối với có được bảy ngàn năm lịch sử di tích tới nói đích thực yếu một chút xem ra ta là bị cảm giác của mình lừa gạt ạ bợ tần các hạ vớt c ầ m nói cái này đích sắc là hắn không có chú ý tới địa phương g i i n e r ngươi làm rất tốt hiện tại cơ hồ có thể khẳng định cơn báo táp này là người nào đó chế tạo ra để mà ngăn cản người khác tiến vào di tích bình t h ư ớ n g nghĩ như vậy chương á i kia c a biết t h bốn trăm mười hai trong sương ngủ. đã khói đen phong bạo bản thân cũng không phải là di tích chế tạo nguy hiểm như vậy độ liền sẽ thẳng tắp hạ xuống bọn hắn ban đầu cố kỵ vấn đề an toàn cũng liền giải quyết dễ dàng cứ việc t r u n g giai pháp sư vẫn như cũ không cách nào ở tại khói đen phong bạo bên trong nhưng ạ bợ tởn các hạ duy trì bình t h ư ớ n g chính mình bản thân trước khi đi đi thăm dò di tích cũng không phải là khó khăn gì sự tình mà lại thông qua đối phương sử dụng khói đen phong bạo tới thử đầu ngăn cản người khác tiến vào cử động đến xem hắn cũng không phải là đối di tích rõ như lòng bàn tay mà là cần thời gian dài hơn thăm dò lúc này mới nghĩ đến lợi dụng phương thức như vậy đến kéo dài thời gian mà sở dĩ không có tại ngay từ đầu liền đem khói đen phong bạo mở rộng đến bây giờ quy mô thì là vì để tránh cho gây nên ma pháp hiệp hội cảm thấy cái này đang biểu thị thực lực đối phương đồng thời không có ngay từ đầu tưởng tượng cường đại như vậy cần che giấu hai mắt người mới có thể bí mật tiến hành tổng hợp cân nhắc thăm dò di tích là trước mắt tương đối hợp lý lựa chọn s a c ờ ẩn lưu tại nơi này duy trì ma pháp hàng rào nụ ý tổng b ẹ n g i ả n sơ còn có d i ả ngờ ba người cắp ngươi đi với ta thăm dò di tích ạ bợ tờn các hạ phân phó nói hãn dạng này phân phối là bởi vì sở cờ ẩn cùng thuộc với pháp tác hệ đối với phòng ngự loại pháp thuật càng thêm tinh thông cho dù xuất hiện ngoài ý m u ố n cũng có thể duy trì một đoạn thời gian mà b ẹ n giản s ở cùng nù ả n h t ô n g thì lớn ở chiến đấu một khi gặp được nguy hiểm thì có thể cung cấp trợ lực về p h ầ n giái nơ ạ bợ tờn các hạ hỏi tham quan giái nơ ý kiến hắn làm vừa mới tấn thăng cao dai không bao lâu người mới thực lực kỳ thật cũng không đột xuất lưu tại nguyên địa chờ đợi cũng là tương đối thích hợp nhưng giải n lựa chọn đi theo ạ bờ tởn các hạ cùng một chỗ thăm dò di tích nguyên nhân trong đó rất đơn giản một là bởi vì giải n đối với một chỗ di tích cũng cảm thấy hiếu kỳ có thể nhiễu loạn c h u y ể n kỳ pháp sư đối với thời gian cảm giác có được cực cao độ tinh khiết m a lực lịch sử lâu đời đây đều là giải n muốn giải bí mật một phương diện khác giải n cảm thấy tại trước mắt lệ l ì y h ọ t bán vị diện bên trong ạ bờ tởn các hạ bên người mới là chỗ an toàn nhất tại giao phó xong một chút chú ý hạng mục về sau ạ bở tởn các hạ cùng ba chức cao cấp pháp sư đi tới phòng nghị sự sân thượng khói đen phong bạo vẫn tại tứ ngược nhưng ở hiểu rõ chân tướng cao giai các pháp sư trong mắt cũng đã không đáng sợ nữa ạ bở tởn các hạ vươn tay tại bốn người chung quanh một đạo hữu lam hàng rào mở ra bọc lại bọn hắn đón lấy dài nở cảm thấy dưới chân một trận phiêu hốt cả người bay lên bốn người bọn họ tựa như là thân ở bọt xà phòng bên trong bình thường chậm rãi bay về phía hàng rào mái vòm mắt thấy cái kia màu đen thôn vệ hết thẻ phong bạo càng ngày càng gần cho dù là giải nở cũng có chút lo lắng cách lấy ma lực hàng rào phía ngoài cuồng loạn cùng huyên náo tựa hồ cùng bên trong thế giới không hề quan hệ động cùng tính tạo thành tranh l ệ n h rõ ràng ngược lại càng thêm đột xuất một loại cảm giác quỷ dị cảm giác nhưng rất nhanh bọ xà phòng dung nhập hàng rào bên trong sau đó bị đẩy ra hàng rào bên ngoài thình thịch một đạo không biết từ nơi nào tới cắt sỏi cự roi đập nện tại hàng rào bên trên phát ra tiếng vang cùng lúc đó nguyên bản tĩnh mịch thế giới đ ỗ n g nhiên trở nên huyên náo bắt đầu gào thét do tựa hồ liền muốn đem hàng rào phá hủy như vậy từ bốn phương tám hướng vào tới sương mù màu đen không ngừng ăn mòn hàng rào ý đồ đem nó từng bước xâm chiếm chỉ là cái này cảm giác g á p bách mạnh mẽ liền đủ để khiến người phát cuồng nhưng tất cả những thứ này đều không thể xuyên thấu hàng rào ạ b ợ tởn các hạ không chút hoang mang chỉ dẫn lấy hàng rào hướng di tích phương hướng bay đi t r u n g quanh quần phong gào thét tựa hồ cùng hắn một chút quan hệ đều không có g i nở chú ý tới tuy rằng thoạt nhìn gánh chịu lấy mấy người bọn hắn hàng rào c h ậ m ung dung nhưng trên thực tế tốc độ lại hết sức nhanh cơ hồ chỉ dùng mấy chục giây bốn người bọn họ liền tới đến khói đen phong bạo k h u y ế t tán trước đó biên giới chỗ phía trước đen kịt một màu không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật liền liên ánh nắng cũng vô pháp xuyên thấu À bợ tởn các hạ vỗ tay phát ra tiếng hàng rào phía trước liền tách ra một đạo quan mang xuyên thấu qua quan mang có thể nhìn thấy trước mặt khói đen đã ngưng tụ thành thực thể tựa như là đen nhánh thủy long quyển tạo thành một ccc khói đen g v c ý đồ ăn mòn hàng rào phát ra liên tiếp tạc âm nhưng liền như là ã bở tởn các hạ bố trí tại phòng nghị sự nơi đó ma lực hàng rào bình thường đạo này cũng đồng d ạ n g có được c h u y ể n di tổn thương lực lượng khói đen ăn mòn ngược lại làm cho hàng rào trở nên mạnh hơn phát ra càng thêm hào quang trói sáng xác nhận đến những n à y khói đen không cách nào đối hàng rào tạo thành bất kỳ tổn thương gì ạ bở tởn các hạ liền để cao tốc độ càng là xâm nhập bên trong thì càng cảm thấy sền sệ sương mù tại cản trở bọn hắn tiến lên những n à y nồng vụ tựa như là cao nồng độ chất nhầy ạ bở tởn các hạ hàng rào nhất định phải không ngừng phóng thích ma lực lưỡi đao mới có thể đem hắn mở ra hướng về phía trước xâm nhập bởi vậy bọn hắn tốc độ di chuyển cũng chậm xuống tới ngay tại lộ trình đi ước chừng một nửa thời điểm dài nở tâm niệm vừa động hướng bên cạnh nhìn lại chỉ gặp một cái cự đ ạ i miệng đang từ khói đen bên trong h i ệ n hiện trải qua hàng rào lanh quang chiếu giỏi có thể nhìn thấy cái miệng này đủ để bao trùm bốn người bọn họ tràn đầy mục nát răng nanh đang chuẩn bị khép lại thôn phệ bọn hắn chỉ là há miệng giống như này to lớn khó có thể tưởng tượng con quái vật này bản thể đến cùng đến cỡ nào to lớn g i ả i nở tựa hồ thấy được một cái bóng đen kia là thẳng tới thiên khung to lớn thân ảnh thậm chí siêu việt g i ả i nở trước đó tại tháp cầu cổng nhìn thấy cự kình cẩn thận g i ả i nở vô ý thức đã mở ra thuật thức binh trang nhưng ạ bở tởn các h ạ n nhưng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào biểu hiện hắn vẹn vẹn thoáng nhìn cái miệng đó khép lại quá trình liền lập tức ngừng lại tiếp theo một cái trước mắt vặn vẹo ở trong không gian sinh ra cái miệng đó ra sức ngoan cố chống lại nhưng căn bản kháng cự không được lạng yên không một tiếng động cả t r ư ơ n g miệng rộng lập tức bị bóp méo chỗ xé nát hát sát huyết nhục trong khoảnh khắc liền bị khói đen thôn khệ thậm chí không có để giải nở thấy rõ ràng cái này sinh vật bản thể rốt cuộc là tình hình gì nhưng có thể tại cái này trong hát vụ tự do xuyên qua còn có được to lớn như vậy hình thể cái này ma vật chí ít cũng là chung dài hướng bên trên nhân vật lợi hại không nghĩ tới thậm chí ngay cả phản kháng đều không có liền bị ạ bở tởn các hạ một kích miểu sát mà toàn bộ quá trình bên trong ạ bở tởn các hạ vẹn vẹn l ư ờ n đối phương một cái g i ả i nở lúc này liền muốn ở trong lòng mặc niệm truyền kỳ pháp sư kinh khủng như vậy lại hướng phía trước liền không có bất kỳ trở ngại nào quan g man g rất nhanh liền chiếu xạ đến cái kia một tòa di tích hình bán cầu nóc nhà bốn người vờn quanh công trình kiến trúc xoay một vòng không có phát hiện cái khác người tung tích liền tới đến cửa chính vị trí cửa chính nơi này có một đạo nhỏ xíu g ầ n sóng đã cách trở phía ngoài khói đen cái này cũng ân chứng những này khói đen cũng không phải là từ với di tích tạo thành chúng ta đi vào đi ạ b ợ tởn các hạ nói ra đ ó lấy h u lam hàng rào liền cùng cái kia gợn sóng dung hợp bốn người tiến vào di tích bên trong đi chương 413, di tích hành lang loại cảm giác này giống nhau là trong trò chơi tiến vào phó bản bộ g á n g giải nở xuyên qua cái kia một đạo hiện ra gợn sóng cửa lớn lập tức liền cảm thấy chung quanh nguyên bản tràn ngập ác ý sương mù lập tức tiêu tán ạ b ợ tởn các hạ không có vội vã giải khai ma lực hàng rào mà là cẩn thận từng ly từng tí góp nhặt một phen phía ngoài không khí Cẩn chỉ thận kiểm tra qua sau mới mở miệng nói、ra. Không khí nơi này bình thường, chỉ bất quá xung tra bất khí kiểm mới mở ra. qua sau quá dứt lời chính hắn bên người nổi lên u lam quan mang giống như là một tầng màng mỏng bao trùm tại toàn thân cái này nhìn như yếu ớt bình t h ư ớ n g lại siêu việt bất kỳ một cái nào cao d à i pháp thuật bởi vì dài n ở rõ ràng nhìn thấy tại ã bờ tởn các hạ chung quanh không gian tựa hồ ngay tại đổ sụp lại hình như tại gây dựng lại b ấ theo kỳ k cái gì công c gì í cũng sẽ ở tiếp xúc trước cùng cái có đến tầng này hàng rào trước bị hóa giải, hóa thành hàng rào nhiên liệu, cùng bảo hộ lấy phòng nghị sự cái kia to lớn mái vòm. Không giải, sẽ sự sai ở tiếp to biệt. t liệu, kia mái rào rào lấy hóa hóa hộ h bảo bị vòm. sát gã i bở tờn các h ạ cái khác mấy chức cao cấp pháp sư cũng nhao nhao mở ra chính mình ma pháp, pháp, pháp hàng rào đều cũng không giống nhau không chỉ là đơn thuần cao giai hàng rào pháp thuật mà là riêng phần mình cải tiến nghiên cứu qua đến đặc biệt ma pháp phương diện này là do ở mọi người nhu cầu khác biệt một phương diện khác làm bảo mệnh pháp thuật tự nhiên không có khả năng lựa chọn mọi người đều biết dễ dàng bị phá giải phản chế tiêu chuẩn pháp thuật nụ ỉng tổng bên người bao quanh từng tia từng tia dòng điện từ đầu ngón tay đến lọn tóc có thể cảm nhận được một cỗ cường đại vô hình từ trường ở xung quanh hắn rất rõ ràng đây là điện từ lực bình t h ư ớ n g bèn giản sơ nhìn thoáng qua nụ ỉ n h tổng xem thường bên người vờn quanh một trận màu trắng sương mù đem nó bao phủ bên trong thấy không rõ thân hình như ẩn như hiện tựa hồ một giây sau liền sẽ biến mất không thấy gì nữa giải nở nghĩ đến mê vụ bình t r ư ớ n g có lẽ p ẻ n dạn sở pháp thuật này liền là từ mê vụ bình t r ư ớ n g cải tiến mà đến về phần giải n ở h á n thuật sĩ binh trang cấp tốc bao trùm toàn thân mơ hồ có chút không gian vạt mẹo nhưng nhỏ bé không thể nhận ra thật giống như cái gì cũng không có gặp tất cả mọi người mở ra chính mình hàng rào ạ bỡ tởn các hạ nhẹ nhàng phất tay nguyên bản bảo hộ lấy bốn người ư u lam hàng rào biến mất không thấy gì nữa di tích bên trong khô giáo gió thổi phất ở trên mặt của mỗi người dài nở lập tức liền cảm nhận được trong không khí cái kia đầy đủ ma lực đang như hắn dự đoán bên trong di tích bộ ma lực có cực cao độ tinh khiết loại này ma lực có thể rất đất tốt bị các pháp sư lợi dụng là cực kỳ chân quý tài nguyên trừ cái đó ra dài nở còn tại trong không khí cảm nhận được một chút thi pháp dấu vết lưu lại đáng tiếc hắn cũng không phải là chuyên môn nghiên cứu thi pháp vết tích kiểm tra chuyên gia nếu không thì dựa vào những này thi pháp dấu vết lưu lại hắn liền có thể biết được cái này tòa di tích bên trong đã từng phóng thích qua cái nào ma pháp người thi pháp thực lực như thế nào thậm chí có thể suy đoán ra người thi pháp một chút càng thêm cụ thể tin tức trước mắt là một đầu ưu ám hành lang không có đèn đuốc chỉ có á bờ tờn các hạ trước người trôi nổi một điểm quan mang chiếu sáng t r u n g quanh khiến mọi người phải lấy nhìn đến đây bộ dáng hành lang cơ hồ không có trang trí cũng không có cửa sổ cao cao đỉnh từng cái một lỗ khảm tựa hồ là cất đặt đèn đuốc địa phương lại sớm đã đã mất đi quan mang phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy hành lang cuối cùng cái này chiều dài rõ ràng so với từ kiến trúc bên ngoài thoạt nhìn dài hơn rất nhiều cân nhắc đến cổ đại di tích có lẽ cũng có được trồng chất không gian bố trí bởi vậy không có người cảm thấy kỳ quái ạ bở tởn các hạ trôi nổi lên tại loại này di tích thăm dò đi trên mặt đất rất dễ dàng phát động các loại c ả m bẫy cơ quan vẫn là bay ở không trung tương đối ổn thỏa mấy người chậm rãi phi hành đề phòng chung quanh tiến lên hao tố nước chừng năm phút mới đi đến hành lang cuối cùng trên đường đi không có gặp được bất luận cái gì cơ quan cũng không có thấy di tích bị phá hư vết tích cuối hành lang là một cái cửa đá ạ bở tởn các hạ k h o á t tay tảng đá cửa lớn liền bị chậm rãi nâng lên chắc hẳn môn này vốn phải là từ một chút cơ quan k h ô n g chế chỉ bất qua ạ bở tởn các hạ đơn giản thô bạo vòng qua cửa này xuyên qua cửa lớn bọn hắn tựa hồ đi tới một cái đại sảnh ạ bở tởn các hạ bên người quang đoàn bay lên đi vào phía trên quan g mang trở nên càng phát ra mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ không gian lúc này dãi nơ mới nhìn đến cái này đích sắc là một cái cự đại phòng mái vòm là hình bán cầu đồng dạng m ộ t mạc không có bất kỳ trang trí đại sảnh bốn phía còn có mấy cánh cửa tựa hồ thông hướng khác biệt cửa ra vào vách tường tuyết bạch vô hạ phảng phất không có trải qua tuế nguyệt tẩy lễ chỉ bất quá mấy cô đã hóa thành bạch cốt thi hải phá hủy chỉnh thể bầu không khí làm cho căn này đại sảnh trở nên có chút kinh dị ở đại sảnh chính giữa có một cái cự đại hình trụ tròn vật chứa bên ngoài thùng bích đen nhánh phản xạ q u a n mang nhìn kỹ mà tìm không thấy một k i a khe hở tự nhiên mà thành là phòng khách này bên trong duy nhất không giống bình thường sự vật những thi thể này đã có nhất định năm tháng hơn nữa còn là đến từ niên đại khác nhau bèn giản sờ đưa tay đầu ngón tay nhô ra một sợi xương mù s á m tại cái kia mấy cỗ di hải bên trên lượn lờ sau bay trở về hắn mới có kết luận như vậy bên trong hai cỗ thi thể thể phách cường kiện kết cấu thân thể cùng nhân loại bình thường có nhất định khác nhau tựa hồ trải qua huyết mạch cải tạo có lẽ là cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ huyết mạch pháp sư hoặc là kỳ hạ huyết mạch kỵ sĩ cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ có huyết mạch pháp sư sẽ đem chính mình một bộ phận thuộc hạ tiến hành thí nghiệm tính huyết mạch cải tạo loại tồn tại này liền được xưng là huyết mạch kỵ sĩ mà hành động như vậy tại hiện đại ma pháp cách mạng về sau đã bị phế rừng nhiều năm mặt khác mấy c ố bên trong một cái là người bình thường trên thân không có nguyên phát ma lực phản ứng còn một người khác là pháp sư thực lực thoạt nhìn không yếu chí ít chung d à i e rằng là một tên cao d à i pháp sư cấp tốc làm ra kết luận như vậy bèn giản sơ lời nói khiến cái khác mấy người lâm vào suy nghĩ trước mắt không nhìn thấy bất luận cái gì rơi vào xuất hiện có thể những người này lại chết tại đại sảnh bên trong mà lại thi thể bảo tồn hoàn hảo như vậy bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân tử vong còn có trước đó chính mắt trông thấy đến bóng người hắn cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện hắn lại đi nơi nào g i ả i n ở đem ánh mắt tụ tập đến chính giữa đại sảnh cái kiêm màu đen tròn trên thân trụ bất luận nhìn thế nào đây đều là cực kỳ quan trọng vật thể chúng ta trước điều tra một phen cái này cây cột À b ợ tởn các hạ cùng g i ả i n ở n g h ị pháp tướng cùng hắn nhẹ nhàng phất tay bên người lập tức xuất hiện trước đó thu thập hàng mẫu ngân truy ngân truy bay về phía màu đen cây cột tại mặt ngoài ý đổ rút ra một chút hàng mẫu nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là cái này màu đen cây cột thậm chí ngay cả một điểm vết cắt đều chưa từng xuất hiện này làm sao biết n u ỉ n h tổng hơi kinh ngạc ạ bở tờn các hạ pháp thuật lực lượng cường đại như thế lại ngay cả một k i a vết cắt đều không có cách nào lưu lại cái này màu đen cây cột tài liệu đến cùng là cái gì chế tác công nghệ lại là cái gì hán tử trong túi chữ vật móc ra một cái màu xám kết tinh đem nó ném đến giữa không trùng kết tinh lập tức bay đến màu đen cây cột bên cạnh xoay tròn lấy thả ra từng đạo quan mang đây là ta gần nhất nghiên cứu kính hiển vi vận dụng điện từ thủ đoạn có thể đem nguyên bản phóng đại bội số đ ể cao rất nhiều nưu ỉ n h tông giải thích nói tiếp lấy liền đạt được quan trắc số liệu có thể cái này quan trắc số liệu lại làm cho hắn càng thêm khiếp sợ cái này cái này sao có thể hắn lập tức hướng đám người phô b à y kính hiển vi điện tử phóng đại kết quả có thể nhìn thấy tại năm mươi vạn lần phóng đại bội xuất bên trên cái này màu đen cây cột mặt ngoài kết cấu vẫn như cũ là tuyệt đối bóng loáng mà đổi lại cái khác vật thể đã sớm có thể nhìn thấy hắn vi mô kết cấu tuyệt đối bóng loáng mặt ngoài Đây rốt c u ộ c là tài liệu gì? c h ư ơ n g 414, màu đen cây cột nu ỉng t ổ n g vốn là muốn xuyên thấu qua quan sát màu đen cây cột mặt ngoài kết cấu để phán đoán hắn tạo thành tài liệu nhưng bây giờ mà đạt được ngoài ý liệu kết quả cho dù tại dạng này phóng đại bội s u ấ t bên trên vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì khe hở điều này đại biểu cấu thành cái này màu đen cây cột tài liệu tỉ mỉ trình độ đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta nu ỉng t ổ n g giải thích nói rất rõ ràng căn này màu đen cây cột chế tác công nghệ đã siêu việt trước mắt thời kỳ khiến người ta kinh ngạc chính là đây là tới từ 7.000 n ă m trước văn vượt các pháp sư tin tưởng vững chắc lịch sử là không ngừng tiến lên mà trên thực tế ghi chép cũng â n chứng điểm này hiện đại ma pháp bất luận là thi pháp hiệu suất vẫn là tiện lợi trình độ bên trên đã siêu việt cổ đại ma pháp đế quốc không phải một điểm nửa điểm mà cổ đại ma pháp đế quốc pháp thuật cũng vượt xa tín ngưỡng thời kỳ nếu nói thần trị thần thuật cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua cổ đại vật phẩm mạnh hơn so với hiện đại tình huống các pháp sư truy tìm di tích cũng bất quá là vì công bố lịch sử thu hoạch được một chút người cổ đại tốn hao to lớn đại giới chế tạo ma pháp đạo cụ hoặc là xem cổ đại pháp thuật tìm kiếm linh cảm phải biết tại tín ngưỡng thời kỳ cái gọi là hỏa chi thần cũng bất quá chỉ là cái sẽ xoa hỏa cầu đê d à i pháp sư tiêu chuẩn ra hỏa m à thôi nhưng bây giờ căn này màu đèn cây cột nhưng vượt xa d ự liệu của tất cả mọi người nó tài liệu nó chế tắc công nghệ là hiện đại ma pháp không thể nào hiểu được đây mới là nhất làm cho n ủ ỉnh tổng khiếp sợ giải nơ ngược lại là không có loại ý nghĩ này hắn không có n ủ ỉnh tổng dạng này thầm căn cố đế quan niệm tại trong sự nhận thức của hắn cổ đại sở dĩ kéo dài nhiều năm tất nhiên cũng có chỗ độc đáo của nó bởi vậy hắn càng tò mò hơn là đến cùng l à như thế nào lực lượng mới có thể để cho cái này màu đen cây cột hiện ra như vậy tư thái À bợ tờn các hạ nghĩ nghĩ mới mở miệng nói ra các vị ta muốn đối với căn màu đèn cây cột tiến hành triệt để điều tra các ngươi cho rằng như thế nào nếu nói hoàn toàn điều tra ý tứ chính là có khả năng sẽ hủy hoại căn này cây cột mấy người nghe vậy c h ầ mặc m một lát nhưng không có người đưa ra ý kiến phản đối bình thường tới nói loại thủ đoạn này là vạn bất đắc dĩ mới sẽ sử dụng phần lớn đều là đối mặt không cách nào xử lý hoặc là trễ xử trí liền sẽ dẫn đến to lớn vấn đề sự vật trước mắt căn này màu đèn cây cột h i ệ n nhiên thuộc về cái trước ạ bợn các hạ gật gật đầu nâng lên hai cánh tay không gian lập tức xuất hiện một cái vô hình vòng xoáy bóp méo cảnh vật chung quanh vòng xoáy này tiếp xúc đến màu đen cây cột mắt thấy là phải đem nó v ạ n mẹo nhưng tiếp theo một cái trước mắt một bóng người xuất hiện đồng thời đến còn có nóng rực khí tức d ừ n g tay giải nở tựa hầu nghe được một cái có chút quen thuộc thanh âm hắn còn chưa kịp kịp phản ứng toàn bộ đại s ả n h liền bị hỏa diễm nóng rực vây quanh ạ bỡ tởn các hạ không gian vòng xoáy hút vào đại lượng ngọn lửa trệch hướng nguyên bản quy tích ai ạ vỡ tởn các hạ tay trái lập tức chỉ hướng đối phương vừa rồi miểu sát đầu kia cự thú không gian vặn vẹo xuất hiện nhưng mà đối phương nhẹ nhàng vung tay lên hết thể tất cả đều tan thành mây khói làm sao có thể n u ỉn h tổng chừng lớn hai mắt chuyên kỳ pháp sư đại biểu tính công kích pháp thuật lại bị dạng này h ơ i hợt xóa đi như vậy thực lực của đối phương đến tột cùng đến có như thế nào cường độ đang tràn ngập toàn bộ đại sảnh ngọn lửa bên trong nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa cũng tại đồng thời phát sinh chỉ gặp màu đen cây cột bên trong truyền đến một tia sóng giải nở mới vừa vặn nhìn về phía cây cột liền cảm thấy không gian chung quanh một trận biến hóa cái này giống như là xuyên qua tiến không ổn định bán vị diện bên trong bình thường chờ lấy lại tinh thần thời điểm giải nở phát hiện mình đã thân ở một đầu trong hành lang cái này hành lang không giống với trước đó hành lang đỉnh đầu lờ mờ đèn chiếu sắn g rượu trước sau đều có thấy được chỗ rẽ còn có mấy cánh cửa thoạt nhìn tựa như là phổ thông qua đạo chỉ bất quá những này cửa không phải cửa đá mà là cửa sát không có khóa đẩy liền có thể mở ra giải nở co i chút không làm rõ được tình trạng hắn trước đó không phải còn tại đại sảnh bên trong bị tập kích sao tại sao lại đột nhiên đến nơi này hắn ý đồ dùng pháp sư chi thủ đẩy ra một cánh cửa lại kinh người phát hiện trong không khí có thể điều động ma lực cực kỳ bẽ nhỏ hắn cơ hồ không có cách nào thuận lợi phóng thích pháp thuật từ vực cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ chiến tranh cao giai pháp sư hoặc là chuyển kỳ pháp sư vẫn lạc chiến trường di tích bên trong từ với đã từng cường độ cao thi pháp dẫn đến trong không khí rời rạc ma lực cực kỳ thưa thớt quá khứ mấy trăm năm cũng không có bất kỳ cải biến dạng này khu vực chính là t ử vực cho dù là chuyển kỳ pháp sư thân ở bên trong cũng không nhất định có thể thuận lợi thi triển ma pháp là chân chính pháp sư mộ đ ị a n ơ i này làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy g i ả i nợ mười phần nghĩ hoặc phải biết vừa mới di tích thế nhưng là có cực kỳ đầy đủ ma lực nhưng nơi này lại hoàn toàn tương phản đã mất đi lớn nhất dựa vào giải nờ ngược lại là không có quá kinh hoàng c h ỉ ít hắn trải qua ma lực tẩm bổ thân thể vẫn là nguyên dạng tất cả mọi người không thể sử dụng ma pháp chính mình còn có thể dựa vào nằm đ ấ m hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra có thể nhìn thấy gian phòng rất nhỏ có một chương đã mục nát giường sắt cùng cái bàn thoạt nhìn như là phòng một người ở ở giữa bộ dáng hắn lại đẩy ra mấy cánh cửa những n à y gian phòng đều là thống nhất bố trí thoạt nhìn ở nơi này người có độ cao tính kỷ luật giải nờ ý đồ liên hệ ngoại giới nhưng tất cả thông tin loại ma pháp đều mất hiệu lực trừ bỏ từ vực đặc thù bên ngoài nơi này tựa hồ còn có cực kỳ mãnh liệt ma lực quái nhiễu dài nở chỉ có thể một bên chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay một bên tiếp tục hướng di chuyển về phía trước động ngay lúc này hắn chú ý tới phía trước chuyển đến rất nhỏ tiếng b ư ớ c chân dài nở nín hơi ngưng thần nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới trong ngọn đèn một bóng người từng bước tiếp cận hắn tựa hồ không có cảm thấy được dài nở tồn tại nên ngang hướng đi về trước ngay tại đối phương mới vừa từ chỗ rẽ lộ ra thân ảnh trong nháy mắt giải n ở động hắn một bước hướng về phía trước làm cho chung quanh ngưng trệ không khí gào thét cắn quét giải n ở cấp tốc tiếp cận đến đối phương bên người lần đầu tiên xác nhận đến cũng không phải là đồng bạn của hắn liền đưa tay bắt được bả vai của đối phương lấy cực nhanh tốc độ phản chế ở đối phương tất cả động tác đem nó đẻ xuống đất vững vàng khống chế được đối phương n g ư ờ i là lúc này giải n ở mới lấy xác nhận đến bộ dáng của đối phương cái này nhân thân xuyên trắng đen sen kẽ một đầu váy làn váy là một mạc viền lá sen nàng một cái tay bị giải n ở bắt lấy vác tại sau lưng cả người thì vì vậy mà nằm trên mặt đất bất quá nàng không có dãy rủa giải n ở thấy được người này kim sắc tại sau đầu buộc thành một chùm đôi ngựa tóc tiếp lấy thấy được gò má của nàng là ngươi đây là một cái vượt quá giải n ở dự kiến người hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ ở nơi này gặp phải người này ngươi tốt giải n ở thiếu ra đối phương mở miệng thanh em vẫn như c ũ là lãnh đạm mà nghe không được chập trùng cơ giới cảm nhận đúng vậy hiện tại đang bị giải n ở đặt ở dưới thân chính là giải n ở tỉ tỉ phi lì bên người hầu gái h ờ sẩn chương bốn t r ư ờ i lăm hở sẩn v ẫ n đáp ngươi là phi lì hầu gái giải n ở rất nhanh nhớ tới thân phận của đối phương đang nghi ngờ sau khi vẫn không có vương lòng cảnh giác bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy qua đối phương từ hư không bên trong móc ra mấy trăm cây trường thương đ o ạ n pháo đem cuồng bạo hóa hỗn độn chi xả cán bộ một kích miễu sát lại tại cao giai pháp sư d ư ớ i mí mắt đào tẩu mà giải nở căn bản nhìn không ra nàng pháp thuật đến cùng là nguyên lý gì chỉ bất quá trước mắt xem ra nàng cũng giống như giải nở bởi vì tử vực đặc tính mà không cách nào sử dụng ma pháp thậm chí còn không bằng có cường tráng thân thể giải nở có thể đánh khẳng định ngài có thể xưng hô ta là h ờ sần hầu gái hờ s ầ n bình tĩnh như một cho dù duy trì dạng này khó chịu tư thế cũng theo t ạ o định tự nhiên ngươi vì sao lại ở chỗ này phi lì đâu giải nở tiếp tục hỏi thăm từ khi sệ g ì ạ cô cô dinh thự từ biệt đã mấy tháng hãn ngoại trừ có thể nghe được cái kia nhị ca là sinh ý gặp khó tin tức bên ngoài mặt khác đại ca dạ vần cùng tỷ tỷ phi lì thì miệng không tin tức không biết ở nơi nào du đãng nhưng bây giờ hờ s ầ n đã xuất hiện ở nơi này liền đại biểu phi lì hẳn là cũng không có cách quá xa ta ở chỗ này nguyên nhân giống như ngài giải nở thiếu ra chúng ta đều bị giam cầm không gian cầm tù ở hơn sân đáp nàng xem ra đồng thời không có hướng giải nở giấu giếm cái gì ý tứ giam cầm không gian giải nở liếc mắt chung quanh nơi này rõ ràng hẳn là ma lực mỏng manh từ vực tại sao lại có cái giam cầm không gian danh tự khẳng định giam cầm không gian là thời gian cùng không gian lồng giam tại cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ dùng đến giam giữ tội ác t ạ i trời phạm nhân h ợ n sân giải thích để giải nở có chút suy nghĩ nơi này xác thực rất giống ngục giam vừa rồi hoang mang đạt được một điểm giải đáp cũng làm cho giải nở thoáng đã thả l ò n g một chút cảnh giác về phần cái gọi là giam cầm không gian cửa ra vào giải nở cho rằng cùng cây kia chất liệu đặc thù màu đen cây cổ thoát không được quan hệ cũng không biết cái khác mấy vị các hạ hiện tại là tình huống như thế nào đến cùng là chỉ có giải nở bị nhốt rồi vẫn là tất cả mọi người bị nhốt rồi còn có cuối cùng xuất hiện bóng người kia bên trong cảm giác quen thuộc để g i ả i n ở không cách nào tiêu tan đây hết thể đều là không ổn định yếu tố hồi đến ban đầu vấn đề ngươi tới nơi này làm cái gì nơi này hẳn là nơi nào đó di tích khu vực trung tâm ngươi cùng di tích ngoại bộ sự t ì n h có quan hệ sao g i ả i n ở nói rất mập mờ dùng cái này đến bộ hở sần hắn không có bởi vì hở sần hỏi gì đáp nấy liền không đề phòng chuẩn bị vẫn như cũ cho rằng hở sần có nói l á o khả năng ta cùng phí lý đại nhân tiến vào di tích thăm dò gặp được một căn đặc thù màu đen cây cột kết quả phát động cơ quan bị giam tiến nơi này ta cùng phi lì đại nhân thất lạc đang tìm tung tích của nàng hờ sần một năm một mươi trả lời không có tị hủy cái gì di tích ngoại bộ phong bạo nên là chúng ta người đồng hành thủ đoạn hắn vì phòng ngừa cái khác người xâm nhập dò xét liền chế tạo một tầng hàng rào đồng hành của các ngươi người, người. giải nở khe nhũ m ả y tiếp tục truy vấn khẳng định gia tổ z hắn chế tạo cái kia một trận phong bạo nghe được cái tên này giải nở thoáng nhớ lại một chút mới đột nhiên nhớ tới đây không phải người khác mà là bị toàn bộ đại lục truy nã hỗn độn chi xà thành viên danh hiệu tham lam tồn tại tại giải nở lấy được trong tình báo đây là người lục hoàn pháp sư nhưng mới rồi ở bên ngoài thấy hết thảy nhưng lại xa xa không phải một tên lục hoàn pháp sư có thể trưởng khống hoặc là liền là giả tổ tại bị truy nã thời kỳ thu được thời cơ tấn thăng cao dai hoặc là liền là hắn làm hỗn độn chi xà cán bộ thu được một ít quà tặng hôn đồn chi xà có được rất nhiều cổ đại ma pháp đế quốc di sản tỉ như hiện tại đã là giải nở tất cả vật cái kia liên thông không ổn định bán vị diện túi chữ vật như vậy để một vị lục hoàn pháp sư có được vượt qua trình độ thực lực cũng là có khả năng thậm chí giải nở suy đoán cái kia khói đen phong bạo cùng bên trong cự thú e rằng liền là cái này dạ tổ tại hôn đồn chi xà bên trong lấy được trí bảo cho nên cái này dạ tổ cũng cùng các ngươi thất lạc giải n ở hỏi như thế xem ra cái này giam cầm không gian thật đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt bất quá hắn không nghĩ tới t ỷ t ỷ của mình phì lì vậy mà lại cùng hỗn độn chi xà nhập bọn với nhau để hắn hơi kinh ngạc khẳng định hờ sẩn đáp chỉ bất quá không biết có phải hay không là g i ả i n ở h ảo giác hắn cảm thấy cái này l á n h đạm hầu gái thanh âm bên trong tựa hồ có một điểm gọn sóng các ngươi nghĩ tại cái này di tích bên trong tìm cái gì g i ả i n ở đem nghi hoặc đặt tại đáy l ò n g tiếp tục dò hỏi không thể không nói cùng hờ sẩn giao lưu còn rất vui vẻ giải n ở không cần suy nghĩ quá nhiều chỉ dùng đem mình muốn hiểu rõ vấn đề nói ra là được rồi bất qua vấn đề này giải n ở cũng không nhiều lắm năm chắc dù sao người bình thường cũng không thể tùy tiện như vậy nói ra mục đích của mình cho dù hờ s ầ n thoạt nhìn biết gì trả lời đó nhưng cũng không nên như thế không cẩn thận tìm một cái hộp giải n ở thiếu ra trong cái hộp này chất chứa có có thể đánh tan hiện tại thế giới này lực lượng hờ s ầ n đáp án để giải n ở trở mặc chứ không đề cập tới thật giả nếu quả như thật có dạng này một cái hộp tồn tại có thể phá hủy toàn bộ thế giới như vậy hắn cảm thấy không nên không có bất kỳ ghi chép dù sao chỉ là thí nghiệm khả năng liền sẽ lưu lại rất nhiều vết tích cho nên hắn càng có khuynh hướng hiểu thành phương diện khác cái hộp này ngay tại bịt kín không gian bên trong sao đã nơi này là quá khứ lao ngục như vậy e rằng một chút thực lực cường đại pháp sư sẽ lưu lại một chút tin tức cũng có khả năng cái hộp này chính là những pháp sư này thành quả dài nợ suy đoán thậm chí có khả năng cái hộp này bất quá là một phần bản thiết kế có được trên lý luận lực lượng lại chưa bị chế tạo ra hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này tại trong lao ngục các pháp sư không cách nào phát huy ra thực lực của mình nhưng bọn hắn trí tuệ nhưng không có mảy may hao tổn đông đảo phạm nhân tổ hợp bắt đầu tuy rằng không thể đột phá lao ngục lại có thể thiết kế ra một ít đặc biệt pháp t h u ậ t mà hôn độn chi xả chính là đạt được có liên quan tình báo mới tới về phần mình tỉ tỉ đến cùng là cái gì nguyên do mới có thể xuất hiện ở chỗ này chỉ có thể hỏi thăm dài nở dưới thân hầu gái phi lì nàng vì cái gì hả ngươi thế nào dài nở đang muốn nghe ngóng tỉ tỉ mình tình báo lại cảm thấy dưới thân hầu gái tới lúc gấp rút kịch suy yếu xuống dưới xuyên thấu qua quần áo truyền đến nhiệt độ cơ thể liền như là hàn băng làm cho người sợ hãi vung lòng ra tay của đối phương dài nở khiến cho xoay người chỉ gặp hở sần sắc mặt tái nhợn một đôi con ngươi phảng phất đã mất đi quan mang cấp tốc cảm đạm đi ma lực không đủ sắp ngừng lời của nàng không còn không có chút rung động nào mà là run dậy thu nhỏ cuối cùng nhỏ bé không thể nhận ra tình huống như thế nào giải nở có chút khó khăn điều động lên ma lực hắn nắm lên cổ tay của đối phương từng tia từng tia ma lực thăm dò vào bên trong kiểm tra thân thể của đối phương tình trạng nhưng mà lúc này giải nở mới đột nhiên phát hiện ngực mình thiếu nữ không phải nhân loại chương 416, bổ sung ma lực giải nở cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi lại lần nữa tiến hành rõ xét hắn ma lực tự hở sần làn ra thẩm thấu tiến thân trong cơ thể du tẩu tại mỗi một nơi hẻo lánh tuy rằng hết thể hết thể đều cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau nhưng không hề nghi ngờ hở sần cũng không phải là nhân loại lồng ngực của nàng bên trong không phải khiêu động trái tim mà là một cái cực đoan phức tạp pháp trận bên trong một cái cao năng lượng vật thể đang duy trì lấy hở sần vận chuyển nhưng từ với tử vực ảnh hưởng pháp trận này vận chuyển bị quáy dày rồi từ đó làm cho hở sần thất thường đơn giản tới nói pháp trận này cùng năng lượng hạch tâm tác dụng là để hở sẩn có thể hấp thu chung quanh ma lực làm nhiên liệu tựa như nhân loại hô hấp không khí bình thường hiện tại hở sẩn bị ngăn cản đoạn mất hô hấp đường tát tự nhiên sắp gặp tử vong giải nờ nhìn xem con ngươi từng bước phóng đại cả người trở nên không có chút nào sinh khí hở sẩn do dự một lát vẫn là điều động từ bản thân ma lực từ hai người thân thể tiếp xúc địa phương chậm rãi quán chú ma lực đi vào nếu như không phải là bởi vì từ vực bên trong liền ngay cả đánh mở túi chữ vật đều cực kỳ khó khăn lại càng không cần phải nói chuyển rời đến không ổn định bán vị diện bên trong như vậy giải nở cũng không cần dạng này tốn công tốn sức ma lực tự hở s ầ n huyết mạch lưu động hội tụ đến ngực pháp trận trong liền như là khô cạn đã lâu đại địa gặp cam lâm trì trệ pháp trận từng bước vận chuyển lại nhưng giải nở rất nhanh liền cảm giác được không đúng đơn thuần dựa vào huyết mạch lưu động khó mà hoàn toàn đem ma lực của mình cung cấp cho hở sần nhất định phải áp dụng càng thêm trực tiếp thủ đoạn hy vọng c ấ n giờ sẽ không để ý nói một mình như vậy nói ra giải nở quả quyết đem hở sần đặt nằm dưới đất trên mặt dừng một chút mới giải khai đối phương quần áo mỹ lệ dáng người cùng làm cho người rời không ra tầm mắt núi non xuất hiện tại giải nở trước mặt hắn không có tâm tư cân nhắc những này mà là đưa tay nhẹ nhàng đẻ lên hở sần ngực chính giữa vị trí c n g cụt tựa hồ vang lên bánh răng vận chuyển thanh âm hở sần ngực vậy mà liền như thế phân liệt ra đến giống như nở rộ đóa hoa có thể nhìn thấy bên trong huyết n ụ c cùng nhân loại đồng thời không có khác nhau bên trong một cái kim sắc bị quang mang vờn quanh pháp trận từ hở sẩn trái tim vị trí chậm rãi bay lên cái này pháp trận cực đoan phức tạp bên trong một viên hình dạng bất quy tắc màu đỏ thủy tinh quang mang hơi có vẻ hàm đ ạ m đây chính là hải tâm d ả i n năm ngón mở ra vì để tránh cho trong không khí ma lực ly tán hắn trực tiếp chạm đến cái kia pháp trận trong hải tâm ông trong không khí dập dờn mở một trận nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng g i ả i nở chỉ cảm thấy trong thân thể mình ma lực ngay tại kịch liệt trôi qua cái kia màu đỏ thủy tinh liền như là một cái cự đại sâu không thấy đáy vòng xoáy hấp thu g i ả i nở ma lực trong cùng một lúc g i ả i nở trong đầu trống rông nhiều hơn rất nhiều hình tượng đã có mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ nông phu cùng người nhà bình thản thường ngày cũng có huyết mạch kỵ sĩ cùng ma vật liều chết chiến đấu bi kịch trung mạn có xinh đẹp thiếu nữ cùng bạo ngược quốc vương báo thù thẳng kịch cũng có cao ngạo pháp sư nghiên cứu sinh ai những hình ảnh này đến từ khác biệt thời gian nhân vật khác nhau lẫn nhau tầm đó cơ hồ không có bất cứ liên hệ nào nhưng cũng chính là như thế giải nở mới nắm chặt đến những hình ảnh này phía sau thâm ý ma lực kết nối rất nhanh gián đoạn cái k i a màu đỏ thủy tinh tách ra tia sáng chói m ắ t toàn bộ pháp trận bay vận chuyển lại về tới hở sần thể nội ba hở sần nguyên bản đã tan rã hai mắt đ ố n g nhiên co vào nàng hít sâu một hơi từ trên mặt đất c h ố n g lên thân thể dài nở cũng cảm thấy có chút thoát lực hắn đỡ lấy vách tường miệng lớn thở dốc nhìn xem quần áo không chỉnh tề mà ở vào mở mịt tư thái h ở sần bờ ép đ nếu như hắn nhớ không lầm đây có lẽ là h ở sần lần thứ nhất tại dài nở trước mặt biểu hiện ra không giống biểu lộ h ở sần sờ lên lồng ngực của mình cảm nhận được bên trong lưu động ma lực nàng n g n g đầu thấy được sắc mặt hơi có vẻ tái nhật dài nở dài nở thiếu ra ngài đã cứu ta ngữ khí của nàng vẫn như cũ bình thản nhưng chẳng biết tại sao g i ả i nở tựa hầu nghe ra một tia thâm ý khu khu ngươi cũng không có nói qua ngươi không phải nhân loại g i ả i nở nhìn thấy theo hở sần đứng dậy mà lay động một ít không thể miêu tả chi vật vô ý thức háng giọng một cái quay mặt qua chỗ khác ngươi vẫn là trước tiên đem quần áo truyền tốt ta khẳng định bởi vì ngài không có hỏi thăm hở sần ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý tình trạng của mình nàng đứng người lên sẽ bị g i ả i nở giải khai y phục m ặ t tốt mới đi đến g i ả i nở trước mặt g i ả i nở nhìn thoáng qua hở sần vị này có được tinh xảo như con dối hình người dung mạo thiếu nữ nguyên lai thật là nhân n g ấ u đúng vậy vị này hầu gái hờ sần nhưng thật ra là luyện kim nhân n g ấ u luyện kim nhân n g ấ u là luyện kim sinh mệnh một loại cái gọi là luyện kim sinh mệnh chính là lợi dụng ma lực kết tinh làm hạch tâm dựa theo cố định quy tắc hoạt động nhân tạo vật loại vật nhân tạo này đặc điểm là có thể hoàn thành hành động phi thường đơn nhất tỉ như phụ trách tân nguyện học viện nấu nướng luyện kim sinh mệnh bất luận làm bao lâu đồ ăn trù nghệ cũng sẽ không đề cao mỗi một lần chế tác thức ăn hương vị đều là giống nhau như l ú c mà luyện kim nhân n g ấ u thì là bề ngoài làm thành nhân loại luyện kim sinh mệnh tại cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ có chút gác thú vị pháp sư đem nó mở ra dùng làm tiết dục nhìn cũng có pháp sư thì đem nó tạo thành quân đội chỉ bất quá hết thể đều tại ma pháp cách mạng về sau bị phế trừ tất cả luyện kim nhân n g ấ u đều bị tiêu hủy đều không ngoại lệ m a hờ sẩn nàng chẳng những là luyện kim nhân n g ấ u mà lại căn cứ giải nở quan sát nàng trí lực xa đồng dạng luyện kim sinh mệnh thậm chí cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt không chỉ như thế hờ sần còn có được lực lượng cường đại những này đều ám chỉ nàng người chế tạo không phải bình thường luyện kim nhân ngẫu không có tình cảm sẽ không nói dối ta không có dạng này cơ năng cho nên chỉ cần giải nở thiếu ra ngài hỏi thăm ta liền sẽ thành thật trả lời hờ sần nói bổ sung nàng kỳ thật không cần thiết nói với giải nở rõ điểm này bởi vì đang như trước đó hỗ động chỗ biểu diễn hờ sần tuy rằng từ bản năng bên trên không cách nào nói dối nhưng lại cũng không cần nói ra toàn bộ sự thật chỉ cần đối phương không có trực tiếp hỏi nàng liền có thể đem nó giấu giếm chỉ bất quá hờ sần chẳng biết tại sao cho là mình nên hướng dái n ở giải thích những này nàng cho rằng đây có lẽ là hiện tại trong thân thể của mình lưu động dái n ở ma lực nguyên nhân làm nàng đối với cá nhân có một loại tiếp cận đối với p h ỉ lì thái độ có đúng không dái n ở ánh mắt phức tạp nhìn hờ sần một cái tiếp tục mở miệng nói ra vậy ngươi biết ngươi người chế tạo là ai chăng nghe được d á i nở mà nói hờ sần t h o á n g trầm mặc một lát nhưng vẫn là rõ ràng hồi đáp khẳng định ta người chế tạo là ô di lộ họ ra sờ phùng hồ hển hình đạt được hờ sần trả lời d á i nở ấn chứng ý nghĩ của mình có chút gật đầu kỳ thật cho dù hờ sần không có trả lời d á i nở cũng có thể đại khái đoán được cái tên này bất luận là đối luyện kim nhân ngẫu chế tắc công nghệ quen thuộc trình độ đối ma pháp lý giải lại hoặc là vừa rồi cái kia lấp lánh màu đỏ thủy tinh đều chỉ hướng hồ hển h ì các hạng đúng vậy bởi vì làm hở sần ngực năng lượng hạch tâm viên kiêm màu đỏ thủy tinh chính là h i ể n giả chi đá chương bốn trăm m ư ơ i bảy vô danh quái vật thượng làm cho người vĩnh sinh bất tử h i ể n giả chi đá giống như nhân loại luyện kim nhân ngẫu chạm đến hết t h ể c h i thức chân lý chi môn trong truyền thuyết hổ h i n hình các hạ đã từng chế tác qua cái này ba món đồ tại tuyệt đại đa số văn hiến bên trong những này đều vẹn vẹn làm nghe đồn giã sử tồn tại